Những người khác, có người như suy tư gì, cũng có người khó hiểu. Cứ như vậy đi. Thiệu tướng quân không có giải thích, kỳ thật hắn trong lòng không phải không có tiết hận, như thế nào như vậy đại tài người cố tình chính là Hàn ra đâu. Tới rồi hắn cái này vị trí, đối trong kinh tin tức vẫn là linh thông. Vương Hàn hai nhà bị phán lưu đầy phía trước, ở công đường ăn ảnh lẫn nhau vạch rõ ngọn ảnh, trong đó Diêu thị đối Hàn ra suy đoán, kia chu tâm nguồn luận, nhân bọn họ bị phán lưu đầy y hề xuân đều bị hắn trong kinh bằng hữu gửi thư cố ý báo cho. Liên bọn họ biết tam hoàng tử người này nhưng không tính lòng dạ chống trải hạng người. Hơn nữa vương hàn hai nhà rơi đài có hắn mút tích, hắn khẳng định sẽ chú ý án tử tiến triển. Diêu thị kia phiên ngôn luận chắc chắn truyền tới hắn lô hai, hắn là cái loại này thà rằng sai sát không thể buông tha người. Hắn đoán hàn gia không có chết ở lưu đài trên đường, sợ là lấy vương gia phúc. Vương ngự sử cương trực làm quan khi đắc tội người nhiều, nhưng chịu này ân huệ người cũng không ít. Tam hoàng tử thế đại, làm cục, vương ngự xử một nhà bị hạ ngục, hắn bản nhân càng là xúc trụ mà chết, vốn là làm những cái đó chịu vương gia ân huệ người lại hận lại giận. Nếu là tam hoàng tử quyết tâm muốn lộng chết hàn gia, vương hàn hai nhà cùng nhau lên đường, không cam đoan sẽ ngộ thương vương gia người. Vương gia người ở lưu đầy trên đường như vậy vừa chết, vậy quá mức. Tam hoàng tử phỏng trừng bị phụ tá khuyên ngăn sắt tâm, nhưng không đại biểu hàn gia liền an toàn. Hắn không nghĩ lây dính phiền thoái cho nên thả rằng tin này có không thể tin này vô hắn không đi khó xử hẳn ra nhưng cũng sẽ không thân cận ở chỗ này đã chỉ hoán đủ lâu rồi thiệu tướng quân nói xong nhấc chân liền hướng trong đi đến triệu hành đám người vội vàng đuổi kịp linh thật cũng không coi lệ tân thần nộ mục dường như không có việc gì mà đuổi kịp lúc này ly tan tầm thời gian còn có hai cái canh giờ một đường kiểm tra lại đây nơi này hết thảy đều ngay ngắn trật tự các phạm nhân đều cẩn trọng mà làm sống thiệu tướng quân âm thầm gật đầu thức mau Bọn họ liền đến thạch sa mục chờ vật chất đóng chỗ, đây cũng là lao động thành quả thể hiện nơi, trực quan không có giả dối. Đi đến nơi này, triệu hành bên cạnh kia hai vị thiên phu trưởng bắt đầu kể thai nói nhỏ. Nay ninh thật khó lường à, vừa mới mới bị tướng quân để bạt thành bách phu trưởng, một hồi đi vào nếu là vẫn là hắn biểu hiện đến tốt nhất, tướng quân khẳng định muốn khen ngợi một chút, kia chẳng phải là muốn chát lệ tân thần tâm. Hư, nhỏ giọng điểm, ngươi xem lệ tân thần kia mặt hát thành cái dặng gì, ngẫm lại liền lòng có xúc động. Vừa rồi hắn có bao nhiêu đắc ý, này sẽ liền có bao nhiêu hối hận. Triệu hành là thật sự tưởng cho bọn hắn một cái xem thường, còn nhỏ thanh điểm, các ngươi biết các ngươi thanh em đại thành bộ dáng gì sao. Tất cả mọi người nghe được được không? Nghe được đồng liêu treo trọng, lệ tân thần nghiêng đi mặt hung hăng mà trừng mắt nhìn linh thật liếc mắt một cái. Nha, bên phải đệ nhị đôi hạt cắt là ai phụ trách ra, hoàn thành đến không tội a, một đồng lớn, đều có ngọn, lại một hồi, phỏng chừng là có thể hoàn thành mỗi một đội hôm nay quy định nhiệm vụ đi. Linh thật hơi hơi cúi đầu. Đầu, này một mảnh là chúng ta đội. Triệu hành thuộc hạ ký lục binh nhìn đến bọn họ nhanh chóng chạy tới. Triệu hành nhìn hắn hai mắt, chân trời địa đạo, ngươi là trần tiến thủ hạ. Có vài phần quen mặt. Đối. Ân. Thật đúng là. Triệu hành đều kinh ngạc. Những người khác đồng dạng thực giật mình, nói cách khác, vừa rồi bị lệ tân thần ghét bỏ đến không được phế vật lại là nhiệm vụ hoàn thành đến tốt nhất. Như thế nào làm được? Mọi người tò mò. Một cái ngày thường biểu hiện người rất tốt, đem thành tích từ 80 làm được 100, không bằng một cái ngày thường biểu hiện rất kem cõi người đem thành tích từ thập phần làm được 90 tới làm người dân mình. Hơn nữa bọn họ cũng đều biết triệu hành phía dưới cái kêu kêu trần tiến thân binh quản lý phạm nhân đều là lao nhược bệnh tản. Ký lục binh liền cười là có tân nhân làm ra hai kiện vũ khí sắp bén. Không có biện pháp, bọn họ đội có độc luân xe gỏng cùng song tầng bán tự động si sa vong, phụ trách chứa đựng bùn xa nhiệm vụ hoàn thành đến lại mau lại hảo vì thế, thiệu tướng quân bọn họ liền ở tiểu binh dẫn dắt tiếp theo lên đến bọn họ lao động đường sông. ở nơi đó, liền nhìn đến diêu xuân đoán đi đầu chế tạo ra tới độc luân xe gỏng cùng song tầng bán tự động xi si sa võng. này đó võ tướng nhóm đều thượng thủ thử thử. thiệu tướng quân đánh giá diêu xuân đoán hai mắt, vị này đó là hố hẳn ra một phen diêu thị. nhận thấy được tầm mắt, diêu xuân đoán nhìn lại qua đi, phát hiện là thiệu tướng quân, chiều hắn lễ phép mà cười cười, trước hết rời đi mắt. nghe nói nàng xuất thân nông gia. Này đây nông già nữ thân phận gả vào vương gia. Nhan sắc nhưng thật ra không tồi, ân. Nàng bụng còn ở. Thiệu tướng quân trong ánh mắt có một mạt ngạc nhiên hiện lên, ở lưu đầy trên đường như vậy vất vả còn có thể giữ được thai nhi, là cái có bản lĩnh, khó trách vừa đến ý Di xuân liền ngoi đầu. Võ tướng nhóm thí chơi, cười nói, tướng quân, này hai ngoạn ý thật không sai. Sắc thật tiết kiệm sức lực và thời gian. Thiệu tướng quân khẳng định địa đạo, hắn nhìn về phía Diêu xuân đoán. Nghe nói này hai ngoạn ý nhi là ngươi làm ra tới. Diêu Xuân Nhoãn cười nói, là ta mang theo hai người bọn họ làm được. Nàng chỉ chỉ bên cạnh đứng tiêu giải mệnh cùng rủ xèo ý Thiệu tướng quân theo nàng tầm mắt chiều hai người nhìn thoáng qua, gật gật đầu, này một đám tân đến phạm nhân không tồi a. Hắn lại nói tiếp, này hai ngoạn ý không khó lộn, thắng ở có xảo tư, cũng không tệ lắm. Cái này Diêu Xuân Nhoãn là không phủ nhận. Này độc luân xe gỏng có thể hay không dùng để vận cục đá. Nói chuyện thiên phu trưởng nóng lòng muốn thử Diêu Xuân nón vội vàng lắc đầu. Vận hạt cắt có thể, nhưng vô pháp vận cục đá, bánh xe cùng thân xe tài liệu đều không được, không kháng tạo. Thật chứa đầy cục đá, ta sợ nó đi không được nhiều xa liền sẽ tan thành từng mảnh. Không bao lâu, Diêu Xuân nón lanh tiêu giải mệnh cùng rủ sĩ hai người tự giác lui ra, tiếp tục làm việc đi. Thiệu tướng quân đám người ngây người không bao lâu liền ven đường đi trở về, tiếp theo Diêu Xuân nón bọn họ liền nghe nói Trần Tiến bị Thiệu tướng quân khích lệ tin tức đồng thời còn có triệu hành bị khen mang binh mang đến tốt lời nói. Trước khi đi, thiệu tướng quân còn chụp Trần Tiến bả vai hai hạ, làm hắn hảo hảo làm. Nay một chuyến, nhưng đem mặt khác tiểu đầu mục hâm mộ hỏng rồi, bị đại tướng quân chính miệng khen ngợi A, cứ việc chỉ có hai câu lời nói, nhưng cũng tính ở đại tướng quân trước mặt treo hảo. Có người nói Trần Tiến vận khí tốt, này sẽ rêu xuân loang tin. Chính là câu nói kia, vận khí cũng là thực lực một loại A, trời cao thiên vị, còn không phải thực lực sao. Trần Tiến căn cơ là thiên điểm. Nhưng người còn rất quả quyết, bằng không cũng chảo không được hôm nay này cơ hội. Diêu Xuân đoán sợ nhất gặp được cái loại này muốn tiến thêm một bước lại không dám đua một phen do do dự dự cấp trên. Đừng nói, người như vậy còn không ít, nói dễ nghe là cẩn thận, nói khó nghe điểm chính là do dự không quyết đoán. Cái gì kêu kỳ ngộ, kỳ ngộ chính là khả ngộ bất khả cầu. Người như vậy đối mặt kỳ ngộ, luôn là do dự không trước không dám bắt lấy, cố tình sau khi đi qua lại ở thở ngắn thăng dài, hối hận thời cơ trôi đi. Ở Diêu xuân đoán xem ra, thành công thượng vị giả, trong xương cốt đều mang theo đánh cuộc tính. Nàng mới vừa tiến công ty thời điểm, từng có hạnh đi theo cấp trên bái phòng quá một cái có bản lĩnh huyền học tiên sinh. Lần đó là nàng cấp trên gặp phải trọng đại lựa chọn, liên quan đến sau này nửa đời gặp gỡ, cố tình để lại cho hắn suy xét thời gian cũng không nhiều. Lúc ấy nàng liền đứng ở cấp trên phía sau, vị kia lão tiên sinh cũng không có đối nàng cấp trên thao thao bất tuyệt, bởi vì hắn tin tưởng đủ loại lợi và hại đối phương nhất định đều thận trọng mà suy xét qua lao tiên sinh chỉ nói một người cả đời trời cao cấp đại kỳ ngộ là không nhiều lắm một lần hai lần lại được trời ưu ái người cũng sẽ không vượt qua ba lần như vậy đại kỳ ngộ bắt được là có thể phong vân hóa rồng ít nhất sự nghiệp thượng một cái đại bậc thang là không thành vấn đề nhưng như vậy kỳ ngộ quá ít quá ít có chút người cả đời cũng liền có thả chỉ có một lần rất nhiều người gặp được thời điểm đều còn ngây thơ cũng không có quá rõ ràng nhận chi mà sau bỏ lỡ cũng không biết chính mình mất đi chính là cái gì. Nàng cấp trên cũng là vì hai câu này lời nói hạ quyết tâm, rời đi thoải mái khu, khác bắt đầu thì đâu nói. Bởi vì hắn biết có chút đại kỳ ngộ bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, cho dù mặt sau ngươi lại tưởng đua lại tưởng đánh cuộc cũng chưa triệt, bởi vì ngươi căn bản không có cơ hội. Lệnh diêu xuân đoàn ấn tượng khắc sâu, chính là hai câu này lời nói. Có thể nói, hai câu này lời nói đối nàng ảnh hưởng rất lớn, nàng mặt sau có thể làm được công ty cao quảng, chúng nó công không thể không người cả đời này, thiếu niên học tập, đặt nền móng, giai đoạn trước đạt được tư bản, đối sau này nhân sinh độ cao khởi quan trọng tác dụng. Giai đoạn trước cơ sở đáng đánh người, nửa đời sau đều sẽ không quá kém. Nhưng độ cao như thế nào, liền ở chỗ gặp phải trọng đại kỳ ngộ thời điểm, có thể hay không bắt lấy. Đồng dạng cơ sở, có chút người chỉ là quá đến giàu có, có chút thành cửu mà có một số người lại có thể bắt lấy đại kỳ ngộ, trở thành thời đại lộng triều nhi. đương nhiên, đầu tiên ngươi phải có năng lực phân rõ đây là kỳ ngộ vẫn là hố mấy ngày sau kinh thành tam hoàng tử thu được y di xuân tới kịch liệt mà thơ nguyên bản lười quẩn cuộn nằm ở trên ghế quý phi người xem xong tin sau nháy mắt cười nhạo này hàn gia sắc thật có điểm bản lĩnh khó trách kia ai khang khăng một mực đều phải đi theo cùng nhau lưu đày nguyên lai like là tính sẵn trong lòng a tam hoàng tử thủ tịch phụ tá phe phẩy cây quạt trong lòng thẳng lắc đầu hàn gia này cũng quá thiếu kiên nhẫn vương gia kế tiếp chúng ta muốn hay không câu cá nếu câu cá Dù sao cũng phải hạ điểm nhĩ đi. Tam Hoàng tử dừng tay, không cần, xem kia hàn ra cũng không phải có thể chịu khổ. Này không vừa đến ý thì Xuân liền ngoi đầu sao. Chỉ cần bọn họ quá đến đủ khổ, vì thay đổi tình cảnh, bọn họ phải không ngừng mà ra bên ngoài lấy đồ vật. Bọn họ bên này đâu, liền nhị đều không cần hạ. Như vậy tốt nhất, đỡ phải cho bọn hắn ăn nhĩ, dính quyền lực, lớn mạnh thực lực, thu thập lên phiền thoái. Thủ tịch phụ tá thế hàn ra bi ai, Tam Hoàng tử nói rõ muốn đem bọn họ bó đổ thu thập. Nhưng quyền lực, bọn họ một chút cũng đừng nghĩ dính. Chương 28 Bọn họ đội sớm nhất hoàn thành một ngày nhiệm vụ, xem thời gian còn sớm, tiêu giải mệnh tiêu thượng hai cái tuổi trẻ đội viên xuống nước sờ cá. Trần Tiến hắn cũng mặc kệ. Bất quá phạm nhân săn thú thu hoạch, yêu cầu nộp lên một nửa cấp trong sở bọn họ nguyện ý liền làm, không muốn cũng không ai buộc. Ý xuân giang thủy chất thực hảo, trong sông cá là không ít, nhưng đôi đôi đều thực linh hoạt, không dễ bắt giữ. Những người khác nhìn. Hâm mộ bọn họ tuổi trẻ hỏa lực tráng. Nay trong sông cá là nhiều, nhưng thủy cũng là thật sự lạnh. Thời tiết này cũng dám xuống nước sơ cá, gắt bọn họ những người này trên người, phao thượng một hồi, quay đầu lại chỉ định sinh bệnh, có thể hay không bắt được cá còn khác nói. Cho nên không đến vì không nhất định tới tay cá đi mạo hiểm. Ba người không có tiện tay công cụ, vội cùng đã lâu, mới bắt được mấy cái lớn nhỏ không đợi cá. Nộp lên sau, các đem phân đến cá mang về nhà đi. Tiêu giải mệnh làm chảo cá chủ lực phân tới rồi hai điều tam chỉ lớn nhỏ cá, thêm lên đại khái có một cân một vài hai. Diêu xuân đoán hai người tan tầm sau liền về nhà, vân thẩm nửa đường lôi đi nàng, nói là mời nàng qua đi trong nhà xuyến môn. Vân thẩm ra trụ đến không xa, cùng đội phạm nhân đều ở tại cùng khu vực, vài cái đội gần đây ở, tương đương với một cái loại nhỏ thôn trang. Nàng hai đi rồi hai phút liền đến, cũng là giống nhau bùn tường thảo đỉnh phòng, vạn hạnh chính là nơi này chỉ ở bọn họ một nhà. Nhà nàng có hai nhi một cháu gái Con dâu cả ở đến y xuân năm thứ hai, liền bởi vì thể nhược, không có biện pháp dưỡng thân thể, dần dần chết bệnh. Nhà nàng cháu gái năm nay 9 tuổi, nhìn rất nhỏ gầy, tựa như 6-7 tuổi hài tử. Người thường ngoan, nhìn đến có khách đến cửa, nàng còn cấp diêu xuân noãn chuyển đến một cái ghế. diêu xuân noãn xem đến lòng có xúc động, biên cảnh phạm nhân vất vả, thật không phải nói nói. Bất quá nàng hai ngày này quan sát một chút quanh thân người, bọn họ 4-5 chục hào phạm nhân, đại bộ phận nhân thân thượng hơi thở cũng khỏe cũng không sẽ lệnh người thập phần chán ghét, không giống vi phạm pháp lệnh người trên người khó tránh khỏi sẽ có sát khí. Vân Thẩm bật cười nói cho nàng nếu các phạm nhân ở trong doanh địa gây hấn gây chuyện sẽ bị mang đi. Cho nên dân già có thể lưu lại nơi này người đều không phải quát tháo đấu đá người. Vân Thẩm cho nàng đảo thượng một ly nước gấm, Diêu Xuân Đoàn uống lên mấy khẩu, lược ngồi sẽ liền đi trở về. Gần nhất là sắc trời đem vãn, thứ hai bọn họ vừa ra hộ trong nhà yêu cầu thu thập địa phương rất nhiều còn cần thêm nữa chí một ít đồ dùng sinh hoạt, vân thẩm cũng không ngăn đón, mời nàng lại đây xuyến môn là tưởng lẫn nhau nhận nhận môn, phương tiện ngày sau đi lại, tương giao không cần nóng lòng nhất thời. vốn dĩ diêu xuân đoán còn muốn hỏi hỏi, nếu bọn họ yêu cầu thêm vào đồ vật, có hay không giao dịch địa phương? nhưng ngắm lại vẫn là vãn chút thời điểm hỏi lại đi, ở bên ngoài tìm cái hợp pháp con đường thêm vào đồ vật rất cần thiết, nàng nhà cũ đồ vật, sợ là vô pháp lấy ra tới ứng phó bọn họ thông thường chi tiêu bởi vì quang ứng phó nàng trong bụng tiểu gia hỏa đều không đủ, bởi vì nhà cũ không có axit phô lại, nàng dựng tiền tam tháng cùng dựng sau 3 tháng đều không có bổ sung đến axit phô lại. Nhưng nàng lúc trước tìm cơ hội xem xét một chút, bên trong có nàng cho nàng mỗ mua hợp lại vitamin. Nàng nhìn một chút bản thuyết minh, nói trong đó đựng hàm lượng càng cao axit phô lại, có thể ở dựng sau 3 tháng dùng, đối tránh cho tân sinh nhi dị dạng đồng dạng hữu hiệu. Phòng chừng về sau mỗi một ngày nhà cũ sử dụng quyền. Nàng đều đắp dụng tới đúng hạn dùng axit phô lại. Diêu Xuân ngoan quỷ dị mà nghĩ đến xuyên phía trước nàng mãi tâm tâm niệm niệm làm nàng có cái hài tử sự, nàng có loại cảm giác này nhà cũ càng như là vì nàng trong bụng hài tử phục vụ. Trước khi đi, Vân Thẩm còn tặng một phen nàng mình làm yêm dao dại. Cái này làm cho Diêu Xuân ngoan ngượng ngùng cực kỳ, nàng là nửa đường tùy Vân Thẩm ra tới, hai tay chống chân, sao hảo đem người ta lễ, đặc biệt là đối nơi này người đồ ăn khan hiếm trình độ có rõ ràng nhận chi lúc sau càng không thể thu. Không đang ra cái gì, đều là đào rau dại, hao chút công phu ước mà thôi, ngươi không chê mới hảo. Sao có thể ghét bỏ đâu? Diêu Xuân đoán nói tạ, liền đi về trước, về sau lại tìm một cơ hội đem lễ còn trở về đi. Trở về lúc sau, ở trong sân gặp được đôi mắt xương đỏ lý đào hoa, đối phương thấy nàng, quay đầu liền trở về đi, không hử hử, cũng không ném xem thường. Diêu Xuân đoán âm thầm gật đầu, nẽ xa ba thước, khá tốt. Nàng trở về không bao lâu. Tiêu giải mệnh liền dẫn theo hai đôi con cá đã trở lại. Hành bá, dưa mối hầm cá, đêm nay đồ ăn là có, nhưng là không có du a thịt cá vốn dĩ nhất định phải có mỡ lợn mới ăn ngon, nhưng là không có biện pháp, bọn họ trước mắt làm không tới du Nghĩ đến này, Diêu Xuân Ngoãn liền cảm thấy sốt ruột. Ông trời tựa như cha nam, yêu nhất kéo phụ nữ nhà lành xuống nước, khuyên trượt chân thiếu nữ hòa lương. Ngắm lại đời sau khi, năng vì quản lý dáng người, mỗi năm vận động thêm 2-3 tháng nhẹ thực là thường có sự. Ăn cơm thời điểm sợ nhất Du nhiều đồ ăn, có khi vì không giải béo, còn làm ra vẻ mà quá một lần thủy, đem Du cấp tẩy rất mới nhập khẩu. Đối lập hiện tại, thật là tạo nghiệp. Không có Du, nàng còn có thể thế nào, chỉ có thể dùng ra 18 ban võ nghệ tới hầm này hai đôi ca cá. Nàng làm dù sẽ ít ngao điểm cháo. Như vậy lanh thiên, uống điểm to tiếng cũng khá tốt, hơn nữa buổi tối, ăn ngủ ngon rác. Nàng lúc trước hàm rau dại rửa sạch sẽ, bỏ vào trong nồi xào làm thủy. Nơi này hàm rau dại không cần ngâm tới pha loãng trong đó mối phân. Nơi này mỗi người mỗi tháng muối lượng đều là quy định tốt, không giống nơi sau, giá mối tiện nghi, tùy tiện tạo. Vân thẩm phòng trừng cũng không bỏ được nhiều phóng, nhiều lắm có thể bảo đảm nó không xấu có thể chứa đựng liền tính. Diêu xuân loãng cầm một cây rửa sạch sẽ hàm rau dại thử thử một lần, cùng nàng tưởng như vậy, vân thẩm này hàm rau dại yêm đến hảo, vị mặn vừa văn tốt, còn mang theo một cổ tử sảng giòn kinh nghi, vị thật tốt hai con cá cá nạm đều bị nàng thiết xuống dưới đương mỡ lá tới tiểu hỏa chậm chiên, chờ chiên ra dầu trơn, lại đem cá đoạn bỏ vào đi tiểu hỏa chiên một chút, chiên hảo, lại để vào khương khối, hoa tiêu, hương diệp chờ đại liêu xào một xào, kích ra mùi hương lúc sau liền phóng số lượng vừa phải thủy đi vào, lửa lớn tiêu khai lúc sau phóng yêm dương muối, không sai biệt lắm liền khởi nồi. đồ ăn làm tốt sau, diêu xuân đoán tiếp đón tiêu giải mệnh đóng cửa ăn cơm. ý diêu xuân thời tiết này phong là thật sự đại, càng đêm nhiệt độ không khí càng thấp hơn nữa đóng cửa lại, vừa lúc không cho mùi hương phiêu đi ra ngoài. cao điệu làm việc, điệu thấp làm người. nàng hôm nay ra nổi bật đủ rồi. cho dù bọn họ đóng cửa lại, nhưng cùng cách vách ly đến thân cận quá, mùi hương vẫn là bay tới cách vách. vừa lúc đối diện cũng ở ăn cơm chiều, ba người lùa cơm vận tắc một đốn, từng lão nhị là cái khờ khạo, ngửi được mùi hương còn dùng sức mà ngửi ngửi. lý đào hoa một cái con mắt hình viên đạn đường ngang đi, từng lão nhị sắc mặt ngượng ngùng. lý đào hoa đem chiếc đua hương trên bàn một con ngã. Đốn đốn ăn ngon, núi vàng núi bạc đều không đủ tạo. Từng lão đại cúi đầu trầm rãi nhấm nuốt trong miệng đồ ăn, quá hảo mình là được, quả người khác như vậy nhiều làm gì. Tại đây một mảnh, bọn họ ba nhật tử xem như tốt, hà tất một hai phải cùng người khác chí cái kia khí đâu. Nghĩ đến giữa trưa từng lão đại vấn nàng lời nói, Lý Đào Hoa bực mình, lại cũng không nhiều lời nữa. Ngụy Thu Du đem cửu cửu bảng cửu trương cùng bảng biểu tiến dâng lên đi lúc sau, liền an tâm đang đợi tin tức. Chính là, một ngày qua đi, hai ngày qua đi, Ba ngày qua đi, lại trước sau không có chờ tới nàng muốn nghe tin tức tốt, Ngụy Thu Du thất vọng rất nhiều lại khó tránh khỏi nôn nóng, nàng là thật sự không nghĩ lại làm xi si hả xa công tác. Chính là rốt cuộc là nơi nào ra vấn đề đâu. Này hai người giá trị, người sáng suốt vừa thấy là có thể nhìn đến nhà, như thế nào sẽ lâu như vậy cũng chưa tin tức. Xem người hai ngày này đứng ngồi không yên, là có chuyện gì sao? Hàng Tấn An hỏi. Hắn hôm nay lao động một ngày, tuy là hắn là võ tướng xuất thân, cũng là mệnh thật sự mấu chốt là lao động lượng đại ăn đến không tốt thân thể còn phải không đến bổ sung mọi mệnh cảm liền càng trọng Ngụy Thu Du nhìn bọn họ này gian nhà ở trừ bỏ một chiếc giường cùng một cái cũ nát tủ đầu giường phòng không gian đều bị một đống rách tung toé chất đầy bọn họ Hàn Gia phân đến một tòa buồng phòng cách cục cùng Diêu Xuân đoán bọn họ trụ kia tòa giống nhau Tam Minh hai ám mang tả hưu các hai phức tạp vật phòng cách cục ở Hàn Gia 10 tới khẩu tử người trụ đến tế tế ai ai mắt khắc phòng trụ đều là hai vợ chồng mang hài tử Ngay cả Hàn Lao Phu Nhân đều không có mình đơn độc phòng, đến mang theo một cái tôn tử ngủ. Hàn Tấn An cùng Ngụy Thu Du Tân Hôn, không mặt mũi làm cho bọn họ mang một cái hài tử ngủ, cũng chỉ có thể tận lực đem đồ vật đều thả bọn họ phòng, ở địa phương khác xây dịch ra càng nhiều không gian tới. Nhưng Ngụy Thu Du mỗi ngày nhìn trong phòng rách nát, ngẫu nhiên còn có thể nghe đến một cổ tử mùi lạ, trong lòng liền bực bội đến không được. Nàng bức thiết mà muốn làm điểm cái gì, cho nên nàng mới đưa kiểu cửu, cửu bảng cửu trương cùng bảng biểu tiến dâng lên đi hơn nữa không có cùng trưởng phu thương lượng hiện giờ tình huống không đúng ngụy thu du hoảng hốt nha vừa lúc lúc này hàn tấn an hỏi nàng liền tưởng dứt khoát nói đi vì thế nàng liền ấp tá ấp đúng mà nói ngươi nói kiểu kiểu bảng kiểu trương cùng bảng biểu là thứ gì ngụy thu du lấy hai tờ giấy chậm gì gì mà cho hắn vẽ dạng đồ hàn tấn an cầm lấy tới vừa thấy sắc mặt chính là biến đổi ngươi làm việc này như thế nào cũng bất hòa thương lượng thương lượng ngươi có hay không đem trở thành ngươi trợ phu nói cho ngươi Cái này hảo, chúng ta hàn ra phải bị ngươi hại chết. Nghe được hắn nói hậu quả như vậy nghiêm trọng, ngụy Thu Du hoảng sợ, không có khả năng đi, ngươi đừng hù dọa. Hù dọa ngươi. Đảo tưởng chỉ là hù dọa ngươi. Hàn tấn an tâm lại cấp lại giận, hắn không nghĩ tới ngụy Thu Du lá gan lớn như vậy. Đúng lúc này, phanh phanh phanh gõ cửa tiếng vang lên, ngoài cửa vang lên người nhà hỏi chuyện, lao nhị, lao nhị tức phụ, phát sinh chuyện gì. Hai người khác khẩu thanh, không... Phải nói là Hàn Tấn An kích động thanh đem đưa tới người nhà. Ngụy Thu Du dùng khẩn cầu ánh mắt xem con hắn, nàng sợ hãi. Hàn Tấn An một lau mặt, đi đến mở cửa, hắn biết rõ, việc này không thể che lại, đến mở ra tới nói, nếu không hậu quả khó liệu. Hàn Tấn An cũng lười đến mua hồi, trực tiếp đem Ngụy Thu Du làm chuyện tốt ở nhà người trước mặt thọc ra tới. Ở đây người, trừ bỏ Ngụy Thu Du, toàn suất thân nhà cao cửa rộng, chỉ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra này hai bản vẽ giá trị. Nhưng là nghe một chút Bọn họ nghe được cái gì? Bọn họ nhị tẩu, thế nhưng gạt bọn họ trộm mà đem này hai dạng bản vẽ dâng ra đi. Mấu chốt là dâng ra đi vài thiên, cũng không có tiếng vọng. Nếu này hai dạng đồ vật có giá trị, đối phương không phản ứng, hoặc là chính là nhìn không ra chúng nó giá trị, hoặc là chính là tưởng tay không bộ bạch lang. Đồ vật là tốt, vậy đổi một người hiền bái. Hàng tiểu tứ chậm gì gì địa đạo, ở Y Xuân làm việc quá mệt mỏi, hắn cũng tưởng nhẹ nhàng điểm. Nàng đem đồ vật cho Lệ Tân Thần Thiên Phu trưởng thân binh linh thật mà ninh thật ở phía trước thiên liền điều tới rồi thiệu tướng quân trướng hạ thăng vì bách phu trưởng nghe dùng hàn tấn an mặt nặng nề địa đạo hàn gia người hai mặt nhìn nhau nói cách khác đối phương ở hai ngày trước tham quan hàn tiểu tứ thấp thấp mắng này cầu đồ vật hắn dựa vào bọn họ hàn gia dâng lên đi đồ vật thăng quan lại một chút chỗ tốt cũng chưa cho bọn hắn hàn gia đáng giận các ngươi chẳng lẽ cũng chỉ nghĩ đến điểm này hàn lão phu nhân trầm khuôn mặt hỏi hàn gia người mở miệng còn có khác vấn đề không thành Ngụy Thu Du cũng là vẻ mặt thất thọng. Các ngươi đã quên Tam hoàng tử? Hàn Tấn An đau đầu địa đạo. Này lại quan tâm hoàng tử chuyện gì? Những người khác vẫn là mờ mịt, Ngụy Thu Du trực tiếp sắc mặt biến đổi. Biết bói toán, ngược gió đại phiên bản Hàn Tấn An trực tiếp nhắc nhở mấy cái từ ngữ mấu chốt. Hắn không trách bọn họ nghĩ không ra, nếu không phải hơn nửa tháng trước hắn cùng vương lãng lén thấy duy nhất một mặt, bị hắn cự hàn ra ngàn dặm ở ngoài thái độ nhắc nhở. Sau khi trở về lại cân nhắc hai ngày, cũng nghĩ không ra lưu đẩy trước bị Diêu Xuân đoán hồ chuyện đó Hàn Lão Tam nhíu mày kia chỉ là Diêu Thị bôi nhọ mà thôi người khác sẽ không tin tưởng đi bọn họ Hàn gia mình đều không xác định có thể hay không tẩy thoát tội danh trở về kinh thành quyền quý hàng ngũ người ngoài làm sao có thể xác định đâu Hàn Lão Phu nhân lát đầu hư liền phá hủy ở Ngụy Thu Du thân phận Diêu Xuân đoán này đây Ngụy Thu Du hành vi tới hạ định nghĩa người ngoài sẽ tưởng Ngụy Thu Du như vậy chắc chắn không rời không bỏ Chỉ định tương lai có thể được đến kết sủ hồi báo mới làm như vậy, có phải hay không trượng phu của nàng Hàn Tấn An bản nhân có chu đáo cẩn thận phiên bản kế hoạch đâu?" Hàn lão phu nhân hỏi, "Chuyện lớn như vậy, nàng không cùng ngươi nói." Hàn Tấn An lắc đầu. Hàn ra mặt khác nữ quyến không thể tưởng tượng mà nhìn Ngụy Thu Du, "Nàng làm việc, như thế nào không điểm tam cương ngũ thường a, chuyện lớn như vậy, tốt xấu cùng trượng phu nói một tiếng a." Quỳ xuống. Hàn lão phu nhân quát, "Nương, Ngụy Thu Du đầu tiên là xin giúp đỡ trượng phu." nhưng hàng tấn an xoay đầu đi, cuối cùng nàng chỉ có thể chậm rãi quỳ xuống. Hàn Lão Phu chỉ vào nàng cái mũi mắng, Lão bà tử đệ nặng cả nhà nam nhân không dám ngoi đầu. Ngươi khai ngược, không biết đánh nào làm ra bảng cửu trương cùng bảng biểu, liền lặng lẽ dâng ra đi. vật như vậy, có thể tùy tiện hiến sao? Ngươi có biết hay không? Ngươi này cử sẽ họa liền cả nhà. Ngươi lấy ra này hai dạng hiếm lạ ngọn ý, càng thêm xác minh diêu thị lúc trước kia lời nói mức độ đáng tin. Ngụy Thu Du bị mắng đến nước mắt đều ra tới. Diêu xuân đoán, người hố đến hào khổ. Nàng cái kia hố đảo đến quá sâu, nàng chắc chắn mình sẽ nhịn không được dùng đời sau chi thức. Cái này âm hiểm nữ nhân. Mình dùng đến càng nhiều, liền càng thêm chứng minh rồi nàng lúc trước nói là đúng, ý thức được điểm này, Ngụy Thu Du phẫn nộ rất nhiều lại cảm thấy tuyệt vọng. Chương 29 Ngụy Thu Du việc này làm đến hàn ra người ngã ngựa đổ. Nhưng hàn ra người lại không thể đánh giết nàng, chỉ có thể phạt nàng quỳ một đốn mắng một đốn, lại nói nàng mấy đốn. Đỡ phải nàng còn có sức lực lan lộn Ngụy Thu Du bị phạt đi quỳ tổ tông bài vị thời điểm Hàn ra người đều không có tán Hàn Lao Tam càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp Nhị ca, người có hỏi qua nhị tẩu kia hai dạng đồ vật Nàng một cái thôn cô như thế nào sẽ Hiện tại thôn cô nhưng lợi hại thật sự Hàn Gia ôm dương quái khí địa đạo Nàng lời này làm hàn ra người nhớ tới một cái khác bọn họ quen thuộc thôn cô Diêu xuân đoán Nàng hiện tại không cũng có bản lĩnh hôn đến hảo hảo Diêu Xuân Nói này thôn cô sắc thật bản lĩnh, cho dù bọn họ không nốc tại cùng đội, cũng có điều nghe thấy, chủ yếu là độc luân xe gỏng cùng song tầng bán tự động si sa vong đối các phạm nhân quá hữu hảo, nghị luận thanh rất cao. Mọi người không để ý đến Hàn Giao, lập tức nhìn về phía Hàn Tấn An. Nói lên cái này, Hàn Tấn An sắc mặt thật không tốt, hỏi qua, nhưng nàng chưa nói. Lúc ấy Hàn Tấn An hỏi thời điểm, Ngụy Thu Du không hề răng, bởi vì nàng biết, một cái nói dối yêu cầu dùng vô số nói dối tới viên. Nàng chắc chắn nàng không nói lời nào, bọn họ cũng đoán không được cửu cửu bảng cửu trương cùng bảng biểu nơi phát ra. Mọi người mượn này phẩm ra điểm cái gì tới, ngụy Thu Du đây là không đem bọn họ đương ra nhân xem A. Từ bất ngữ loạn lực quỷ thần, hàn gia người cũng không hướng phương diện này tưởng, chỉ là sôi nổi suy đoán nàng từ chỗ nào người nào trong tay chống tới. Nói thật, ta hiện tại có điểm bội phục diêu xuân đoán. Hàn Lao tam thở dài nói. Phía trước ở lưu đầy trên đường, nàng tuy rằng quá đến so sở hữu phạm nhân đều hảo. Nhưng hắn cũng chỉ là cho rằng nàng vừa lúc gặp còn có sẽ điểm chủ nghệ mà thôi. Hiện tại hắn vì nàng đi một bước xem ba bước tài trí sở thuyết phục. Người nói lời này là trường người khác trí khí diệt chính mình vì phong A. Hàn tiểu tứ bất mãn địa đạo. Vốn dĩ trong nhà không khí liền đê mê, tam ca còn khen khởi địch nhân đến, đều không suy xét ảnh hưởng sao. Hàn lao tam lắc đầu, diêu xuân đoán lợi hại là sự thật, chẳng lẽ ta không nói nó liền không tồn sao. Nhớ trước đây nàng bị chúng ta sở cử báo, hoàn toàn ở vào bị động. Ta tin tưởng nàng khẳng định bị đánh cái trở tay không kịp, nhưng nàng lại ở ngắn ngủ đứng đối thời gian đánh ra như vậy một cái đại chiêu, đem chúng ta hàn ra đắn đo đến gắt gao, đến nay thâm chịu này hại. Thật không dám làm người tin tưởng nàng thật là một người thôn cô. Hàn Lao Tam này đoạn lời nói, đem hàn ra người đều nói trầm mặc, tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận diêu xuân nhoãn lợi hại, nhưng sự thật chính là như thế đã thương người. Hàn ra những người khác hỏi, chúng ta đây kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Nếu bọn họ hàn ra thật bị tam hoàng tử theo dõi nói, thật sự thực làm người tuyệt vọng A. Hàn Tấn An méo néo giữa mày, chuẩn bị tâm lý thật tốt đi, phỏng chừng chúng ta hàn ra đến quá một đoạn thời gian khổ nhật tử. Nguyên bản bọn họ tới rồi y thề xuân, nên ngủ đông một thời gian, hàn ra phục hồi, yêu cầu làm đâu chắc đấy, cẩn thận như hoa. Nhưng hiện tại bị hắn thê tử như vậy một làm, cái gì ngủ đông đều thành chê cười. Hắn nói, làm hàn ra mọi người trong miệng đều tràn ngập khổ ý, cuộc sống này còn chưa đủ khổ sao. Hàn Tiểu Tư nói: "Nếu cùng Tam hoàng tử đối nghịch không được, kia đầu nhập vào hắn đâu? Bọn họ đổi con đường được chưa? Tổng không thể một cái con đường đi đến hết đi." "Vô dụng." Hàn Tấn An giải thích: "Tam hoàng tử cũng không phải là cái lòng dạ rộng lớn chủ tử, bởi vì lúc trước Diêu thị kêu phiên gần như tiên đoán tồn tại, Tam hoàng tử sẽ trước sau đối chúng ta vẫn duy trì cảnh giác. Cùng đâu nhập vào hắn những người khác cấp thế lực so, bọn họ liền thuộc về bẩm sinh phát dục bất lương một phương, không bị chủ tử hoàn toàn tín nhiệm thuộc hạ." Bọn họ cho dù lại nỗ lực, bỏ đến lại cao, cũng giống như không chung lầu các, tùy thời đều sẽ bởi vì chủ tử một cái hoài nghi mà ngã xuống đám mây. Nay cũng không được, kia cũng không được, nhị ca ngươi nói chúng ta nên làm sao bây giờ. Hàn ra người lúc này mới thân thiết mà cảm nhận được Diêu xuân Nhoãn lúc trước ở công đường thượng kia phiên lời nói sở sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Hàn tấn an kỳ thật cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, bọn họ hàn ra lộ, tựa hồ nhìn không tới quan minh. Tình huống hiện tại, hoàng thượng tuổi già. Thái tử hôn mê, tam hoàng tử chính trực trắng niên, sự nghiệp như mặt trời ban trưa, mặt khác hoàng tử một cái có thể đánh đều không có, trừ phi tam hoàng tử thất thế hoặc là tử vong, nhưng nói dễ hơn làm. Nhị ca, nói thật, ta đều có điểm hối hận chúng ta hàn gia lúc trước tính kế nàng, ngươi nói, được đến kia điểm chỗ tốt, có thể để được với nàng phản kích mang đến sâu xa ảnh hưởng sao? Trước mắt tình cảnh quá là người tuyệt vọng, lời này Hàn Tấn An vô pháp trả lời hắn. Nếu không cử báo nàng, đổi không được lưu này mà. Lúc này nhà bọn họ còn dư lại vài người liền khó nói. Rốt cuộc có mệnh ở mới có hết thể khả năng. Như vậy giả thiết tình huống cùng trước mắt không xong hiện trạng đối lập, cũng không thể nói cái nào càng tốt một chút. Hàn Tấn An thậm chí có một cái thật không tốt dự cảm, vô luận bọn họ hàn ra đầu nhập vào cái dạng gì thế lực, vô luận như thế nào nỗ lực, phòng trừng cũng chỉ có thể sống được thoải mái một chút mà thôi, tưởng sờ quyền lực, tưởng đều không cần tưởng. Đối hàn ra, những cái đó thế lực chỉ biết dùng mà không tin. Ở hàn gia không khí một mảnh đê mê thời điểm, vương ra cũng là một trận gà bay chó sủa. Vương lãng rất mệt, mặc kệ là thân thể vẫn là tâm lý, đều mệt. hắn lợi dụng kiếp trước ký ức, âm thầm đầu một cái tương lai có đại phát triển tiểu tướng. Hiện giờ phân đến người nọ trướng hạ nghe dùng, bên ngoài thượng là cái đánh tạm ngầm thân phận cùng loại với phụ tá. Đối phương trước mắt chỉ là một cái tiểu tướng, hai người quan hệ là ngầm. Cho nên bên ngoài thượng cũng không có khả năng cho hắn cập người nhà của hắn rất nhiều chiếu cố. Bọn họ vương gia như vậy nhiều người, hắn chỉ có thể tăng cường hắn nương tới, làm mặt trên cho nàng phân phối thoải mái điểm việc. Còn có chính là trong nhà tiểu bối, cũng đến hơi chiếu cố một chút, đỡ phải chết non, này lại muốn vận dụng đến vương gia một ít môn sinh bạn cũ quan hệ. Này đó quan hệ thật là dùng một chút thiếu một chút, nhưng vì tiểu đồng lứa cũng không có biện pháp. Tục nữ nói, không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều. Đặc biệt là mấy cái lao động phồn mệnh nữ quyến, hâm mộ trong nhà già trẻ làm việc thoải mái rất nhiều. Lại nhịn không được tâm sinh hoàn khí, cảm thấy hắn rõ ràng có năng lực làm các nàng không như vậy vất vả, lại không muốn đi làm. Người cả đợi hoán, liền nhìn cái gì đều không vừa mắt, mấy người phụ nhân hoán khí trồng lên lên, vương ra mỗi ngày gà bay chó sủa. Như vậy một làm, cả nhà già trẻ cực cực khổ khổ bắt đầu làm việc một ngày, tan tầm trở về cũng không khẩu to tiếng cơm ăn, đương nhiên cũng tâm tình không tốt. Như thế tuần hoán ác tính, vương gia nhật tử quá đến ác mộng dường như... Cái này làm cho vương lãng bận rộn rất nhiều không được đằng ra tay tới xử lý này một sạp sự. Nương, đại tẩu, các ngươi cần thiết đem trong nhà còn lên, trong nhà không thể còn như vậy loạn đi xuống. Nơi này là y xuân, không phải kinh thành, chúng ta cũng không hề là ngự xử vương gia. Ở chỗ này, tồn tại đều phải dùng hết sức lực, chúng ta toàn ra đến đem sức lực hướng cùng chỗ xử mới được. Vương lãng vẻ mặt nghiêm túc địa đạo. Tất cả mọi người không hề răng. Vương lãng tiếp tục nói các ngươi có cái gì oán khí cùng bất mãn đều có thể nói ra, chúng ta sẽ coi trọng. nhưng là hôm nay các ngươi nếu là không nói, về sau lại vô duyên vô cớ mà chọn thứ tìm tra, ta là không dung nhẫn. hôm nay hắn muốn cho mọi người đem bất mãn cùng oán khí đều nói ra, có thì sửa không có thì thôi, muốn đem bên trong gia đình thành viên chi gian ngăn cách tiêu gì rớt. trương thị tính nôn nóng, cái thứ nhất đứng ra, ta đây chưa nói, ta chính là không hài lòng. ta đây cũng nói một chút đi. Vương ra người lục tục đem chính mình bất mãn nói ra, vương lãng nhất nhất nhằm vào mà giải quyết, nói nói trước mắt khó xử, thuận tiện nói cho đối phương yêu cầu làm cái dạng gì nỗ lực, lúc sau sẽ ở khi nào cho trợ giúp, như thế nào làm cho bọn họ được đến một cái vừa lòng kết quả. Công bằng nói chuyện một lần lúc sau, vương ra cuối cùng hài hòa nhiều, thậm chí ở khai xong cái này sẽ sau, một đám tự phát mà đi cấp trong nhà làm điểm sống. Lúc này trong phòng khách chỉ còn lại có vương lão phu nhân, vương lãng cùng đại ca vương dương. Vương Dương là Vương Lãng cố ý lưu lại, hắn cảm thấy nhà bọn họ vấn đề lớn nhất chính là hắn đại ca. Vương Lãng nhìn trạng thái rất kém cỏi đại ca, nhìn không được trước nói nói, đại ca, ngươi gần nhất là làm sao vậy? Là quá mệt mỏi sao? Bị điểm danh, Vương Dương tinh thần hoảng hốt mà ngẩng đầu lên, miễn cưỡng mà cười cười, nhị đệ, ta hiện tại mới phát hiện, chính mình chính là cái phê vật. Ngươi so với ta muốn xuất sắc đến nhiều, trong nhà về sau liền giữa ngươi. Vương Lão Phu Nhân thở dài. Này một đường tới nàng đã cảm giác được, lao đại mấy năm nay quá xôi gió xuôi nước, gặp được đại sự khiêng không đứng dậy. Trong khoảng thời gian này, đại nhi tử vẫn luôn biểu hiện đến hậm hực thất bại, nàng cũng thực đau lòng thực bất đắc dĩ, đồng thời lại hận sắc không thành thép. Nghe được hắn như thế vũ du nói, vương lãng ánh mắt sâu thảm, hắn mèo mèo nắm tay, ước trụ nội tâm giật ra một tia tức giận, bởi vì hắn xuất sắc, hắn liền muốn trốn tránh thuộc về hắn đích trưởng tử trách nhiệm sao. Hắn đại ca nào biết đâu rằng hắn xuất sắc là đời trước các loại chắc trở luyện liền đâu. Đại ca, ta không biết ngươi tại sao lại như vậy ý tưởng, nhưng là ngươi cảm thấy, chúng ta này cả gia đình người, chỉ dựa vào ta một người là có thể khởi động tới sao. Ngươi là tưởng ta mệt chết sao. Vương Dương nhẹ giọng nói, năng lực có bao nhiêu đại, trách nhiệm liền có bao nhiêu đại. Vương Lãng chịu đựng tức giận hỏi, ngươi có biết hay không ngươi là đang chôn tránh trách nhiệm, thuộc về ngươi vương gia đích trưởng tử trách nhiệm. Hắn xuất sắc hắn nỗ lực. Hắn đại ca liền yên tâm thoải mái suy sút Cái gì chó má? Vương Dương không nói, đích trưởng tử, hắn tính cái gì đích trưởng tử đâu? Hắn cha thắt cổ tử vẫn đêm đó, bọn họ là bị nhị đệ đánh thức, lúc ấy hắn cha đã là hít vào nhiều thở ra ít, bọn họ vội vàng bị đánh thức mấy cái huynh đệ chỉ tới kịp cùng hắn làm cuối cùng từ biệt. Hắn dặn dò bọn họ nhất định phải hào hảo sống sót, còn làm cho bọn họ gặp chuyện thương lượng tới. Lúc ấy hắn không nghĩ nhiều. Thẳng đến đã trải qua lưu đày cùng với đi vào y y xuân sau hắn nhị đệ cho chính mình tìm sống lại cấp trong nhà già trẻ thay đổi càng thoải mái việc. Hắn lại không nốc. ngay sau đó ý thức được hắn cha đã đem trong nhà còn sót lại nhân mạch tài vật chờ tài nguyên đều giao cho nhị đệ trên tay. Hiện tại nghĩ đến, hắn cha kia lời nói rõ ràng chính là nói cho hắn nghe nói, làm hắn gặp chuyện nhiều nghe một chút nhị đệ. Vương Dương mãi đích trưởng tử, vẫn luôn là thiên tri tiêu tử tồn tại, đột nhiên tao ngộ trong nhà biến đổi lớn, cả nhà hạ ngục. Sau đó phụ thân hàm Loan thắt cổ tự vẫn, cả nhà bị phán lưu đày đi vào y, y xuân sau vất vả, nhìn không tới tương lai. Này đó từng cái một trang trang, liên tiếp phát sinh, đã sớm ép tới hắn không thở nổi, nội tâm rất nhiều phỏng hoảng cùng mê mang, nhưng hắn vẫn luôn nhớ rõ hắn là trong nhà đích trưởng tử, cho nên liệu mạng mà chống. Nhưng tại ý thức đến hắn cha đem vương ra giao cho hắn nhị đệ mà phi hắn điểm này lúc sau, hắn tinh thần khí một chút liền tan. Vương lãng cũng không nói nữa, hắn cao mày tự hỏi rốt cuộc là nơi nào ra vấn đề? Vương lão phu nhân trong lòng suốt ruột, này lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, nàng là thiệt tỉnh hy vọng con trai của nàng nhóm đều hảo hảo, hy vọng bọn họ lẫn nhau nâng đỡ cùng nhau nỗ lực. Vương lãng suy nghĩ một hồi lâu, mơ hồ sờ đến điểm hắn đại ca tâm tư, liền có chút vô ngữ. Xem ra hắn đại ca vẫn là không đủ khổ, nếu không nào có tâm tình tưởng đông tưởng tây, chờ hắn tìm một cơ hội cho hắn tới một liều bánh dược, hắn liền biết chính mình trước mắt ý tưởng có bao nhiêu thiên chân. Chương 30 Diêu Xuân đoán mỗi ngày phải hảo hảo bắt đầu làm việc, cũng không biết Vương Hàn Hai nhà tình hình gần đây, nhưng tưởng cũng biết sẽ không quá hảo. Vương Hàn Hai nhà nãi nhà cao cửa rộng quyền quý, từ địa vị cao ngã xuống tầng dưới chót, đầu tiên là tâm thái thay đổi có khó khăn. Nàng không giống nhau, ở đời sau khi vốn dĩ chính là thảo căn xuất thân, sau đó phấn đấu đến cao tầng. Tình huống hiện tại với nàng mà nói, bất quá là trọng đầu tới một lần thôi, tâm thái so với bọn hắn muốn bình thản. Có khi ở trên đường gặp được Hàn Gia người. Bọn họ nhìn đến nàng khi, biểu hiện rất kỳ quái, có xem mắt không phải mắt thấy cái mũi không phải cái mũi, có sợ hãi, có vẻ mặt phức tạp. Ngụy Thu Du vẻ mặt tiểu tụy, xem nàng ánh mắt có đoán hận ở ngoài còn có một tia sợ hãi. Nhiều mới mẻ à, nàng thế nhưng có một ngày từ Ngụy Thu Du trên mặt thấy được chân chính sợ hãi. Lại một kết hợp gần đây nghe được một ít tiểu đạo tin tức, phụ trách quản lý bọn họ tiểu đầu mục ninh thật thăng trước một chuyện, còn có kiểu kiểu bảng cửu trương cập bảng biểu ở trong quân truyền bá cùng sử dụng. Diêu Xuân đoán Sờ Sờ cảm, nàng giống như biết Hàn Gia những người này dị thường nguyên nhân. Hàn Gia, hoặc là nói Ngụy Thu Du bị Ninh Thật hố, này không nhiều rõ ràng sao? Ninh Thật hẳn là mượn từ cửu cửu bảng cửu trương cập bảng biểu thăng lên đi, lại không nghe được Hàn Gia bao gồm Ngụy Thu Du được đến cái gì chỗ tốt, bọn họ vẫn là làm nguyên bản việc khổ việc nặng, có thể thấy được là bị hố. Nhưng theo nàng hiểu biết, Ninh Thật người này hẳn là không phải ánh mắt thiện cận hạng người, nhiều ít đều sẽ cấp Hàn Gia một chút ngon ngọn cũng hảo từ bọn họ trên người tiếp tục kéo lông dê cố tình lại không có liền rất dễ dàng đoán ra hắn hẳn là ở cố kỵ cái gì theo này ý nghĩ tưởng tượng không khó suy đoán ra tam hoàng tử khẳng định ở bên trong có tác dụng đáng thương hàn gia khó trách vừa thấy đến nàng liền biểu hiện đến kỳ kỳ quái quái xem ra nàng lúc trước kia cây châm loại đến không tồi tam hoàng tử thật sự thực kiên kỵ hàn gia nha diêu xuân loan vui sướng mà tưởng nhìn đến bọn họ quá đến không tốt nàng liền an tâm rồi ban ngày không thể nói người buổi tối không thể nói quỷ. Nay không, nàng ban ngày vừa định tưởng ninh Thật người này, hắn chạm vạng liền tìm lại đây. Hắn là cái nhanh nhẹn người, vừa thấy nàng liền đi thẳng vào vấn đề. Ngươi đi theo Trần Tiến hôn là không tiền đồ. Chim khôn lửa canh mà đầu, ngươi như vậy thông minh, hẳn là hiểu đạo lý này. Diêu Xuân Đoán nhìn nhìn bốn phía, đây là Trần Tiến địa bàn đi. Ninh Thật cũng thật là lớn mật, trực tiếp chạy đến địa bàn của người ta tới đào gấp tưởng. Thậm chí bên cạnh còn có người thỉnh thoảng lại cố ý chạy qua. Hắn cũng không sợ chút nào. Không phải ta nói, ngươi nhìn, ngươi làm hắn ở thiệu tướng quân đi theo rất lớn lộ một lần mặt, hắn cho ngươi cái gì chỗ tốt rồi sao? Đã chưa cho ngươi đổi cái hảo điểm chỗ ở, cũng chưa cho ngươi một ít lương thực. Có thể dâm đối thủ thời điểm, ninh thật chính là một chút cũng không keo kiệt sức lực. Ấn. Diều Xuân ngoan thầm nghĩ, phía trước xác thật chưa cho cái gì chỗ tốt, nhưng là hiện tại sao, ta đem ngươi bán, trần tiến hắn chỉ định phải cho ta chỗ tốt. Nếu là ta, quyết sẽ không như vậy ít nhất muốn giúp ngươi đem ăn trụ vấn đề đều cấp giải quyết. đương nhiên, ngươi bây giờ còn có cơ hội, ngươi tới ta trong đội, ta khẳng định là sẽ không bạc đãi ngươi, mặt sau lập công càng nhiều, có lẽ còn có thể giúp ngươi cởi tội phạm thân phận. Ninh Thật phát hiện giống nhau nói như vậy, rất ít có phạm nhân có thể để được dụ hoặc. Diêu Xuân đoán buồn cười, Ninh Thật đây là tự cấp nàng họa bánh nướng lớn. Chiêu thức ấy nàng ở đời sau khi dùng đến nhưng thành thạo, dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục, dụ chi lấy lợi. Hứa chi lấy danh, nàng họa bánh nướng lớn, đó là lại đại lại viên, nghe tới còn thơm ngào ngạc, nàng đoàn đội thành viên đều là như vậy bị nàng lừa dối tới. Bọn họ tới lúc sau, một đám hô to mắc nghiu. Nàng có thể nói được so sướng còn dễ nghe, ở phương diện này, hắn phải gọi nàng tổ tông. Nên nói ta đã nói, ta tự nhận là ta đã rất có thành ý, ngươi là nghĩ như thế nào? Nhiều như vậy chỗ tốt, nếu là người khác, đã sớm bị lừa dối đến tìm không ra bắc, nhưng Diêu xuân nhoắn là ai à? liếc mắt một cái liền nhìn ra ninh thật là cái gì mặt hàng, đừng nhìn hắn nói được dễ nghe, có thể thực hiện vài phần còn khác nói đi. Đem chính mình nói thành đại lương hảo lãnh đạo giống nhau, nhưng làm việc điểm mấu chốt thấp người, không chừng khi nào liền trở mặt, Diêu xuân đoán mới không đi đánh cuộc hắn lương tâm đâu. Ngươi biết vương gia phạm tội gì sao? Mấu chốt là nàng trong bụng hoài chính là vương gia cốt nhục, mà nàng cũng không tính toán từ bỏ đứa nhỏ này. Cho nên, làm nàng thoát tội, nói dễ hơn làm. Nàng đương nhiên biết, Nếu nàng đem hài tử sinh hạ sau, đem nó bồi thường vừng ra, nàng mặt sau lộ khẳng định muốn dễ dàng đến nhiều. Nếu nó chỉ là một viên không có tự chủ ý thức thụ tinh chứng, nàng cũng có thể nhận tâm vứt bỏ. Nhưng hiện tại nó, đã có một chút tự chủ ý thức, nàng cũng có thai động, 10 tháng hoài thai, huyết nục tương liên, nàng là thật sự không có biện pháp vứt bỏ. Diêu thị đây là không tin hắn. Ninh thật không vui mà tưởng. Hắn nghĩ nghĩ chính mình lời nói mới rồi, phát hiện chính mình giống như nói được quá hư điểm. Vì thế hắn lại nói, cho dù cuối cùng không có cách nào thoát tội, ta cũng sẽ nỗ lực làm ngươi làm tiểu đầu mục hoặc là quản sự, chẳng lẽ ngươi liền tưởng cả đời khuất cư nhân hạ sao? Này đều không buông tay. Nàng cũng không cảm thấy ninh thực sự có như vậy coi trọng nàng nha, phỏng chừng là hắn chỉ lo nói, mặc kệ mặt sau có thể hay không thực hiện đi. Nhận được nâng đỡ, nhưng ta một giới nữ lưu, thật sự không có gì tiến thủ tâm, chỉ là tưởng hơi chút không như vậy vất vả, sau đó bình bình an an mà đem hải tử sinh hạ tới, sống sót là được. Cái gì thoát tội A đương quản sự A, ta là không dám suy nghĩ. Cho nên thực xin lỗi, không thể đi ngươi trong đội. Ninh thật sự gương mặt tươi cười dần dần biến mất. Hán cô ý tiến đến, chủ yếu là lưu ý đến ngày ấy thiệu tướng quân tựa hồ đối nàng có hai phần chú ý, lại không nghĩ rằng nàng sẽ cự tuyệt chính mình mời chào. Diêu Xuân đoán trong lòng sách một tiếng, người này mặt ngoài công phu không luyện đến ra A, bất quá phỏng trừng cũng là đối phương không đem chính mình đương một chuyện đi. Ngươi thật là không biết điều. Thật sự là năng lực nông cạn Không thể giúp đại nhân mội. Ừ. Thấy nàng khăng khăng không buông khẩu, Ninh thật phất tay háo bỏ đi. Ninh thật đi rồi, có quen biết đồng đội tò mò hỏi nàng có phải hay không đã chịu Ninh quản sự mời chào. Đồng đội đoán được như vậy chuẩn, còn có vừa rồi Ninh thật đào người kia thành thạo tư thái, nói vậy hắn đào trần tiến người đã là lệ thường. Diêu Xuân đoán gật gật đầu, sau đó nói cho bọn họ nàng cự tuyệt. Đồng đội nghe xong, thế nàng cảm thấy đáng tiếc. Diêu Xuân đoán chỉ hỏi một câu, kia hắn lúc trước đào người thế nào đâu? Các đồng đội cho mặc, đúng vậy, những người đó mặt sau đều không thế nào nghe nói. Diêu Xuân đoán xác thật là một chút cũng không cảm thấy đáng tiếc. Hết thể hành vi, cuối cùng đều có một cái kết quả hướng phát triển. Ninh thật họa bánh nướng lớn vẫn là rất có dụ hoạt lực, mặc kệ là giúp nàng thoát tội vẫn là làm nàng làm một mình. Làm một mình, ai không nghĩ? Phạm là có điểm dã tâm đều tưởng kinh doanh chính mình thế lực cùng bản đồ. Nhưng là nàng một giới phàm nhân, hiện tại ở Y, y Xuân có cái gì đâu? Là có bạc đâu vẫn là có đắc lực can tướng vẫn là có nhân mạch Cái gì đều không có Nguyên nhân chính là vì có như vậy cái rõ ràng nhận chi Cho nên, nàng đem chính mình trở thành một cái hạng mục tới kinh doanh Tì vết có thể có, nhưng cần thiết là không ảnh hưởng toàn cụ, phi trí mạng Bởi vì nàng trước mắt thân phận, so với người bình thường còn không bằng Đối đạo đức yêu cầu liền tương đối hạ khắc Nàng là cái sẽ làm bánh kem người, lựa chọn phụ trợ trần tiến Kỳ thật chính là ở kinh doanh nàng chính mình Đối phương có thể hay không trọng dụng nàng, nàng không dám trăm phần trăm khẳng định, nhưng nàng bởi vậy đạt được cơ hội phí tổn, thể hiện rồi chính mình năng lực cùng giá trị, có lẽ liền có khác người đương quyền thấy nàng đâu. Đối với Ninh thật sự mời chào, Diêu Xuân Ngoan không có chính mình yên lặng ngại kiêng, mà là trực tiếp thọc tới rồi trần tiến nơi đó. Gần nhất là tỏ lòng trung thành, thứ hai sao, chính mình trả giá cái gì, dù sao cũng phải làm lãnh đạo biết. Cự tuyệt còn cất dấu, sau lưng làm trần tiến biết. Khó tránh khỏi sẽ âm u mà phỏng đoán nàng có phải hay không còn ở do dự suy xét đâu. Loại này nguy hiểm nàng mới không gánh đâu. Nàng không thọc, vạn nhất ninh thật cho nàng chơi xấu, tới cái kế phản gián kia nàng đã bị động. Đến nỗi Trần Tiến biết sau, đối ninh thật có thể hay không bất mãn, liền không liên quan chuyện của nàng. Ninh thật cùng Trần Tiến đồng cấp, làm cho bọn họ chính mình so chiêu đi thôi, nàng trước mắt chỉ là cái tép rượu, trộn lẫn cái gì đâu. Diêu Xuân đoán đem sự tình báo cho Trần Tiến lúc sau. Liên chậm gì gì mà hoảng đi trở về Bọn họ đội đào xa si sa sống làm 10 ngày sau Trong khoảng thời gian này Bọn họ đội mỗi ngày đều có thể lánh đến một phần thực không tồi cơm trưa 10 ngày qua xuống dưới Người tuy rằng không có nhìn ra béo không béo Nhưng tinh thần đầu sắc thật so với phía trước hảo Nay đã rất khó được Hạ hà đào xa sa si vốn chính là việc khổ việc nặng Lần này bị mệnh suy sụp phạm nhân đến không hết Đào xa sau khi chấm dứt Chân tiến còn làm thả bọn họ tập thể nghỉ ngơi một ngày Mọi người đều thật cao hứng đối hắn cảm tạ lại tạ. Diêu Xuân đoán tính toán lợi dụng ngày này đi phụ cận chân núi bái điểm tuổi lửa. Mấy ngày nay bọn họ thiêu tuổi lửa đều là mỗi ngày tan tầm lúc sau, ở phụ cận rừng trúc bờ cắt đủi cây mà tùy tiện thu hồi đi. Cơ hồ đều là ngày đó thiêu không có, bọn họ yêu cầu tích lũy qua mùa đông tuổi lửa. Y Diêu Xuân mùa đông sẽ rất mệt, bọn họ không dự trữ cũng đủ tuổi lửa rất khổ sở đông. Trước đó vài ngày, bọn họ đã bắt đầu có ý thức tích lũy tháng tuổi Vân thẩm cùng la Lão cha biết bọn họ muốn đi bái tuổi lửa, một cái kính gật đầu, ngoài miệng nói cùng đi cùng đi. Tiêu giải mệnh cùng rủ sĩ ghi hết đều không đồng ý nàng đề nghị, tuổi lửa khẳng định là muốn bái, nhưng nàng một cái thai phụ liền không cần đi. Này đó thể lực sống, bọn họ đều có thể làm tốt, hà tất làm nàng đĩnh bụng bò lên bỏ xuống làm lụng vất vả. Diều Xuân ngoan nghĩ nghĩ, không có phất hai người hảo ý, nàng hiện tại xác thật cũng không thích hợp làm quá nhiều thể lực sống, vì thế nàng liền nghĩ đi chợ thượng nhìn xem. Nàng mấy ngày nay hỏi thăm rõ ràng, bọn họ đồn điển sở phạm nhân khu cũng là có tập, mỗi tuần một tập, phùng năm khai tập. Trong nhà còn thiếu rất nhiều đồ vật, nàng được đến chợ đi lên bổ sung. Trước đó vài ngày, nàng đem riêu ra tới tiễn đưa khi cho nàng đưa hai đôi giày giày mặt đều hủy đi, không ngoài sở liệu. Bên trong có hai trường hối thông tiền trang ngân phiếu, một trường 80 lượng, một trường 50 lượng, là nhà nàng người phùng đi vào. Nàng đem ngân phiếu lấy ra tới thời điểm cũng không có tránh tiêu giải mệnh cùng rủ sĩ hai người. Tiếp theo, hai người hảo thuật dường như tiêu giải mệnh từ trong tay vẫn luôn mang theo một viên giống ruột Phật Châu lấy ra một chương 200 lượng ngân phiếu, dù sẽ gỡ xuống trên đầu một cây châm một bẻ, bên trong lăn ra hai viên ngón nút đầu ngón tay lớn nhỏ tiểu kim châu, chỉ là ánh sáng không tốt lắm. Diêu Xuân đoán lúc ấy đều hết trô nói rồi, nàng còn tưởng rằng người nhà đem ngân phiếu phùng ở dày mặt đã là rất cao minh đâu, lại không nghĩ rằng bên người tiểu đồng bọn một đám đều là tàng bảo tay thiện nghệ. Nàng thế cuối cùng còn muốn cướp đoạt bọn họ một đốn áp giải quan bi ai, bọn họ phỏng trừng bắt được chỉ là một ít tiểu ngư tiểu tôm, cá lớn đều bị rơi rớt. Trần Tiến có chút vào đầu, Diêu xuân loán không có bị ninh thật đào đi, cái này hắn nên làm cái gì bây giờ? Gặp chuyện không quyết hỏi con trên, vì thế Trần Tiến tìm được rồi triệu hành nơi đó. Triệu hành nghe xong thẳng lắc đầu, ngươi a, thật không phải làm lãnh đạo liêu. Trần Tiến cờ khạo cười, hắn muốn dĩ liền không phải kia khối liêu a, hắn biết chính mình mấy cân mấy lượng. Cho nên một lòng chỉ nghĩ làm hắn thân binh mà thôi Triệu hành tò mò hỏi một câu Nửa tháng trước Ngươi như thế nào sẽ đáp ứng làm nàng đi làm độc luân một xe gỏng cùng song tầng dùng ít sức si sa vong Trần Tiến nghĩ nghĩ Nói thực ra nói Ta ngay lúc đó ý tưởng là Nàng tưởng thí khiến cho nàng thì bái, Dù sao hậu quả cũng là từ nàng chính mình gánh vác Sau lại nàng mang theo nàng đồng bọn làm ra tới xác thật dùng tốt Ta liền muốn cho bọn họ nhiều làm điểm ra tới cấp mặt khác phạm nhân dùng dùng Đồng thời cũng tưởng cho hắn cấp trên tranh khẩu khí. Sau lại nhiệm vụ hoàn thành đến xuất sắc, còn phải thiệu tướng quân khen ngợi, đây là hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Thật là ngốc người có ngốc phúc. Đại nhân, ngươi còn chưa nói ta nên làm cái gì bây giờ đâu. Triệu hành nghĩ nghĩ nói, bên cạnh ngươi không phải chỉ có một lâm huy sao. Kia Diêu thị rất có năng lực, hơn nữa chịu đựng được dụ hoặc, làm nàng làm một cái ngươi có thể cho nhất định tín nhiệm cùng phó thác cấp dưới đi. Nàng không phải mang thai sao. Nàng hẳn là biết chữ Ngươi đem ký lục như vậy việc phái cho nàng làm đi. Xem nàng làm kiện kiện có cọc, thật sự rất đúng thượng cấp ăn uống, không bài trừ nàng bản nhân thực am hiểu nghiền ngẫm thượng ý. Triệu hành cảm thấy như vậy cũng không tồi, xuân thuộc hạ quá nhiều, khó được tới một cái có năng lực lại hiểu đúng mực. Có năng lực rồi lại trung tâm, thỏa thỏa có đắc lực can tướng tiềm chất ra sợ chỉ sợ trần tiến áp không được nàng, đến lúc đó lại xem đi, xem nàng xử lý như thế nào, cũng vừa lúc tiến thêm một bước sở sở nàng người này phẩm tính. Trần Tiến cũng biết đại nhân đối hắn huynh đệ Lâm Huy không phải thực vừa lòng, hắn lần này cấp Diêu Thị An bài, cùng Lâm Huy phụ trách công tác có điều trùng hợp. Bất quá hắn muốn dĩ chính là phương hướng triệu đại nhân thỉnh giáo, hắn đã cấp ra kiến nghị, hắn tự nhiên sẽ không phản đối. Chương 31 Ngày kế tập Diêu Xuân Loan cầm một cái kim châu đi hiệu cầm đồ đường. Ngân phiếu đổi sự không đổi, nếu chờ Nam Bắc Thương đổi nói, chờ nàng lại hướng lên trên bò một chút lại nói, để tránh bị hắc cắn hắc, hoặc là chờ nàng có cơ hội đi ra đồn điền sở. Y Lê Xuân cũng là hối thông tiền trang chi nhánh, chẳng qua nàng hỏi thăm một chút, đất khách thông đoái, giảm giá một phần mười. Nói cách khác, nàng kinh thành một trăm lượng ngân phiếu, ở Y Lê Xuân, chỉ có thể lấy ra chín mươi lượng tới. Này thủ tục phí thật là quý. Hiệu cầm đồ tiểu nhị cầm Kim Châu nhìn lại xem, mới cho nàng đánh giá giới. Kim Châu hạt không lớn, tỷ lệ cũng không tần, đoái bạc, chỉ có thể ấn một so bảy tới đổi, vẫn là chết đương. Diêu Xuân loán biết bên trong lợi nhuận, này Kim Châu là thành thực. Đương đói bạc, một so chín hẳn là có thể. Bởi vì này kim châu tạc một tạc liền cùng tân không sai biệt lắm, hiệu cầm đồ tiểu nhị nói này đó, chính là tưởng ép giá mà thôi. Đối phương nói rõ muốn kiếm nhiều như vậy, hơn nữa biên cảnh phạm nhân thiếu tự do, nhân ra tại đây một mảnh mà khai hiệu cầm đồ, vẫn là độc nhất ra, nhân ra căn bản không sợ nàng không gật đầu. Diêu Xuân đoán ý tưởng rất đúng, lúc này hiệu cầm đồ tiểu nhị ngẩng đầu, đều ở trong lòng nghĩ hảo nghị săn trong đầu cự tuyệt nàng tưởng nhiều đói điểm bạc cầu xin bọn họ hiệu cầm đồ khai tại đây một mảnh chuyên môn làm quân chuyên sinh ý này quân trong đồn điền đi có cái gì hai cái khu đông khu ở đều là quân sĩ cập bọn họ người nhà tây khu chủ còn lại là phạm nhân lao dịch thông thường đâu đảm đương đồ vật đều là phạm nhân lao dịch đặc biệt là tân đến y xuân phạm nhân lao dịch tay đế tích cóp điểm đồ vật y xuân qua đến khổ liền muốn làm một chút cải thiện sinh hoạt hoặc là có cần dùng gấp hiệu cầm đồ người đều thói quen khoảng thời gian trước y xuân không phải tới một đám lưu đầy phạm nhân sao gần nhất đều là làm bọn họ sinh ý, cho nên gần nhất hiệu cầm đồ sinh ý nhưng hảo, trước mắt vị này phụ nhân vẫn là tới muộn đâu. Đáng tiếc Diêu xuân đoán biết có thể khai hiệu cầm đồ người, tâm đều hắt thả ngạnh, đương nhiên sẽ không phí lời, càng sẽ không tự dứt lấy nụ, cho nên Diêu xuân đoán không có dối dăm với giá cả, mà là nói, nếu ta đoái thành đồng tử, có thể đoái 3.000 văn đúng không? Đề tài thực nhảy lên, hiệu cầm đồ tiểu nhị nhất thời không phản ứng lại đây. Chờ phản ứng lại đây nàng lời nói khi, hiệu cầm đồ tiểu nhị còn tưởng này phụ nhân còn rất thức thời, không có đau khổ cầu xin hắn, tuy rằng cầu hắn cũng không có khả năng trường giới thu kia kim châu, đồng thời cũng pha rác tiên lối. này phụ nhân tuy rằng đỉnh cái bụng, nhưng lớn lên rất tiêu chí, thanh âm cũng dễ nghe, nếu có thể bị nàng ôn tồn mềm giọng mà cầu xin một phen, cũng rất mỹ. này hiệu cầm đồ tiểu nhị rõ ràng ở thất thần, diêu xuân đoán mày đẹp dữ lại, lại đem nàng vấn đề hỏi một lần. a là đúng vậy đi. hiệu cầm đồ tiểu nhị không thế nào xác định địa đạo kia làm phiền ngài điểm tề tam. Quan tiền cho ta. Diêu Xuân Ngoãn vốn dĩ tưởng nói 3.000 văn, kỳ thật ý tứ giống nhau, nhưng là đi, nàng cảm thấy vẫn là đổi cái từ tương đối hảo, vạn nhất hiệu cầm đồ tiểu nhị là cái thần kinh mẫn cảm người, chỉ định liền phản ứng lại đây. Tốt. Vì thế hiệu cầm đồ tiểu nhị bắt đầu số đồng tử. Một bên số một bên buồn bực, khách nhân rất sàng khoái, nhưng hắn tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng thẳng đến hắn đem số ra tới tam điếu tiền giao cho Diêu Xuân Ngoã Vẫn là không lộng minh bạch không đúng chỗ nào. Diêu Xuân nón bắt được tiền, nói thanh tạ liền rời đi. Nàng không biết một màn này toàn dừng ở lầu 2 đối diện ghế lô hai vị nam khách nhân trong mắt. Hảo cái thông minh tiểu phụ nhân. Tuổi trẻ nam tử tán một câu. Kia viên Kim Châu có 4 năm tiền trọng, một đoái 7, đến 3 lượng bạc, 3 lượng bạc đổi 3.000 đồng tiền, nhìn như là không sai. Nhưng thông thường bạc cùng đồng tử đổi tỷ lệ là không đạt được một so 10 ở, ở hiệu cầm đồ liền càng không thể đạt tới cái này tỷ lệ. Nói cách khác, nàng này viên kim châu đổi đến đồng tiền căn bản là không đến 3.000 văn. Lớn tuổi vị kia nam tử uống trà không nói. Tuổi trẻ nam tử lại nói, gió mạnh, nhà này hiệu cầm đồ nhà ngươi là trộn lẫn có cổ đi. Làm sao thấy nhà mình có hại cũng không ra tiếng nhắc nhở một chút điếm tiểu nhị. Thương trường chiến trường các bằng bản lĩnh, ta vì sao phải nhiều lời. Tấm tắc, thật là nhẫn tâm A. Hình trường phong buông cái ly, liễm mi du mắt. Húng hồ, hắn nhắc nhở cũng vô dụng. Ngược lại sẽ bẩn hiệu cầm đồ thanh danh, bởi vì kia tương đương biến tướng mà thừa nhận bọn họ hiệu cầm đồ bạc tỷ lệ không được. Kia tiểu phụ nhân sắc thật thông minh, liền đường lui đều cấp hiệu cầm đồ cấp lớp kín. Ở chợ thượng, Diêu Xuân đoán mua sắm vài chỉ lớn nhỏ không đợi lu, trong nhà thiếu một con lu nước, một con lu gạo, một con yêm dưa chua dưa muối lu, còn có các loại chữ vật tiểu lu. Đừng tưởng rằng nàng mua lu nhiều, thật sự là yêu cầu. Lu nước là cần thiết, dàn xếp xuống dưới sau. Nhà bọn họ thùng gỗ từ lúc ban đầu hai chỉ, biến thành 4-5 con, mỗi ngày này 4-5 con thùng gỗ đều sẽ bị tiêu giải bệnh chứa đầy thủy. Cho dù như vậy, vẫn là thực không có phương tiện. Nếu có một ngụm lưu nước to nói, liền rất phương tiện, đặc biệt là trở thiên lên thời điểm, có thể dùng một lần nhiều đánh chút thủy trở về, không cần dùng xong lúc sau tổng đi ra ngoài. Một ngụm gạo lưu cũng là cần thiết, tuy rằng bọn họ trước mắt còn không có như vậy nhiều lương thực, nhưng nàng tính toán đem nó trở thành kho lúa tới dùng. Bọn họ trụ bùn phòng con kiến nhiều, các loại vật tư bảo tồn thập phần không dễ. Có một ngụm gạo lưu nói, nàng có thể đem ăn phân loại đừng toàn bỏ vào đi, sau đó lại dùng một cái nắp che lại, liền có thể ngăn cách con kiến. Mặt khác lưu cũng là thực yêu cầu, liền không nhiều lắm làm tự thuật. Bán lưu chủ quán người khá tốt, thấy nàng mua lưu nhiều, lại là thai phụ, nguyện ý giúp nàng đưa tới cửa. Diêu Xuân bán liên tục nói lời cảm tạ, sau đó lại đối lao bản nương nói vài câu sinh ý thịnh vượng cắt tường lời nói đâu đến lao bản nương mặt mày hớn hở, không có nghe được mới vừa rồi nàng trượng phu nói phải cho Diêu Xuân Ngoan đưa hóa khi không vui. Diêu Xuân Ngoan lục tục một ít mặt khác vật tư, tỉ như 7-8 trượng thô vải dạy thủ công cùng một ít kim chỉ, mối ăn trứng gà chờ vật. Chỉ là muốn trong nhà thiếu cần thiết phẩm, nàng đều thêm vào. Thậm chí nàng còn cắn chặt răng, mua 2 lượng dầu nành. Không phải không nghĩ mua nhiều, mà là nàng trong tay đồng tiền lớn không cho phép. Nàng hôm nay đi hiệu cầm đồ. Làm không hảo liền sẽ rơi vào nào đó người có tâm trong mắt, hôm nay đoái ra tới tiền bạc lưu tại trong tay cũng không an toàn. Đương nhiên, cũng không thể toàn hoa cái không còn một mảnh, liền điểm khẩn cấp tiền đều không lưu, này không lay động sáng tỏ nhà bọn họ còn cất giấu đồ vật sao. Cho nên nàng xem dư lại 300 tiền mà thôi, liền quyết đoán dẹp đường hồi phủ. Hơn nữa hai lượng dầu nành cũng có thể, chờ mặt sau có cơ hội, nàng còn có thể từ nhà cũ nhập cư trái phép một chút điều hòa du ra tới trả trộn vào đi. Tiêu giải mệnh cùng rủ sĩ, hai người sẽ hỗ trợ nấu cơm rửa rau. Nhưng đối trong nhà vật tư chỉ có cái đại khái ấn tượng, tinh chuẩn số từ trước đến nay là không rõ lắm. Trên đường trở về, nàng đụng phải vương lão phu nhân vương lãng chờ mấy cái vương ra người. Vương lão phu nhân nhìn nàng bụng, muốn chạy lại đây. Diêu Xuân đoán gì cũng không nói, liền dùng hơi mang lệnh leo ánh mắt nhìn về phía vương lãng. Vương lãng xem nàng sắc mặt so khác phạm nhân muốn hảo, bụng nhỏ hơi đột, liền đem hắn nương lôi đi. Vương lão phu nhân thẳng thở dài. Được rồi, ta bất quá đi. Lão nhị, ngươi đem hôm nay mua xương cốt đưa nàng hai căn. Vương Lãng nhấp miệng nói, nàng sẽ không muốn. Nàng muốn hay không là chuyện của nàng, chúng ta có cho hay không là chúng ta tâm ý. Hơn nữa ở lưu đầy trên đường, bọn họ Vương gia cho nàng tặng đồ, nàng cũng là thu nha, cứ việc thu lúc sau đối bọn họ Vương gia vẫn là không có hòa nhã. Vương Lãng không lay chuyển được mẹ hắn, từ sọt lấy hai căn thịt nhiều nhất xương cốt chiều Diêu Xuân ngoan đi tới. Lấy đi. Nếu không có quan hệ Vậy không cần lui tới, ta nói không ngừng là người còn bao gồm vật." Diêu Xuân ngoan nhưng không nghĩ tương lai hài tử lớn, không nhận bọn họ, bị Vương gia tới một câu, lúc trước hắn ở trong bụng thời điểm chính là ăn qua Vương gia đưa thức ăn, kia nàng có thể nôn chết. Như nhau hắn sở liệu, bị cự tuyệt, Vương Lãng sủ mặt đứng ở kia. Vương lão phu nhân thở dài, "Thôi, lão nhị, trở về đi." Vương lão phu nhân tiến lên lôi đi Vương Lãng, trước khi đi còn lưu luyến không rời mà chiều nàng bụng nhìn thoáng qua. Diêu Xuân đoán không rõ vương lão phu nhân rõ ràng có cháu trai cháu gái đối nàng trong bụng hài tử như thế nào còn vẻ mặt không bỏ xuống được bộ dáng đều là đời cháu có cái gì không giống nhau sao nói trắng ra là chính là lòng tham diêu xuân minh trở lại thời điểm bán lưu lão bản cùng con của hắn cua xe bỏ đưa bọn họ mua lưu đưa tới tiêu giải mệnh cùng rủ sĩ yê đi trong núi bái xài đi còn không có trở về diêu xuân đoán vội vàng mở cửa làm cho bọn họ đem lưu cho nàng dọn đi vào hai cha con đem lưu đưa đến lúc sau Không có nhiều nốc, thua xe bỏ đi trở về. Diêu Xuân nón đóng cửa lại, từ nhà cũ lấy ra một khối cân tới trọng thịt khô. Lần này cơ hội là nàng cố ý tiết kiệm được tới, hôm nay nàng không có dùng phô lại, Bởi vì thịt khô mùi hương quá bá đạo, cho nên nàng không tính toán sang xào, mà là làm một nồi giản dị bản đồ sấy cơm, thịt khô thiết mỏng toàn chôn ở cơm gạo nước, lại xào cái dưa muối, rau trộn, cái rau xanh, cơm chiều liền thành. Tiêu giải mệnh cùng rủ sĩ thì hai người hôm nay lộng đã trở lại một đống lớn tuổi lửa, đem bên cạnh nhà kho đều đôi 7 tám thành mãn, còn có hảo chút không đủ làm chất đống ở chân tường phơi nắng. Nhìn đến hôm nay Diêu xuân nhoãn cấp trong nhà thêm vào đồ vật, hai người đều thập phần thỏa mãn. Đối với hôm nay cơm chiều, vất vả một ngày hai người ăn đến thập phần vui vẻ. Ăn xong lúc sau, bọn họ ba người lục tục tắm rửa nghỉ tạm, ngày mai lại là mệt nhọc một ngày. Hôm sau, bọn họ đội phạm nhân lao dịch mới vừa tập hợp. Trần Tiến liền tuyên bố một sự kiện. Diều Xuân đoán thăng quan, từ bình thường phạm nhân, thăng vì ký lục viên. Trường hợp đầu tiên là một tĩnh, ngay sau đó mọi người liền tắt nổi. Ký lục viên cái này chức vị giống nhau đều là tiểu đầu mục cánh tay trái bờ vai phải mới có thể đảm nhiệm, sống nhẹ nhàng liền không nói, quan trọng nhất chính là tiểu đầu mục tín nhiệm A, này ở phạm nhân nhiều khó được. Rất ít có bình dân xuất thân phạm nhân có thể làm được điểm này, đương nhiên, có bối cảnh phạm nhân ngoại trừ, dù sao bọn họ là chưa thấy qua. Nói thật, Diêu Xuân đoán cũng rất ngoài ý muốn, nàng có thể đoán được Trần Tiến sẽ khen thưởng nàng, lại không nghĩ rằng sẽ một bước đúng chỗ, này không rất giống hắn có thể lấy ra tới quyết đoán. Nhưng hắn cố tình làm như vậy, cũng mặc kệ hắn bên cạnh Lâm Huy sắc mặt khó coi thành bộ dáng gì. Lâm Huy trong khoảng thời gian này không ở, hôm nay mới vừa trở lại, nhưng theo bọn họ thu thập đến tin tức, hắn chính là rất được Trần Tiến coi trọng. Xem Lâm Huy sắc mặt liền biết hắn khẳng định là cực lực phản đối nàng thượng vị. Nhưng Trần Tiến nửa điểm do dự cùng khó xử đều không có. Xét thấy Lâm Huy mới từ quê quán trở về, có thể bài trừ hai người nháo phiên khả năng. Cứ như vậy, cũng chỉ có một đáp án, có người cho hắn cầm chú ý, hắn tâm thực định. Cấp Trần Tiến quyết định người, chức quan nhất định so với hắn cao, nếu nàng không đoán sai nói, người này rất có khả năng chính là triệu hành. Phòng đoán đến điểm này, Diêu Xuân đoán thật cao hứng, này đại biểu có so Trần Tiến càng cao trình tự người chú ý tới nàng. Có lẽ ly nhập hắn mắt còn có rất xa lộ phải đi, nhưng hiện tại đã có một cái tốt bắt đầu không phải sao? Nàng dựa vào cái gì a? Lý Đào Hoa bực bội địa đạo, nàng hận a, vì cái gì sở hữu chuyện tốt đều bị Diêu Xuân Noãn nữ nhân này cấp đoạt kịp. Lời này Diêu Xuân Noãn cũng nghe tới rồi, nàng tâm nói, nàng dựa vào cái gì? Đương nhiên là bằng bản lĩnh. Lý Đào Hoa người bên cạnh liền khuyên nàng, ngươi liền ít đi nói hai câu đi, ký lục viên này sống, cho dù không phải Diêu thị đảm nhiệm cũng không tới phiên ngươi. Hà tất nháo đến như vậy khó coi. Đều ngốc nơi này nhiều ít năm lạp, nếu có thể nhập trần tiến mắt sớm vào. Nhìn Diêu Xuân Loan tuy rằng cao hứng, lại không có quá thất thú bộ dáng. Các lão nhân đều lắc lắc đầu, sinh không dậy nổi ghen ghét. Thật sự sinh không dậy nổi ghen ghét. Thăng quan lại không phải ấn tư bài bồi tới, lại không phải tới lâu rồi, là có thể thăng quan. Người Diêu thị tuổi trẻ về tuổi trẻ, bản lĩnh cũng là bản lĩnh. Diêu Xuân Loan thăng trước một chuyện, trừ bỏ Lý Đào Hoa ở ngoài, còn có một người khác thực khó chịu. Người kia chính là Lâm Huy. Lâm Huy không nghĩ tới hắn chỉ là hưu cái giả về quê Vân An một chút cha mẹ, một hồi tới, liền nhiều một cái kinh địch. Lâm tiền bối, về sau chúng ta liền ở cùng cái trong nổi giảm ướng, thỉnh nhiều chỉ giáo. Lâm Huy ngoài cười nhưng trong không cười địa đạo, chỉ giáo cũng không dám đương. Diêu xuân Loan không để bụng, Lâm Huy không cao hứng, kia không phải bình thường sao. Ở Trần Tiến cái này đoàn đội, nàng cùng hắn chi gian xem như định vị trùng hợp, cố tình Trần Tiến cái này bánh kem lại không lớn. Nhiều nàng như vậy một cái tới đoạt thực, hắn không khí điên mới là lạ. Diêu Xuân đoán không tưởng sai, Lâm Huy là khí điên rồi, khiu cái giả trở về, hắn phòng đạp, liền tu thời gian cũng chưa cho hắn, địch nhân liền trực tiếp tế vào được. Nàng đảm nhiệm ký lục viên sự, tại đây một mảnh đều chuyển khắp. Vương Hàn hai nhà các nữ quyến nghe thấy cái này tin tức, không ít người trong lòng lên men, ký lục, các nàng cũng sẽ a các nàng ai sẽ không ghi sổ xem sổ sách ra bằng gì nàng một cái thôn cô là có thể bị đệ bạn. Sau đó làm kia lại thể diện lại nhẹ nhàng việc. Ở tới trên đường chẳng phải sẽ biết sao, nàng luôn luôn sẽ luồn túi. Lần này lại không biết là như thế nào luồn túi tới ký lục viên. May mắn Diêu Xuân Ngoan mang thai, Vương Hàn chờ nữ quyến cũng không đem nàng thằng trước hướng nam nữ quan hệ kia phương diện suy nghĩ. Diêu Xuân Ngoan mới mặc kệ người khác như thế nào nghị luận đâu, về sau như vậy việc nhiều, bọn họ liền sẽ thói quen. Mọi người, cũng không phải rất muốn loại này thói quen. chương 32 Lâm Huy lấy hiện tại sống không nhiều lắm, làm Diêu Xuân nón trước làm quen một chút công tác nội dung vì từ, làm nàng đi sửa sang lại bao năm qua số liệu ký lục trở công văn. Diêu Xuân nón như là cảm thụ không đến hắn bài xích cùng nước hiếp, không tranh không xảo, đi. Tiểu dạng, cho rằng như vậy nàng liền không có biện pháp sao. Có lẽ đối rất nhiều người tới nói, sửa sang lại quá vãng tư liệu là một kiện thực phiền nhân sự, dường ra lại khó ra thành tích, đối với nhu cầu cấp bách biểu hiện tay mới mà nói thực không hữu hảo. Nhưng Diêu Xuân Ngoãn là ai à, nàng ở đời sau, có thể bỏ đến công ty cao tầng, bản thân chính là hợp lại hình nhân tài. Kế toán phương diện tuy rằng không phải nàng trường hạng, nhưng một chương sơ cấp kế toán viên tư cách chứng nàng sớm đã tới tay. Sửa sang lại số liệu, nhiều thủy lạc. Hơn nữa quá vãng số liệu, có thể nhìn ra tới rất nhiều đồ vật, cho nên nàng cũng không phản cảm đi sửa sang lại cái này. Nói thật, Diêu Xuân Ngoãn không tranh không đoạt thái độ, làm Trần Tiến rất là nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật sự lo lắng hai người xảo lên hắn nhưng làm sao bây giờ nha. Lần này sửa sang lại, Diêu Xuân Ngoãn vận dụng đại lượng bảng biểu đối số liệu tiến hành trình hợp. Mỗi sửa sang lại hảo một phần, vốn dĩ nàng tưởng ở đôi tiên chỗ viết thượng một chút chính mình ý kiến hoặc kiến nghị, nhưng nghĩ nghĩ, không viết, hàng khô lập tức móc ra tới quá nhiều, nàng sợ làm sợ người khác. Huống hồ ở trần tiến nơi này, không cần nàng biểu hiện đến lợi hại như vậy. Vài ngày sau, Diêu Xuân Ngoãn liền đem sửa sang lại tốt tư liệu nộp lên. Chân Tiến lúc ấy không có việc gì, tùy tay vừa lật, liền trừng lớn mắt, bởi vì hắn phát hiện, Di Vạng đối hắn mà nói phi thường đau đầu tư liệu, hắn thế nhưng có thể xem đã hiểu. Phải biết rằng hắn biết chữ không nhiều lắm, xem tài liệu tư liệu thời điểm, đều là cái biết cái không. Nhưng Diêu Thị sửa sang lại quá lần này tư liệu, làm hắn có thực trực quan cảm giác, hắn cảm giác chính mình hoàn toàn xem đã hiểu nhiều thế này ngoạn ý, thậm chí nối tiếp xuống dưới sự như thế nào xuống tay, đều có một cái mơ hồ phương hướng. Như vậy thực doạ người. Hắn tuy rằng chỉ là cái tiểu đầu ngục không giả, nhưng quân chuyên chỗ có chuyên môn xử lý tư liệu công văn bộ môn, ở bên trong làm công người nhiều như Long Châu. Liên hắn biết, bên trong không có một cái có thể đem tư liệu xử lý đến như vậy xinh đẹp, đó là từ trước đến nay bị triệu thượng tầng tán dương trịnh phái cũng không thể. Trần Tiến nhìn trong tay tư liệu, đã phát sau một lúc lâu nốc, sau đó đột nhiên đứng lên. Trần Tiến cho rằng Diêu Thị là có đại tài, đương chính mình trợ thủ đắc lực, nhân tài không được trọng dụng. Nhân tài như vậy. Nên xứng cho hắn quan trên dùng ái cho hắn, quá lãng phí. Vì thế hắn ôm Diêu Xuân nhoãn sửa sang lại tốt kia điệp tư liệu đi thỉnh thấy thượng cấp đi. Trần Tiến cầu kiến thời điểm, triệu hành bên này vừa lúc ở tiếp đại khách nhân. Lúc này tranh cử thiên phu trưởng tỷ thí đã qua, hắn đánh bại sở hưu đối thủ cạnh tranh, như vô tình ngoại, về hắn tấn chức thiên phu trưởng công văn ở năm trước liền sẽ hạ đạt. Trước đó, hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ ở Y Diêu Xuân nhìn thấy hắn tiểu cứu, tiểu cứu, ngươi muốn điều Bên cạnh ngô quản gia gật đầu nói, điều lệnh đã hạ, ít ngày nữa liền đi nhậm trước. Triều đình cấp cái gì trước vị A? Quán quân đại tướng quân. Triệu hành. Lại là chính tam phẩm quán quân đại tướng quân. Hán tiểu cứu năm nay vài tuổi tới. 21 vẫn là 22. 21 tuổi quán quân đại tướng quân, ngươi có thể tin. Hán đâu, năm nay 20 có tam, mới khó khăn lắm trở thành một người thiên phụ trưởng. hắn tức khắc cảm thấy chính mình mấy năm nay đều sống đến cẩu trong bụng đi cảm giác được hắn khó có thể tin cùng với một chút hẻo hoải, nô quản gia An ủi nói, các ngươi không giống nhau. Tướng quân công hơn đều là ở bắc cảnh chém giết ra tới. Ngươi mới tử quân hai ba năm, hơn nữa không có bại lộ ra môn, trước mắt đã trở thành thiên phú trưởng, đã thực không tồi. Triệu Hành Cang buôn bực, này An ủi còn không bằng không có đâu. Nhưng tính, hắn đã sớm biết hắn tiểu cứu là cái yêu nghiệt không phải sao? Cùng hắn so là chính mình tìm tội chịu. Chính là hảo kỳ quái. Triều đình như thế nào đem ngài cấp điều tới Y Địa Xuân Đại Doanh đâu? So với Y Địa Xuân, Tây Bắc cảnh càng cần nữa. Hắn tiểu cứu như vậy thực lực mạnh mẽ hãn tướng đi. Phi Y Địa Xuân Đại Doanh, mà là Y Địa Xuân Quân Quân. Nô quản gia sửa đúng. Này cái quỷ gì? Này điều lệnh cổ cổ quay quái, quái. Đem hắn tiểu cứu điều tới Y Địa Xuân cũng đúng, nhưng không nên trực tiếp điều đến Y Địa Xuân Đại Doanh sao? Điều tới Y Địa Xuân Quân Quân chỗ tính sao lại thế này đâu? Trước mắt Quân Quân chỗ liền hai cái khu. Một cái là phạm nhân lao dịch khu, một cái thay quân quân sĩ cập người nhà khu. So với ý xuân đại doanh những cái đó gặp qua huyết binh lính, bọn họ nơi này cực kỳ giống ra cầm khu, đem thiểu cứu này đầu mánh hổ phóng tới nơi này tới, là muốn làm cái gì? Nhìn ra hắn khó hiểu, nô quản gia ngoài cười nhưng trong không cười địa đạo, phía trên người cho rằng tướng quân còn trẻ, yêu cầu lại rèn luyện rèn luyện. Triệu hành, minh thăng thật biếm, hắn nghe hiểu, đã sớm nghe nói tam hoàng tử thích làm bậy, Vì có thể đem Tây Bắc quân bắt lấy, thế nhưng không quan tâm, đem hắn tiểu cứu này đầu năng trinh thiện chiến tiểu hùng sư từ Bắc Cảnh điều khỏi. Hắn này tiểu cứu cũng quá xui xẻo, điều khỏi Bắc Cảnh lúc sau, lại bị Y Thế Xuân Đại doanh bên kia người bày một đạo. Triệu hành lại vừa thấy, phát hiện hắn tiểu cứu ánh mắt cũng có chút lạnh, hắn rụt rụt cổ, xem ra Y Thế Xuân Đại doanh bên kia có người muốn xui xẻo. Đúng lúc này, Trần Tiến cầu kiến. Triệu hành buồn bực, mấy ngày hôm trước không phải mới vừa chỉ điểm hắn một phen sao. Hôm nay như thế nào lại tới? Nhưng Triệu Hành cũng biết Trần Tiến không phải cái sẽ luôn túi, dĩ vãng 10 ngày nửa tháng thậm chí 1-2 tháng hắn đều sẽ không tới không thấy chính mình một hồi. Lần này cầu kiến, nói vậy cũng là có chuyện quan trọng. Triệu Hành nhìn về phía hắn tiểu cứu. Hình trường phong uống một ngụm trà thủy, nhẹ nhàng phong nhìn, yêu cầu ta làng tránh. Không có không có. Hắn nào dám làm hắn tiểu cứu làng tránh A, đừng nhìn hắn này tiểu cứu, ngày thường nhìn rất vô hại, lại là tiêu chuẩn người ác không nói nhiều loại hình. Nhân gia nói, ngoài miệng vô mau, làm việc không lao. Nhưng hắn thuộc hạ có một đám tiêu binh hàn tướng, liền chịu phục hắn. Chỉ là ta tại đây chuyển triệu cấp giới, có thể hay không quấy dày đến ngài Bằng không, ta đổi cái địa phương. Nếu người liền ở bên ngoài, người gặp ngươi, không cần quản ta. Hành đi, vậy làm hắn bảo đi. Ở hắn tiểu cứu trước mặt thấy cái thân binh mà thôi, hắn tiểu cứu đều không ngại, hắn càng không có gì tránh được huy. Trần Tiến tiến bảo sau, phát hiện bên trái tôn bị thượng. Một người ăn mặc tay háo bó huyền y y tuổi trẻ nam tử dáng ngồi tùy ý mà uống trà. Chỉ liếc mắt một cái, khiến cho hắn cảm thấy khí thế bức người Trần Tiến tâm thần dùng mình, vội vàng mắt nhìn thẳng. Nói đi, câu kiến ta có chuyện gì? Đại nhân thỉnh xem. Trần Tiến đem trong tay tư liệu dơ lên cao quá mức. Vì có thể có càng trực quan đối lập, hắn đem chưa sửa sang lại tài liệu đều mang lên. Triệu hành tiếp nhận lúc sau lật xem lên. ân, Không nghĩ tới này bảng biểu còn có thể như vậy dùng. Sau đó thần sắc càng ngày càng nghiêm túc. Đi đem Chu Khai Bình gọi tới. Chu Khai Bình mãi hắn chướng hạ quản lý công văn lão thư lại. Hắn cùng trịnh phái cùng ra một mạch, nói vậy có thể nhìn ra điểm đồ vật tới. gì cần Chu Khai Bình. Là này tư liệu có vấn đề. Nếu Phương tiện nói, ta giúp ngươi nhìn xem đi. Nô quản gia đề nghị. Sắt gà gì cần dùng như đao. Ta đem Chu Khai Bình gọi tới, là có mấy vấn đề muốn hỏi hắn. Không dám làm phiền nô quản gia ngải lão nhân ra. Nô quản gia xuất thân hắn ngoại tổ hình gia, bọn họ ngô gia nhiều thế hệ vì hình gia quản gia, công việc vật năng lực nhất lưu. Hắn tiểu cứu tổng quân lúc sau, hình gia liền đem hắn phái qua đi, xử lý hắn bên người công việc vật, bao gồm nhân tế lui tới công văn xử lý tử tử các mặt. Nếu triệu hành đi qua đời sau, liền biết ngô quản gia nhân vật như vậy, dùng đời sau nói, liền tương đương với nhất hảo đại bí tồn tại. Hắn mặc kệ trong quân như thế nào xưng hô hắn, bản nhân liền thích thích người khác xưng hắn vì ngô quản gia. Bởi vì Ngô Quản Gia đã trở thành nhà bọn họ truyền thừa danh hiệu, cũng thâm cho Giàng Vinh. Kỳ thật hắn hẳn là được xưng là tiểu Ngô Quản Gia, bởi vì còn có một vị Ngô Quảng Gia, cũng là là cha hắn, còn ở vì hình gia phục vụ. Nhưng hắn bị phái tới trong quân lúc sau, hắn tự động cho chính mình giải quá bối phận trở thành Ngô Quảng Gia, cũng cho hắn cha giải quá bối phận, biến thành Lao Ngô Quảng Gia. Triệu hành biết điểm này, hình triệu hai nhà lại là quan hệ thông gia, cho nên hắn biết nghe lời phải mà như thế xưng hô hắn. Chu Khai Bình liền ở cách đó không xa làm công, cho nên một bị gọi đến, người thực mau liền tới rồi. Triệu hành đem trong tay tư liệu đưa qua. Chu Khai Bình tiếp nhận tư liệu vừa thấy, càng xem càng giật mình. Gần đây, loại này bảng biểu pháp tiến vào trong quân cao tầng cùng với chuyển tới tam hoàng tử trong tay lúc sau, bởi vì nó có thể làm cho số liệu tinh mị chức quan, đơn giản sáng tỏ, phối hợp kia cửu cửu bảng cửu trương, ở số liệu chủ tính chung có rất lớn ưu thế. Trước mắt toàn bộ quân chân thậm chí triều đình hộ bộ bắt đầu sử dụng như vậy một loại ký lục ghi sổ phương thức. Hắn bản nhân cũng thực thích bảng biểu pháp, hắn mơ hồ có thể cảm thấy bảng biểu pháp sử dụng đa dạng hóa, nhưng bất hạnh không có người dạy dỗ, hắn đối bảng biểu pháp sử dụng thượng ở vào sờ soạn giai đoạn. Nhưng nhìn một cái, hắn nhìn thấy gì? Ở bọn họ mọi người còn đang sờ tác giai đoạn khi, có người đã chơi ra hoa dạng tới. Chu Khai Bình xem tư liệu khi, nô quản gia tò mò mà nhích lại gần. Hắn đi theo Chu Khai Bình nhìn một hồi, nhịn không được chụp đùi nói, rượu A. Này tư liệu sửa sang lại đến thật là tinh diệu, Hóa phồn vì giản, vừa xem hiểu ngay, mẫu chút là, trọng điểm tin tức không hề có lộ hạ. Cứ như vậy, cực cao mà tiết kiệm thượng cấp thời gian, đồng thời cũng tỉnh bọn họ thời gian dài đi lật xem trường thiên mệnh độc tinh lực. Hắn cũng là tới Ý Hề Xuân, mới biết được bảng biểu pháp việc này, lại không nghĩ rằng có người có thể như thế thành thạo sử dụng. Người có thể làm được nàng như vậy sao? Triệu Hoành hỏi Chu Khai Bình. Chu Khai Bình gian nan mà lắc lắc đầu, thuộc hạ làm không được. Hoành thiếu ra, ngươi đừng làm khó dễ hắn, ta dám nói, này trong quân, không, toàn bộ y hề xuân, rất ít có người có thể làm được. Nô quản gia tiếp tục nói, có thể làm được người như vậy, đối số liệu tin tức có phi thường cao nhạy bén, thả thiện với tổng kết cùng lấy ra. Này đó đều yêu cầu cực cao nhận chi năng lực. Người như vậy rất lợi hại, người bình thường không dám như vậy sửa sang lại, nhân tài A. Nô quản gia cầm lấy tư liệu lại nhìn một lần, mơ hồ cảm thấy người nọ có thể làm được càng tốt. Bởi vì tư liệu nào đó chỉ hướng tính đã thực minh xác, hoàn toàn có thể hóa thành văn tự. Trong lúc nhất thời, hắn lại nhịn không được tán một lần, sau đó nghĩ nghĩ, còn đem tư liệu đưa cho tướng quân nhà hắn nhìn xem. Triệu hành không để ý điểm này, mà là đi hỏi Trần Tiến, này tư liệu là ai sửa sang lại. Hắn kỳ thật mơ hồ có đáp án. Bởi vì Trần Tiến thuộc hạ có mấy người hắn là biết đến. Sau đó có thể tiếp xúc đến này đó năm xưa tư liệu người, trừ bỏ hắn chính là hắn phía dưới Lâm Huy cùng Diêu Thị. Lâm Huy cái gì mới có thể cái gì trình độ, hắn cũng biết. Như vậy duy nhất một cái ngoại lệ chính là Diêu Thị. Là Diêu Thị. Quả nhiên là nàng. Trước đó vài ngày, ngài không phải kiến nghị thuộc hạ có thể cho nàng phụ trách khởi ngày thường ký lục tương quan việc sao. Vì thế ngươi liền làm theo. Đúng vậy, chẳng qua Lâm Huy có điểm không tin nàng năng lực, cho nên làm nàng đi sửa sang lại dĩ vãng tư liệu muốn cho nàng chứng minh một chút nàng xác thật có thể đảm nhiệm ký lục viên việc triệu hoành gật gật đầu lâm huy đây là dọn khởi cục đá tạm chính mình chân a chính hắn chỉ sợ cũng chưa nghĩ đến chỉ là khó xử nàng một phen ngược lại đem nàng đưa lên một khác điều thanh vân chi lộ bất quá kia diêu thị có năng lực sớm hay muộn đều sẽ trổ hết tài năng cái này lâm huy ngươi thật sự không suy xét xử lý một chút trần tiến vẫn là trầm mặc lúc trước hắn sơ tiến binh tranh gì cũng đều không hiểu là lâm huy giận hắn Cho nên có một số việc, hắn không nghĩ đi so đo. Triệu Hành lại bị hắn chết cân não khí một lần, tức giận địa đạo, được rồi, ngươi đi xuống đi. Triệu hành gọi lại hắn, hỏi, từ từ, ngươi đem này đó tư liệu đưa cho ta xem, có biết hay không sẽ phát sinh cái gì. Hắn thuộc hạ khó khăn có cái có khả năng cấp giới, liền mắt trông mong cho hắn đưa tới. Thật không biết nói như thế nào hắn mới hảo. Biết đến, chỉ là kia diêu thị tuy là cái nữ lưu hạng người, lại là có cái có tài. Lưu tại ta nơi đó, có thể phát huy tác dụng không lớn. Tới rồi đại nhân nơi này, so lưu tại ta nơi đó càng có dùng. Trần Tiến thực ngay thẳng mà trả lời. Cái này khơ hóa. Diêu thị có như vậy năng lực, có thể phụ trợ hắn hướng lên trên đi, cái này kêu có thể phát huy tác dụng không lớn. Được rồi được rồi, ngươi đi xuống đi. Ngươi đi rồi, hình trường phong đột nhiên tới một câu, ngươi cái này thuộc hạ cũng không tệ lắm. Triệu Hoành nói, người này năng lực thường thường, thắng ở trung tâm còn có kia không tội vật khí. Lúc này ngô quản gia ra tiếng nói, tướng quân, này Diêu thị là một vị thực tốt phụ trợ hình nhân tài, có công văn xử lý phương diện năng lực rất mạnh, lao nô kiến nghị đem này điều đến dưới trướng nghe dùng. Nghe vậy, triệu hành trừng lớn mắt, tiệt hồ, này tuyệt đối là tiệt hồ. Hình trường phong hỏi triệu hành, ngươi nói như thế nào? Hắn có thể nói như thế nào? Hắn còn có thể nói như thế nào? Tiểu cứu ngài tùy ý. Vì thế hình trường phong triều ngô quản gia gật gật đầu khả Đây là đồng ý hắn vừa rồi đề nghị. Hoành thiếu ra, phiền toái ngươi làm người đem vừa rồi vị kia kêu trở về đi. Nô quản gia nói. Triệu hoành có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể làm theo. Hắn sai rồi, này diêu thị nơi nào là bước lên thanh vân lộ mà thôi à, nàng đây là muốn lên trời à. Hoành thiếu ra, ngươi cũng đừng quá quá thương tâm. Kỳ thật ngươi vừa rồi kia thuộc hạ nói đúng, nhân tài cũng muốn vật tận kỳ dụng mới hảo. Triệu hoành. Quá mức à, đoạt người của hắn mới. Còn muốn hướng trên người hắn thọc giao nhỏ. Nói xong, nô tổng quản đi ra ngoài, hắn đến cùng Trần Tiến hỏi thăm một chút này Diêu thị là cái tình huống như thế nào. Chương 33. Trần Tiến cả người có điểm hoảng hốt, hắn không nghĩ tới, hoàn toàn không nghĩ tới Diêu thị thế nhưng được đến quán quân đại tướng quân thân lãi. Tuy rằng hắn cố ý thành toàn Diêu thị hướng lên trên đi, nhưng này hướng lên trên đi tốc độ cũng quá nhanh đi. Bất quá việc này còn muốn một chút thời gian chứng thực, nô quản ra dặn dò hắn bảo mật, hắn sẽ tự giữ kín như bưng. Về đến nhà khi, phát hiện Lâm Huy mua rượu ngon hảo đồ ăn tới nhà hắn. Trần Tiến nhớ tới mới vừa rồi Triệu hành Thiên phu trưởng hỏi hắn nói, hắn ở trong lòng thở dài, ngồi xuống sau cầm lấy rượu cùng hắn yên lặng mà uống lên lên. Hắn chưa mặc, Lâm Huy liền một cái kính mà tiếp đón hắn, này đốn uống rượu đến cũng coi như náo nhiệt. Rượu quá ba tuần, Lâm Huy nhắc tới Diêu thị, ngôn ngữ gian đối Diêu thị này một nữ lưu hạ người rất là khinh thường, hi vọng hắn không cần lại làm nàng đương ký lục viên. Trần Tiến nhịn không được nói Nàng cũng không sẽ ngại ngươi cái gì, ngươi thật cũng không cần như thế để ý. Nhân ra đều phải thăng trước, ngươi về sau chỉ có nhìn lên phân, còn bức lẩm bẩm người khác làm gì. Vừa nghe lời này, Lâm Huy liền biết hắn là sẽ không thay đổi chủ ý, nháy mắt sắc mặt rất khó xem. Này rượu cũng uống không nổi nữa, hắn đứng lên ôm cười nói, huynh đệ, này rượu vừa rồi khả năng uống nóng nảy, ta đầu có điểm vượng, tưởng trở về nghỉ một chút, cáo tử. Trần Tiến cũng uống đến có chút hôn mê, cũng không thèm để ý hắn có đi hay không. Ai làm hắn hôm nay đã chịu đánh sâu vào cũng có chút đại đầu, hắn cho chính mình lại đổ một chén rượu, than nhẹ, người cùng người là không giống nhau, vì cái gì một hai phải cùng người khác tương đối đâu. Lâm Huy Tử trần tiến trong nhà ra tới, càng nghĩ càng giận phẫn, ánh mắt dần dần âm ngoan. Hắn không có về nhà, trực tiếp quẹo vào một cái âm u chật trội ngõ nhỏ. Ý thì xuân đông đêm, gió bắc hô hô mà thổi, phát ra từng đợt quái vang, Diêu xuân đoán mấy người sớm liền lao thân năng chân nghỉ ngơi. Nay trận! Tiêu Giải mệnh tìm khe hở lại đánh một chiếc giường, hiện tại Diêu Xuân Noãn cùng rủ Sĩ các ngủ một trường, không cần lại tê ở cùng trường trên giường ngủ. Bên ngoài gió lớn đến phảng phất muốn đem nóc nhà cấp ném đi, Diêu Xuân Noãn quấn chặt chính mình tiểu chăn, nàng tưởng, nếu có khả năng, nàng muốn tận lực đổi một tòa phòng ở trụ. Cùng Lý Đào Hoa cùng ở một tòa nhà ở, đối phương mỗi lần thấy nàng đều cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, nàng tuy rằng không sợ đối phương, nhưng xem nhiều nàng cũng phiền, nàng hiện tại là thai phụ yêu cầu bảo trì vui sướng tâm tình nhà mới đâu tốt nhất nóc nhà là ngõ cái bởi vì cổ tranh nóc nhà làm nàng thật sự không có gì cảm giác an toàn giữ ấm tính cũng kém diêu xuân đoán đi vào giấc ngủ hết sức mơ, mơ màng màng mà nghĩ đến nửa đêm thời điểm diêu xuân đoán bị một trận tiếng đánh nhau cùng kêu rên thanh bừng tỉnh nàng từ trong mộng kinh ngồi dậy liền một chút ánh trăng tinh quang nhìn đến hai ba đạo nhân ảnh liền ở các nàng cửa phòng vận làm một đoàn có kẻ cắp sấn bóng đêm sờ vào các nàng nhà ở Thái phụ thích ngủ, tiêu giải mệnh cùng rủ Sử y so nàng cảnh giác. Ở ngươi tới mới vừa kệ môn thời điểm, tiêu giải mệnh cùng rủ Sử y liền tỉnh. Nàng biện bạch ra tới thanh âm, bên trong có tiêu giải mệnh cùng rủ Sử y hai đối một. Hơn nữa nghe tình huống là bọn họ bên này chiếm ưu thế. Diêu Xuân đoán không có tùy tiện tiến lên, mà là đệ thấp thanh âm nói, giải mệnh tô y đánh hắn. Cho ta hung hăng mà đánh. Đánh chết tính ta. Trong bóng đêm... Tiêu Giải Mệnh cùng rủ rủ những động tác đầu tiên là một đốn, sau đó liền bắt đầu phát lực, liều mạng mà lui tới nhân thân thượng đau ẩu. Người tới đau đến tưởng ngao ngao kêu, không ngờ lại bị Tiêu Giải Mệnh bóp lấy khớp hàm, không thể đau hô, kia kẻ cắp nước mắt đều chảy ra. Này hai người là ma quỷ sao? Tấn hướng trên người hắn đau nhất địa phương tiếp đón. Diêu Xuân đoán bên này hết thảy đều trong bóng đêm tiến hành, ở đêm khuya động tĩnh man đại. Cách gần nhất đó là Lý Đào Hoa một nhà, từng lão đại đại bị bừng tỉnh. Đang muốn sốt chăn xuống giường đi bên ngoài nhìn xem, bị sớm đã thanh tỉnh lý đào hoa gắt gao ôm lấy, ngươi làm gì? Ta đi xem. Có cái gì đẹp, ngươi vạn nhất bị bị thương nhưng làm sao bây giờ? Từng lão đại dùng sức mà kéo ra tay nàng, ngươi câm miệng, người này mệnh quan thiên sự, gặp gỡ sao có thể đường không biết. Ngươi liền ngắm lại, vạn nhất gặp gỡ việc này người là chúng ta khi nói chuyện, từng lão đại đi đem ngủ say từng lão nhị, sau đó liền tùy tay cầm căn cánh tay phẩm chất một đồng đi ra ngoài. Lý đào hoa tức giận đến thẳng đóng dường. Từng lao đại đi vào thời điểm, phát hiện kẻ cắp liền một cái, đã bị chế phục, cả người nằm thẳng trên mặt đất, vẫn không núp đích. Hắn cả kinh, các người đem người lộn chết. Không, còn có một hơi ở. Liên đen dầu quang, Diêu xuân đoán tầm mắt rừng ở từng lao đại trong tay kia căn thô một đồng thượng, hướng hắn gật gật đầu. Từng lao đại cười cười, mới vừa nghe được động tĩnh ra tới nhìn xem, đáng tiếc không giúp đỡ. Không giúp đỡ, Diêu xuân đoán cũng thừa hắn tỉnh, đa tạ. Tiêu giải mệnh bắt lấy đối phương đầu tóc, nhắc tới tới hỏi, nói, ai phái ngươi tới? Không, không ai. Kẻ cấp gian nan mà lắc đầu. Hắn là kẻ cấp chuyên nghiệp, ban ngày thời điểm trong lúc vô ý nghe được một tin tức, liền tuyển định trộm đạo đối tượng, hắn thật sự chỉ là nghĩ đến lộng mấy cái tiền mà thôi. Bọn họ phạm nhân lao dịch khu ban đêm là không thể bất ngờ làm phản, hắn có tự tin ở đối phương phát hiện hắn sau phản ứng trước khi đến đây chạy ra đi, lại không dự đoán được mới vừa động thủ, đã bị bọn họ phát hiện cũng ngăn chặn đường lui. Xui xẻo. Vẫn là nói đúng không? Đừng quên nơi này là chỗ nào, ngươi cảm thấy ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào. Kẻ cắp gian nan mà nói, thật không có người sai xử ta. Hắn mau khóc, thực sự có người, hắn khẳng định chiêu A. Mặt sau mặc tốt quần áo ra tới lý đào hoa mắt trận trắng nói, quỷ biết nàng đắc tội với ai, mới làm người nửa đêm sở lên mua tới. Diều Xuân luôn nói, ta đắc tội người còn không phải là người sao. Chẳng lẽ ngươi chính là phía sau màn làm chủ? Nghe vậy. Lý đào hoa tức khắc trừng lớn mắt, nóng nảy, họ diêu ngươi nhưng đừng ngậm máu phun người. Ngươi nhưng câm miệng đi. Sẽ không nói liền đừng nói. Lao nhị, đem nàng mang về. Từng lao đại đau đầu, hắn cũng không biết nói lý đào hoa này trường phá miệng dễ dàng như vậy đắc tội với người. Vốn dĩ đâu, hắn nửa đêm sờ lên hỗ trợ, cứ việc không giúp đỡ. Nhưng xem kia diêu thị vừa rồi thái độ, hắn điểm này hảo ý nàng tâm lĩnh. Nhưng theo sau lý đào hoa một mở miệng, đến. Cái này nhân ra không thấy quái thì tốt rồi. Diêu Xuân nó nói, từng lão đại, ngươi cũng trở về đi. Từng lão đại gật gật đầu, Diêu Thị rõ ràng không muốn cùng bọn họ thâm giao, hắn hiểu. Không có người không liên quan, tiêu giải mệnh tiếp tục thẩm vấn kẻ cắp, vậy ngươi là như thế nào nghĩ đến sờ lên chúng ta này. Kẻ cắp ngựa đầu đối với Diêu Xuân nó nói, chính là hôm nay cái ban ngày thời điểm, đột nhiên nghe xong một lỗ thai ngươi ở chợ thượng tiêu tiền như nước chạy tin tức, nghĩ ngươi định là một đầu dê béo. Liên nghĩ đến người này lấy mấy cái tiền tiêu hoa Nàng ở chợ tiêu tiền như nước chảy, Kia đều là non nửa tháng trước lao hoàng lịch Ngươi còn nhớ rõ ngươi là nghe ai nói sao Kẻ cắp lắc đầu Diêu xuân oán như suy tư gì Nàng không tin trùng hợp Càng tin tưởng đây là có người cố ý vì này Nàng cho tới nay mới thôi đắc tội quá Người bên trong có vương hàn hai nhà Còn có một cái lâm huy Ân nhiều lắm lại thêm một cái cả ngày tất tất lý đào hoa Những người này chung Đầu tiên có thể bài trừ vương gia Bởi vì kẻ cắp sấn bóng đêm sờ đến nàng trong phòng tới trộm đạo, nàng vô cùng có khả năng sẽ đã chịu kinh hoách, hoặc là hai bên phát sinh tranh đấu, dẫn phát đổ máu sự kiện, trong bụng hài tử có khả năng khó giữ được. Vương gia người tuy rằng không mừng nàng, nhưng hẳn là sẽ không thương tổn nàng trong bụng hài tử. Nếu vương gia người thật như vậy phát rồ, muốn động thủ nói, hẳn là ở chợ sau đệ nhị ba ngày liền sẽ hành động. Bởi vì chợ sau ngày thứ hai, nàng liền thăng trước. Khi đó là bọn họ chịu kích thích lớn nhất thời điểm. Muốn động thủ cũng là ở thời gian kia đoạn. Cái thứ hai bài trừ chính là Hàn Gia, cũng là mặt sau lý do, nhất kích thích kia đoạn thời gian qua cũng chưa động thủ, mặt sau liền sẽ không lại động thủ. Hơn nữa Hàn Gia gần nhất có điểm sợ nàng, tình cảnh cũng không tốt lắm, cũng còn không mang nổi mình ốp. Đương nhiên, cũng không bài trừ có nhân tâm tư hiểm ác, cố ý kéo dài tới hiện tại mới động thủ. Sát xuất thiên tiểu, tạm không toàn này giúp vào Sương Châu. Lý Đào Hoa cũng là giống nhau, nàng thăng trước sau kia hai ba thiên. Là nàng mặt trái cảm xúc dao động lợi hại nhất thời điểm, hơn nữa nàng đêm nay trực diện cái này kẻ cắp cũng không có gì dị thường, cơ bản có thể bài trừ hiểm nghi. So với những người khác, Diêu Xuân Ngoãn Cảng Hoài nghi Lâm Huy. Kỳ thật nàng đảm nhiệm ký lục viên, nhất chịu kích thích người hẳn là Lâm Huy. Hắn sẽ không nghĩ động thủ sao? Không, hắn tưởng. Chỉ là nàng thăng chức đánh đối phương một cái trở tay không kịp. Nàng tồn tại, liên tục mà xúc phạm tới đối phương lích lợi, cuối cùng làm đối phương không thể nhịn được nữa Lại ngược hướng tự hỏi một chút, nếu nàng lần này kẻ cắp sờ lên môn khi đã chịu kinh hoách, hoặc là hai bên phát sinh tranh đấu, dẫn phát đổ máu sự kiện, cuối cùng sinh non hoặc là bị thương, Lâm Huy chính là trước mắt trực tiếp được lợi người, bởi vì nàng rốt cuộc vô pháp đảm nhiệm ký lục viên trước. Cho nên nàng nói, so sánh với mặt khác tam vương Lâm Huy hiểm nghi mới là lớn nhất. Hiện tại làm sao bây giờ? Tiêu giải mệnh hỏi. Ly Hừng Đông còn sớm, trước đem người bó đứng lên đi, sáng mai đưa cho Trần Tiến. Diêu Xuân Loan nhìn hai người trên mặt thường, nghị nghị nói: Một hồi ta cho các ngươi lấy điểm nước thuốc trở về mặt một chút miệng vết thương. Hôm sau, trời chưa sáng, Diêu Xuân Loan cùng Tiêu Giải mệnh rủ sĩ hệ ba người liền áp kia kẻ cắp đi gặp Trần Tiến. Diêu Xuân Loan còn đối hắn nói chính mình suy đoán. Nghe được Lâm Huy có khả năng là cố ý hướng dẫn kẻ cắp đi Diêu Xuân Loan ra trộm cướp phía sau màn người khi Trần Tiến theo bản năng tưởng phản bác, nhưng ngẫm lại tối hôm qua hắn một bên uống rượu một bên khuyên chính mình không cần phân công Diêu Thị mà chính mình không có như hắn ý khi, hắn kia khó coi sắc mặt, lại cảm thấy rất có cái này khả năng. Diêu Xuân đoán đem hắn trần chờ xem ở trong mắt, Trần Tiến đối Lâm Huy có hoài nghi liền hảo, nàng liền sợ hắn đối Lâm Huy hoàn toàn tín nhiệm, kia chính mình phải đối phó Lâm Huy, sợ là muốn phí một phen công phu. Diêu Xuân đoán không biết, cho dù hắn đối Lâm Huy không có hoài nghi, hắn cũng sẽ coi trọng nàng đề nghị, bởi vì nàng là quán quân đại tướng quân dự định nhân tài, nàng lời nói phân lượng không giống nhau, nàng an nguy không dùng có thất. Nhưng có chút lời nói, Diêu Xuân đoán vẫn là muốn nói, đỡ phải trần tiến cho rằng chính mình tại bức bách hắn, hơn nữa người ở vì chính mình làm việc khi mới là nhất tích cực. Đại nhân, theo lý thuyết, tối hôm qua tuy rằng có kẻ cắp sờ lên môn, nhưng chúng ta ba cũng chưa người bị thương, còn đem kẻ cắp cấp bắt được, rất nhiều người sẽ cảm thấy sự tình đến đây là được, không cần thiết cứu căn của đế, hùng hổ do người. Kỳ thật ta tưởng nói ta cá nhân xảy ra chuyện đảo cũng không có gì, dù sao cũng là lạn mệnh một cái. Nhưng nếu ta suy đoán vì thật, đại nhân bên người có như vậy một người, ta trước sau cảm thấy không tốt lắm. Ta tốt xấu là đại nhân thuộc hạ, đại nhân đề bạc ta, nói vậy cũng là tán thành ta năng lực, ta đối đại nhân tới nói hẳn là hữu dụng Tục ngữ nói một cái hảo hán ba cái rút, đại nhân xuất thân trong quân, nếu tưởng hướng lên trên đi, phía dưới trợ lực cũng rất quan trọng. Mà Lâm Huy không màng điểm này tới tính cây ta, chưa thường không phải không đem đại nhân ích lợi đặt ở trong lòng. Tuy rằng đại nhân tính tình đạm bạc, Không để bụng có thể hay không càng tiến thêm một bước, nhưng chính mình không để bụng, cùng bị người tổn hại công phì tư dẫn tới vô pháp càng tiến thêm một bước, vẫn là có khác nhau. Nếu đại nhân tình nguyện vẫn luôn hy sinh chính mình ích lợi tới thành toàn đối phương, coi như ta cái gì cũng chưa nói đi. Người đều là ích kỷ, rất ít người có thể chịu đựng chính mình quyền lực ích lợi bị người khác vẫn luôn tổn hại. Diêu Xuân nón một phen lời nói xuống dưới, thẳng đem Trần Tiến nói được Linh Đại Thanh Minh, hắn trước kia ở xử Lý Lâm Huy một chuyện thượng, luôn là do dự. Là lý không rõ việc này lợi và hại. Trần Tiến Nghĩ Nghĩ nói, người hoài nghi rất có đạo lý, nhưng là chỉnh sự kiện nghe xuống dưới, lâm huy ở trong đó bóng dáng thực đạo, không coi chứng cứ, rất khó làm hắn nhận tội đi. Ta có một pháp có thể thử một lần. Như thế nào thí, ta phối hợp ngươi. Cảm ơn đại nhân. chương 34 Hôm nay sáng sớm, Diêu Xuân đoán bọn họ này một mảnh khu vực đều ở nghị luận nàng tối hôm qua bị kẻ cắp sở lên môn một chuyện. Nghe nói tối hôm qua có người sở tiến diêu ký lục viên cùng nàng nữ đồng bạn cùng nhau ngủ nhà ở. Này cũng thật là đáng sợ đi. Nàng ngươi không có việc gì đi. Nghe nói động thai khí, đều thấy huyết, cùng nàng cùng nhau trụ một nam một nữ sáng nay cố ý tới cầu chúng ta thập trưởng thỉnh cái đại phu trở về xem. Nghe nói hiện tại người đều khởi không tới. Cái kia kẻ cấp đâu? Bị bọn họ bắt được, đang ở khảo vấn đâu? Lâm Huy nghe này đó nghị luận, một đường chậm gì gì mà đi tới, tâm tình rất tốt. Hắn ý tưởng rất đơn giản, nếu không thể làm Trần Tiến thay đổi chủ ý, hắn làm Diêu thị chính mình không thể đảm nhiệm cũng là giống nhau. Hắn nhưng không như tài hại mệnh Nga, Diêu thị không phải mang thai sao. Hắn chỉ là tưởng dọa một cái nàng, làm nàng nằm trên giường nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Đến nỗi nàng bị kinh hách sinh non, trách chỉ trách nàng chính mình xui xẻo đi. Lâm Huy vừa tới đến làm công địa phương, liền nhìn đến Trần Tiến phía sau đứng bốn gã tên lính, chỉ thấy hắn chỉ vào chính mình, ra lệnh một tiếng, đem hắn bắt lấy. Lâm Huy kinh hãi, liều mạng giấy rua, lại không có kết quả, đại nhân, đây là vì sao? Dương đầu to đã chiêu, nói ngươi tối hôm qua cùng hắn ở trong nhà mưu đồ bí mật giết hại diêu thị. Nghe vậy, Lâm Huy đầu tiên là cả kinh, sau đó hô to, không có khả năng. Ta tối hôm qua một đêm đều ở nhà, căn bản không có gặp qua hắn. Trần Tiến mắt nhíu lại, ngươi biết Dương đầu to là ai? Lâm Huy một nghẹn, mặc kệ hắn là ai, đều là bôi nhỏ, ta sao có thể sẽ cùng người mưu đồ bí mật giết hại diêu thị? Đáng giận, này Dương Đầu To cũng không biết cho ai làm việc, dám đem nổi khấu đến hắn trên đầu tới. Trần Tiến nói, hiện giờ Diêu Thị bị trọng thương, cánh mạng đe dọa, Dương Đầu To chỉ ra và xác nhận ngươi, ngươi nếu là lấy không ra chứng cứ tới chứng minh chính mình trong sạch, ta cũng chỉ có thể làm người đem ngươi bắt lấy. Diêu Xuân Loan thuyết phục tối hôm qua kẻ cắp Dương Đầu To làm vết nhơ chứng nhân. Nàng dám như vậy làm, là bởi vì tiêu giải bệnh đi hỏi thăm một chút Lâm Huy ngày hôm qua hành tung, lờ mở. Lại đem hắn hiểm nghi cất cao hai phân. Diêu thị bị trọng thương muốn truy cứu trách nhiệm, này không sai, nhưng dương đầu to chỉ ra và xác nhận hắn là cái quỷ gì. Hắn khi nào cùng hắn mưu đồ bí mật, hắn như thế nào không biết. Thật lớn một chậu nước bẩn bắt tới, Lâm Huy quả thực muốn điên rồi. Tục ngữ nói bịa đặt một chữ miệng, bác bỏ tin đồn chạy gây chân. Hiện tại Diêu Xuân nhoáng chính là cái kia bịa đặt người, Lâm Huy chính là bác bỏ tin đồn cái kia. Diêu Xuân nhoáng chiêu thức ấy, tương đương với trực tiếp tướng quân Nàng có thể như vậy làm, mẫu chốt là này Lâm Huy cũng không trong sạch Mà Lâm Huy chủ trương chính mình là trong sạch, vậy đến cử chứng Lâm Huy hiện tại liền ở phiền não cái này, hắn muốn như thế nào chứng minh Hắn tối hôm qua từ bình an hẻm trở về, vì tị hiểm, liền vẫn luôn ngốc tại trong nhà A Hiện tại, nói chính mình tối hôm qua cả một đêm đều ngốc tại ra, rõ ràng là không được Nay sẽ chứng thực hắn cùng dương đầu to ở trong nhà mưu đổ bí mật điểm này Chẳng lẽ hắn muốn bại lộ hắn tối hôm qua đi qua Bình An hẻm hành tung sao? Lâm Huy thần sắc bất định, hắn ở đo điên cuồng mà tính toán được mất. Hiện tại có một cái ghê tẩm hơn phía sau màn làm chủ ở nơi đó, diêu thị cũng phế đi, mục đích của hắn cũng đặt tới. Hiện tại quan trọng nhất chính là đem chính mình từ chuyện này trích đi ra ngoài, miễn cho chính mình thật bị đánh thành cùng dương đầu to mưu đổ bí mật hung thủ. Cái nào có hại ít thì chọn cái đó. Vì thế, đó là bại lộ hắn dùng ngôn ngữ hướng dẫn hành vi cũng là đáng giá Cho dù Trần Tiến sẽ sinh khí, quay đầu lại hắn lại hảo hảo giải thích, nói vậy quá một thời gian liền sẽ hết giận. Liền ở Lâm Huy trầm mặc không nói thời điểm, Trần Tiến phất tay nói, đem người mang đi đi. Từ từ, Lâm Huy vội vàng hô to, hắn không thể bị bắt đi, diêu thị không phải bị trọng thương sao. Thai phụ động thai khí thấy huyết, đó là có khả năng một thi hai mệnh nha, hắn lại không thẳng thán, tẩy không thoát hiểm nghi, cái nổi này liền bối thật. Kỳ thật ta tối hôm qua đi một chuyến an bình hẻm, chính là từ nhà ngươi uống rượu ra tới sau. Ngươi tối hôm qua từ nhà ta uống xong rượu, không phải nói về nhà sao. Không có trực tiếp về nhà. Ngươi đi bình an hẻm làm cái gì? Nơi đó ngư long hôn tạp, là màu sáng mảnh đất, tầm thường phạm nhân lao dịch là sẽ không đi. Điểm này tin tức, Ly Diêu Thị suy đoán lại gần một bước. Trong lòng bị đè nén, liền muốn đi kia đi một chút. Lâm Huy rõ ràng nói không phải lời nói thật, Trần Tiến nói, tùy tiện ngươi nói hay không lời nói thật. Nhưng ngươi tối hôm qua đi bình an hẻm điểm này nhưng có người có thể chứng minh. Lâm Huy trần chờ một chút sau đó cười khổ nói, ta liền tùy tiện đi một chút, ai sẽ nhận được ta. Nếu không ai cho ngươi làm chứng minh, ai cũng không thể bảo đảm ngươi lời nói vì thật. Như vậy xin lỗi, dương đầu to chỉ ra và xác nhận ngươi vẫn là đến gánh hạ. Lâm Huy cũng biết hắn nói có chút gợi ép, dương đầu to đánh bạc cánh mạng chết cắn điểm này. Hắn nếu là lấy không ra chứng cứ đến từ chứng trong sạch, này buồn nước bẩn hắn cũng đến sinh bị. Lâm Huy trong lòng bất đắc dĩ, nói: "Ta nhớ ra rồi, ta còn cùng bán bánh hấp người bán rong nói chuyện với nhau hai câu." "Các ngươi nói gì đó?" Lâm Huy không nói. Hắn đi bình an hẻm, vì tránh đi người, giảm bất lộ mặt khả năng, chỉ có như vậy một lần nói chuyện với nhau, nói chuyện với nhau nội dung có thể nghĩ. Ngươi không nói cũng không quan hệ, nếu bán bánh hấp đại gia không nhớ rõ ngươi, ngươi này thiên bảng tưởng trình là vô dụng." Liên thuận miệng hàn huyên hai câu, thật sự không nhớ rõ nói cái gì. Trần Tiến là người đi đem bình an hẻm cái kia bán bánh hấp Chu Đại gia thỉnh tới. Đối phương đối Lâm Huy quả nhiên không có gì ấn tượng, bởi vì mỗi ngày đưa hướng nên đón khách nhân còn man nhiều. Lâm Huy nói: Chu Lão Hán, ngươi hẳn là nhớ rõ ta mới đúng. Ta lúc ấy còn cùng ngươi nói chuyện phiếm hai câu tới. Chu Lão Cha nói: Hại, khách nhân có điều không biết. Tới Lão Hán này mua bánh hấp, hay nói đều sẽ cùng Lão Hán lao vài câu, Lão Hán cũng không thể tất cả đều nhớ kỹ nha. Tiếp theo, hắn đề nghị. Nếu không ngài nói nói lúc ấy cùng lao Hán lao gì, lao Hán nhìn xem có thể hay không nhớ tới. Lâm Huy hàm hồ địa đạo, ta cũng không quá nhớ rõ liêu cái gì, mơ hồ như là nhắc tới nay đông này phê mới tới ý xuân phạm nhân, ra tay rộng rãi không ít. Chú Lão cha vừa nghe, liền chụp đùi, đúng rồi đúng rồi, lao Hán có ấn tượng, có ấn tượng liền hảo, Lâm Huy vội và ngăn cản hắn đi xuống nói. Chú Lão cha hưng phấn mà nói, ngươi lúc ấy còn nhắc tới các ngươi đội có cái kêu diều thị thai phụ. Một ngày liền hoa đi ra ngoài nhị ba lựa bạc, đúng không? Lâm Huy cứng đở. Không sai, ngươi ngày đó ở Lao Hán sạp thượng mua bánh hấp, là nói như vậy, ta nhớ rõ chính là như vậy không sai. Nhập đầu. Trần Tiến ở trong lòng yên lặng địa đạo. Thật đúng là bị diêu thị liêu trúng, nàng nói Lâm Huy năng lực thường thường, xa lánh người thủ đoạn nhất lưu, lại không phải cái có nhanh trí. Chỉ cần cục thiết kế đến hảo, vây tam thiếu một, Lâm Huy nhất định sẽ thượng câu. Cái này cục, không phải cỡ nào tinh diệu cục. Nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, phòng trưng này đây mình độ người đi, cho nên tin Dương đầu to sau lưng còn có người, mà Dương đầu to vì bảo hộ đối phương cho nên đem nước bẩn bắt cho hắn. Hắn chút nào không nghi ngờ, vì cái gì nước bẩn không bắt đến người khác trên người liền bắt đến trên người hắn. Có thể là trong lòng có quỷ người, tổng hội lòng nghi ngờ bí mật bại lộ đi. Trần Tiến nhìn về phía hắn ánh mắt có khác thâm ý, hắn hỏi tiếp Lâm Huy, còn có hay không những người khác có thể chứng minh ngươi đi bình an hẻm. Lâm Huy lắc đầu, không có người khác Bất quá liền này một cái cũng đủ để chứng minh ta trong sạch đi, ta sao có thể cùng kia dương đầu to mưu đồ bí mật đâu, thật muốn mưu đồ bí mật cái gì, ai sẽ đem địa điểm tuyển ở nhà a. Trần tiến lắc đầu, không, ngươi sai rồi, vừa lúc điểm này liền chứng minh rồi ngươi không trong sạch. Lâm Huy kinh ngạc, đây là có ý tứ gì? Ta cũng nghĩ tới, tối hôm qua ta xác thật là ở bình an hẻm nghe thế hai câu lời nói mới nổi lên ác ý. Một đạo thanh âm ở bọn họ phía sau vang lên. Lâm Huy xoay người vừa thấy Hắn phía sau môn bị đẩy ra, diêu thị cùng một cái bị đánh đến mặt mũi bầm dập phạm nhân liền đứng ở nơi đó. Hắn lập tức phản ứng lại đây, hết thể đều là âm yêu. Mà hắn thế nhưng không có phát hiện. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của hắn lại thanh lại bạch, giống cái vỉ pha màu. Lâm Huy, các ngươi tính kế ta. Diêu Xuân đoán gật đầu, đúng vậy nha. Lâm Huy đều động thủ muốn nàng mệnh, nàng còn khách khí cái gì. Đề tiện vô sỉ. Trần Tiến, Lâm Huy, ngươi còn như vậy chấp mê bất ngộ sao Lâm Huy hít một hơi thật sâu, cười cười nói: A Tiến, không như vậy nghiêm trọng, ta chẳng qua là ở đại sảnh đám đông dưới nói hai câu đại lời nói thật mà thôi, đến nỗi người khác nghe nghĩ như thế nào, ta đâu thèm đến nhà, đúng không? Ngươi nói đúng, ngươi chỉ là dụng tâm hiểm ác điểm, cũng không phạm pháp. Nếu là công tác của ngươi năng lực giống ngươi này ra mặt giống nhau hầu, ngươi đã sớm thăng chức. Cũng chính là chính ngươi năng lực thường thường, mới yêu cầu dùng các loại thủ đoạn bài trừ dị kỷ Có người như vậy thuộc hạ. Ngươi thượng cấp thật là đổ tám đời mốc. Diêu Xuân loán mắng chửi người không mang theo dơ tử, nơi nào là Lâm Huy đau điểm nàng liền hướng nơi nào dẫm. Lâm Huy mặt nháy mắt xanh mét, Trần tiến khỏe miệng run rẩy, hắn chính là kia đổ tám đời mốc thượng cấp bái. Ngươi nói ngươi mấy năm nay liền bái ở Trần Thập trưởng trên người hút máu. Ngươi hút máu cũng liền thôi, còn ăn mòn hắn căn cơ. Ngươi đừng phủ nhận, hắn làm một cái tiểu đầu mục, đều đã bao nhiêu năm, vẫn là một cái tiểu đầu mục, không được tiến thêm, nói đến cùng đều là ngươi công lao. Hắn bắt ngươi đương huynh đệ, nhưng hắn làm một cái có điểm quyền lực người, phía dưới cũng là yêu cầu thuộc hạ làm việc. Ngươi năng lực không được, ngươi chia sẻ không được, nhưng cũng đừng suốt ngày mà tưởng đem những cái đó có thể vì ngươi huynh đệ chia sẻ chính sự người hạ nha. Bị người như vậy chỉ vào cái mũi mắng, ai chịu nổi, dù sao Lâm Huy chịu không nổi, hắn giống lớn trở về, vậy ngươi như vậy lại tính cái gì, thiết cục tới vu hạ với ta, bài trừ dị kỷ sao. Diêu Xuân nón cười nhạo một tiếng, bài trừ dị kỷ, ngươi cũng xứng. Nếu không phải hắn tính kế đến nàng trên đầu, nàng mới lười lý loại năng lực này liền nửa xô nước lắc lư đều không có người, không nỗ lực tăng lên chính mình năng lực, cả ngày liền nghĩ đem so với chính mình ưu tú người chèn ép đi. Lâm Huy loại người này chỉ có nội cuốn năng lực lợi hại. Trần Tiến nói, Lâm Huy, ngươi suy nghĩ nhiều, Diêu Ký Lục Viên căn bản không cần làm như vậy. Ngươi vì cái gì phải làm như vậy sự đâu? Ta tối hôm qua không phải cùng ngươi đã nói sao? Diêu Ký Lục Viên tồn tại. Căn bản là sẽ không gây trở ngại đến ngươi cái gì. Nàng hiện tại đã gây trở ngại đến ta. Trần Tiến nhịn không được cao giọng nói, nàng liền phải điều đi quán quân đại tướng quân dưới trướng công hiến. Nàng nhiều nhất chỉ biết lại ngốc mấy ngày. Lâm Huy, ta không biết ngươi lòng dạ như thế nhỏ hẹp. Mà ngay cả mấy ngày đều nhịn không được. Nàng, không có khả năng. Lâm Huy vẻ mặt không thể tin tưởng. Gần nhất là có tin tức nói bọn họ y thì xuân quân chân ít ngày nữa sẽ phái tới một vị đại tướng quân chủ lý quân chân một chuyện. Bọn họ ngầm đều ở suy đoán, chính mình hay không có cơ hội đi theo. Lại không nghĩ rằng, cái này Diêu thị đã đáp thượng thuyền. Là thật sự. Nàng là đại tướng quân giới trướng đại tổng quản điểm danh muốn người. Lâm Huy là ghen ghét lại hộp máu, kia hắn như vậy tính cái gì? Nếu là Trần Tiến sớm nói cho hắn, hắn chỉ cần nhịn một chút thì tốt rồi. Ký lục viên chỉ là đối phương một cái bàn đạp, nhẹ nhàng mà dẫm một chút, nhân ra trực tiếp liền nhảy đến phía trước đi, hoàn toàn ngại không hắn. Hiện tại nhưng hảo hắn không duyên cớ mà đắc tội một cái tiền đổ rộng lớn đối thủ, hắn như thế nào liền không nhiều lắm nhận nhận đâu. Nghe thấy cái này tin tức, Diêu Xuân Noãn cũng có chút kinh ngạc. Nàng là hoàn toàn không nghĩ tới a, nàng sửa sang lại những cái đó tư liệu, chỉ có một thực hiện thực ý tưởng, đó chính là ở Lâm Huy Sa lãnh hạ đứng vững góp chân. Cũng không biết Trần Tiến là như thế nào thao tác, thế nhưng làm nàng vào quán quân đại tướng quân dưới trướng đại tổng quân mắt. Bất quá cái này ân tình, nàng đến lãnh. Diêu Xuân Noãn phát hiện, ở nàng nỗ lực lại nỗ lực Từng cái từng cọc địa lý thuận bên người người cùng sự lúc sau, nàng có thể cảm giác được chính mình vận khí ở biến hảo, có loại tưởng cái gì tới gì đó thông thuận cảm, sự tình thuận lợi đến giống như nàng mới là thiên đạo lọt mắt xanh nữ chủ. tựa như lúc này, liền, ma ngượng ngùng, đặc biệt là ngụy thu du vất vả bạch bận việc lâu như vậy, cuối cùng là nàng lên trước lại lên trước, khụ khụ khụ. Người như thế nào không còn sớm nói cho ta. Lâm Huy chất vấn. Chân tiến đầu tiên là sửng sốt sau đó tiêu tan cười. Hắn chính là như vậy một người a vĩnh viễn chỉ biết trách cứ người khác, vĩnh viễn đều sẽ không tỉnh lại chính mình. Lâm Huy, ta nơi này cũng không lưu ngươi, ngươi xem ngươi là đi thì Xuân Đại Doanh vẫn là nơi khác. Lâm Huy không dám tin tưởng, liền ngươi cũng muốn đuổi ta đi. Ngươi đừng quên lúc trước ngươi tiến quân Doanh Khi. Ta không quên. Nhưng là, ngắm lại ngươi mấy năm nay ở ta thuộc hạ làm sự đi, nhiều ít ân tình đều đủ để trẻ tiêu. Mới vừa rồi diêu thị cùng hắn nói qua lời nói sau. Trần Tiến nghiêm túc mà hồi tưởng một chút quá vãng. Phân đến hắn phía dưới phạm nhân, phạm là có điểm năng lực, vì cái gì đều sẽ bị người đào đi, trừ bỏ bên ngoài có người vẫn luôn đào hắn góc tưởng, nội bộ còn có người không ngừng mà đem có tài lao dịch ra bên ngoài đẩy, trong ngoài giác công, có thể không đi sao. Diêu thị nói Lâm Huy vẫn luôn ở hút hắn huyết, an mòn hắn căn cơ, lời này không sai, hắn chưa bao giờ như thế rõ ràng mà ý thức được Lâm Huy hại. Cho dù Lâm Huy lại không muốn, cũng bị Trần Tiến cấp tiến đi. Tiến đi nguyên nhân. Trần Tiến cũng không thế hắn che lấp, quân trong đồn điển người thực mau liền đã biết hắn công tích vĩ đại, đặc biệt là cuối cùng Diêu Xuân nhoãn lời bình hắn kia nói mấy câu, càng là làm hắn thanh danh chuyển xa. Hắn đời này cũng cứ như vậy, bản thân năng lực thường thường, còn thích xa lánh hãm hại đồng bạn, cái nào tiểu đầu mục dám sử dụng đâu. Cho dù tiểu đầu mục dám, hắn phía dưới thuộc hạ cũng không muốn a. Theo Lâm Huy bị tiến đi, Diêu Xuân nhoãn sắp điều đến đại tướng quân giới trướng cống hiến tin tức cũng huyên náo mà thượng Trần Tiến nghĩ đến bởi vì chính mình nhất thời lanh mồm lanh miệng, đem tin tức cấp trước tiên tiết lộ, vội vàng đi không thấy Ngô Tổng Quản giải thích một phen. Nô Tổng Quản mùi ngon mà nghe xong ngọt nguồn, cũng không có trách cứ hắn. Ngược lại trước tiên đi gặp Diêu Xuân nhoán một mặt, chứng thực chuyện này. Thăng, lại thăng. Ai sinh? Là cách vách đội đi, chúng ta đội không ai mang thai. a không đúng, có người mang thai, nhưng Diêu thị bụng mới 4 tháng, kia không gọi sinh, kia têu sinh non. Không phải sinh hài tử sinh, mà là thăng trước thăng Nga nga, đó là ai thăng? Diêu ký lục viên. Mọi người ngơ ngác, có tin tức nói là trực tiếp điều đến đại tướng quân giới trướng đúng không? Thế nhưng không phải lời đồn. Nghe thập trưởng nói công văn đều sắp hạ đạt, không chạy. Thập trưởng đều nói như vậy, đó chính là thật sự. Thiên trọc nói nhiều, nàng lại thăng trước. Diêu xuân nón như vậy liên tiếp tam cấp nhảy, làm sở hữu phạm nhân trận mắt há hốc mồm. Kỳ thật không ngừng phạm nhân lao dịch nhóm, gia đình quân nhân khu bên kia cũng vì này ghé mắt. Diêu Xuân Đoan lần này xem như chân chính trổ hết tài năng, chính là nàng dựa vào cái gì đâu? Này cơ hồ là mọi người nghi vấn, cơ hồ không có người sẽ đem nàng lên trước hướng nam nữ sự thượng xả, bởi vì nàng là cái mang thai hơn 4 tháng thai phụ, có thể làm nàng điều nhiệm, tất là trong quân cao tầng, muốn cái gì nữ nhân không có, không đến mức khẩu vị như vậy trọng, coi trọng nàng như vậy cái đại bụng bà đi. Diêu Xuân Đoan có thể điều nhiệm đại tướng quân dưới trướng nguyên nhân cũng không khó hỏi thăm, bởi vì quán quân đại tướng quân nhận chức thực mau hắn nhận trước lúc sau, dưới chướng Ngô tổng quản liền đem Diêu Xuân Loan lúc trước sửa sang lại tốt tư liệu hạ chia phía dưới công văn quan tham khảo cùng với học tập. nhưng trước hết một đám nghe được tin tức quân chôn trung cao tầng, sắc mặt đều kỳ quái, chỉ vì bọn họ có phương pháp đều biết này bảng biểu pháp từ Hàn Lão nhị thê tử Ngụy Thu Du cống hiến ra tới, lại không nghĩ rằng thế, nhưng ở Diêu Xuân Loan trong tay phát dương quang đại, Ngụy Thu Du liền rất khí. đúng vậy, Ngụy Thu Du cũng biết Diêu Xuân Loan lên trước nguyên nhân, nàng tưởng hợp máu. Thật sự, Diêu Xuân nõn nàng dựa vào cái gì a? Nàng mới là cái thứ nhất lấy ra bảng biểu pháp người. Cố tình làm cái thứ nhất ăn con cua người, nàng không chỉ có không có thể ăn đến thịt heo, còn bởi vậy bị hàn ra lại mắng lại phạt, trưởng phu cũng không giúp nàng. Bảng biểu pháp là chính mình trước lấy ra tới, lại giống phòng tay khoai lang giống nhau, nàng nỗ lực ăn xong, lại năng đến nàng một thân thương. Diêu Xuân nõn nàng đâu? Đi theo nàng phía sau, nhặt nàng lầu. Được đến như vậy một cái kết quả, nói thật. Ngụy Thu Du là lại hối hận lại hoài nghi, hối hận chính mình khinh suất, đồng thời lại nhịn không được hoài nghi, chính mình xuyên, thật là là thư trung nữ chính sao nếu là, vì cái gì chính mình sẽ mệnh đổi nhiều kiệt. Ngụy Thu Du là nghĩ trăm lần cũng không ra. Nhận thấy được nàng cảm xúc dao động không đúng, Hàn Tấn An cảnh cáo nàng, đừng đi chọc kia Diêu thị a. Ngụy Thu Du ủy khuất mà nhìn hắn. Hàn Tấn An thở dài, ta biết ngươi ủy khuất, nhưng Diêu thị thật sự không dễ chọc, tay cũng hắc, ngươi nhìn nàng vừa ra tay liền đoạn người tiền đồ cùng lúc trước đối phó chúng ta khi dữ dội tương tự liền đường lui đều cho bọn hắn chặt đứt kia Lâm Huy sự không lớn nhưng bị Diêu Xuân nói lời bình lúc sau tính chất liền trở nên rất nghiêm trọng hắn dám nói này Lâm Huy có như vậy một cái hút chủ tử huyết ăn mòn chủ tử căn cơ thanh danh không có một thượng vị giả nguyện ý dùng hắn chính là nàng đạt được những cái đó vốn dĩ hẳn là chúng ta hàn ra a Ngụy Thu Du tức giận đến rơi lệ nàng hận kia lâm huy như thế nào không đem Diêu Xuân nhoán cấp lộng chết ta? Hàn tấn an thở dài, hắn lại làm sao không thật sâu mà cảm thấy đáng tiếc đâu. Diêu thị này vận khí cũng không ai, vô cùng đơn giản liền đáp thượng quán quân đại tướng quân này tuyến. Này vốn là bọn họ Hàn gia cơ hội A. Diêu Xuân nhoán đại vượt qua thăng chức này một đại sự, tương đối với Hàn gia, vương gia bên này tương đối bình tĩnh rất nhiều. Nhưng vương gia người, đặc biệt là các nam nhân, đã chịu đánh sâu vào rất đại, sở hữu quan cảm, hối thành ba chữ, lợi hại a Vương Hàn hai nhà các nữ quyến. Không phải, nàng Diêu Xuân Ngoãn không phải mới vừa từ một giới phạm nhân lao dịch thăng vì ký lục viên sao. Lúc này mới bao lâu, nửa tháng không đến đi. Lại thăng. Nàng như thế nào liền như vậy có thể đâu. chương 35. Nô Tổng Quản tới cửa, Trần Tiến bồi lại đây. Diêu Xuân Ngoãn mang theo tiêu giải mệnh rủ sĩ đón chào. Trần Tiến nhìn nhìn, phát hiện bọn họ cái này tiểu viện thế nhưng không có chiêu đài khách nhân địa phương. Hắn vội vàng cấp tiêu giải mệnh đưa mắt ra hiệu. Hắn cũng là không có biện pháp, hiện tại ngô tổng quản cùng diêu thị liền đứng ở cửa hàn huyên, tổng không thể cứ như vậy đi. Tiêu giải mệnh đi tìm từng lão đại, không một hồi liền tới đây đưa bọn họ nên tới rồi trung gian đại sảnh. Dù sẽ y vội vàng thượng hai chén nước. Đám người tiến vào sau, từng lão đại mới xoa xoa cái chán thấm ra mồ hôi lạnh. Nay đại sảnh vốn chính là xài trung, diêu xuân đoán ba người không trụ tiến vào phía trước, chính là bọn họ ba ở dùng. Nếu trụ tiến vào chính là nhược kê, bọn họ chiếm cũng liền thôi, theo Diêu thị thanh danh hiển lộ, kỳ thật đã có điểm không thích hợp, nhưng đối phương vẫn luôn không để cập tới, bọn họ cũng có chút trốn tránh tâm lý, liền làm bộ không biết. Chơi ạ, sớm biết rằng liền sớm một chút đêm này đại sảnh thu thập ra tới một nhà một nửa, cũng tỉnh hôm nay nan kham, còn không biết có thể hay không làm bên trong ba vị đối hắn quan cảm không hào đâu. Vạn hạnh chính là hắn vừa rồi khiến cho lão nhị đem lý đào hoa xa xa mà lôi đi. Liền sợ nàng trục tính phạm vào tại đây đương khẩu nháo lên. Diêu Xuân nón đi vào đại sảnh, thần sắc như thường. Từng lão đại thấp thỏm nàng xem ở trong mắt, lại không để ở trong lòng. Này phá phòng ở công cộng đại sảnh, nàng không để vào mắt, cho nên mới sẽ vẫn luôn đều duy trì hiện trạng. Nô Tổng Quản đem hết thể đều thu ở trong mắt, lại không có nói thêm cái gì. Diêu Ký Lục Viên, chúng ta đều là minh bạch người, ta cảm thấy kế tiếp chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề mà nói đi, không cần thiết vòng quanh. Nô Tổng Quản thân sắc ôn hòa địa đạo. Nô Tổng Quản, ngài mời nói. Diêu Xuân nón tay ruôi ra, làm cái thỉnh động tác. Nô Tổng Quản cấp Diêu Xuân nón cảm giác, cùng nàng đời sau đi theo mỗi nhậm đại khu giám đốc rất giống. Ở hắn thủi hạ, nàng học được rất nhiều đồ vật. Là cái dạng này, trải qua chúng ta điều tra, phát hiện ngươi là một cái rất có năng lực người. Chúng ta đại tướng quân muốn đem ngươi điều đến giới trướng làm việc, ý của ngươi như thế nào? Diêu Xuân nón chửi thầm, thượng vị giả chính là âm hiểm. Nói chuyện vĩnh viễn đều chỉ nói một nửa, mấu chốt chưa nói, tỷ như nàng trước vị, nàng đãi ngộ, cũng chưa nói, liền hỏi nàng ý hạ như thế nào. Tào lão nhân hư thật sự, vừa rồi còn nói đi thẳng vào vấn đề không vòng quanh đâu, ai tin ai có hại. Nhận được nâng đỡ, tại hạ thừa nhận chính mình ở trần thập trưởng nơi này xác thật coi như là có như vậy điểm năng lực, nhưng nói vậy đại tướng quân giới trướng càng là nhân tài đông đúc mới đúng, tại hạ về điểm này năng lực sợ là không đủ xem đi. Nô Tổng Quản bật cười. Nay tiểu hồ ly đang hỏi nàng đãi ngộ a, còn ẩn ẩn nói cho chính mình, nếu là đãi ngộ không tốt, nàng liền tiếp tục lưu tại trần tiến nơi này. Diêu ký lục viên chớ tự coi nhẹ mình, ngươi năng lực là rõ như ban ngày. Ngươi tới rồi bên kia tạm thay chủ mỏng, phụ trách công văn phương diện công tác. Diêu xuân nguồn mày, cái này chức vị rất cao à, bọn họ sẽ không sợ nàng đảm nhiệm không được sao. Nô tổng quản cười mà không nói, hắn hiểu biết quá nàng, lấy nàng năng lực, đảm nhiệm đại lý chủ mỏng không nói chơi. Nếu nàng đảm nhiệm không được, đã nói lên hắn nhìn lầm, lúc trước đạt được tin tức có giả. Như vậy kết quả bất quá là đánh đâu ra hồi nào đi thôi, sau khi trở về tình cảnh không tốt, liền không ở hắn quan tâm phạm vi. Lại nói, nếu hắn chỉ là yêu cầu một cái năng lực thường thường nhớ thất, cần gì phải tìm tới nàng một giới ở dịch phạm nhân. Hoa đại đại giới, tự nhiên là nhìn chúng nàng đại giá trị. Nghĩ lại tưởng tượng, Diêu Xuân Ngoãn một chút liền minh bạch trong đó mấu chốt. Diêu Xuân Ngoãn không hỏi khi nào chuyển vị chính thức. Bởi vì nàng là tội phạm chuyển lao dịch thân phận, nếu tưởng trở thành chính thức chủ mỏng, cần thiết muốn tẩy đi tầng này thân phận mới được. Nàng tầng này thân phận, cũng không phải quán quân đại tướng quân có thể quyết định, cần thiết được với báo triều đình, được đến sau khi cho phép mới được. Nói chuyện chức vị, kế tiếp đó là nói đáy ngộ. Diêu Xuân nhoãn lược quá đáy ngộ, hỏi một cái nàng nhất quan tâm vấn đề, ta muốn mang thượng hai người, có thể chứ? Nàng thử thăm dò đưa ra điều kiện. Tân lãnh đạo, nàng đến sở sở tính tình. Cũng hảo xác định chính mình kế tiếp là ra vài phần lực. Ngươi muốn mang lên người là bên ngoài kia hai vị. Đúng vậy. Có thể. Vấn đề này lúc sau, nô tổng quản một phản vừa rồi chết méo quyền chủ động kê bộ, chủ động mà nói, điều lệnh ít ngày nữa sắp hạ đạn, chúng ta bên kia sẽ phân cho ngươi một tòa phòng ở, ngươi thừa dịp hai ngày này mau chóng dọn đi vào. Ngươi cũng không cần nhọc lòng một ngày tăng cơm, đồ ăn chúng ta đều không sai biệt lắm, quả no. Trừ cái này ra, mỗi tháng còn sẽ có chút tiền tiêu hàng tháng Mặt khác, còn sẽ cho ngươi phân phối một cái thô sử bà tử. Ân, trước mắt đại ngộ tạm định như vậy, ngươi có hay không cái gì muốn bổ sung? Chỗ ở là thế nào? Đây cũng là Diêu xuân oán nhất quan tâm, nàng nghĩ nghĩ lại nói, ta cũng không phải nói bắt bẻ chô ở, ta muốn hỏi chính là, nếu phân cho chúng ta vẫn là cỏ tranh bùn phòng nói, chờ chúng ta chính mình có năng lực, có không chính mình sửa chữa hoặc là đẩy ngã trung kiến. Lúc này đi xuân đã không phải có tiểu tuyết bay xuống, cỏ tranh bùn phòng giữ ấm tính rất kém cỏi. Các ngươi chỗ ở, thống nhất là gạch đất nhà ngói. Quân chuân bên này gạch xanh nhà ngói nhưng không nhiều lắm, có thể, nếu các ngươi có năng lực đẩy ngã trùng kiến, tùy tiện các ngươi lan lộn. Gạch đất nhà ngói A, vậy là tốt rồi. Diêu Xuân Ngoãn suy tư hắn vừa mới nói, muốn nhìn một chút còn có hay không cái gì nhưng bổ sung, từ từ, các ngươi trả lại cho ta phân thô sử bà tử. Đúng vậy, đại tướng quân giới trướng trường sử, thòng quân, chủ mỏng, nhớ thất chờ đều sẽ trang bị vừa đến hai vị sai sử binh. Chúng ta đại tướng quân không kém đói binh, cũng không kém hầu hạ ngươi một hai người. Nô Tổng quản nói, giặt quần áo nấu cơm những việc này, có thể làm người nhiều đi, nhưng diêu thị chỉ có một, nếu nàng năng lực thật như vậy cường, làm nàng giặt quần áo nấu cơm liền quá nhân tài không được trọng dụng, nàng thời gian không nên lãng phí tại đầy mặt trên. Nô Tổng quản, ta mang đi hai người, không biết có không làm cho bọn họ phân biệt đảm nhiệm sai sử binh cùng thô hầu gái phó. Nàng nếu đưa bọn họ mang đi qua, Tổng không thể còn làm cho bọn họ tiếp tục làm lao dịch sống đi. Không cơ hội thời điểm là không có biện pháp, có cơ hội nàng đương nhiên đến giúp bọn hắn tranh thủ một chút. Cho dù là thô hầu gái phó, làm sống cũng so lao dịch muốn nhẹ nhàng. Mặc kệ là sai sử binh vẫn là thô hầu gái phó đều là vì ngươi công hiến, ngươi cảm thấy bọn họ có thể liền có thể. Đối với Diêu Xuân đoàn yêu cầu, nô Tổng Quản vẫn luôn cười tủm tịm, không có nửa điểm không kiên nhẫn. Có nhu cầu là chuyện tốt, lại tưởng con ngựa chạy lại tưởng con ngựa không ăn cỏ. Nào có như vậy mị sự đâu? Diêu Xuân noan nghĩ nghĩ, nói, ta đây không có gì vấn đề. Nô Tổng Quản lộ ra tươi cười, hoan nghênh gia nhập chúng ta. Từ Trần tiến nơi đó hiểu biết quá nàng quá vang tin tức, Nô Tổng Quản đối nàng vẫn là rất vừa lòng, có năng lực, thức thời yêu quý thanh danh. Yêu quý thanh danh hảo à, yêu quý thanh danh người, phản bội điểm mấu chốt liền cao, này thế đạo không có vô duyên vô cơ trung thành, ở phía dưới tân nhân thành lập khởi trung thành độ phía trước đối phương phản bộ yêu cầu lợi thế cao một chút đương nhiên là tốt nhất. Ngày sau Thỉnh Ngô tổng quản nhiều chỉ giáo. Hảo Thuyết, ngày sau chúng ta cùng nhau hảo hảo phụ trợ quán quân đại tướng quân. Nói thỏa lúc sau Ngô tổng quản muốn đi, hắn ở quán quân đại tướng quân dưới trướng, có thể nói được thượng là một người dưới vạn người phía trên, phụ trách sự rất nhiều, hắn có thể tới này một chuyến, hoàn toàn là bởi vì đối diêu Xuân Loan coi trọng. Trước khi đi, hắn dặn dò nàng hai ngày này mau chóng quản gia dọn, bởi vì mai kia. Nàng tuy thời khả năng bị yêu cầu nhận trước. Đến nôi điều lệnh, hắn sau khi trở về liền hạ phát Cuối cùng còn lưu lại cái tiểu binh giúp nàng. Trần tiến theo sắt cũng miễn nàng này hai ngày lao động. Bọn họ chân trước mới vừa đi, nay một mảnh sở hữu phạm nhân đều biết nàng thăng trước sự xác định xuống dưới. Hơn nữa ít ngày nữa liền muốn dọn ly nơi này. Vân thẩm cùng la Lão nhân đều phi thường liên tiếp bọn họ, nhưng cũng minh bạch này đối nàng tới nói là thiên đại chuyện tốt. Diêu Xuân Ngoan đi theo ngô tổng quản lưu lại tiểu binh đi nhìn phân phối cho nàng phòng ở, lúc này không tới bắt đầu làm việc thời gian, một đám lao dịch tỏ mỏ mà đi theo. Phân cho Diêu Xuân Ngoan phòng ở tọa lạc ở Nam Khu, đồng thời, Nam Khu cũng là quân chuyên phòng làm việc nơi. Cả tòa phòng ở cùng nàng trước mắt trụ phòng ở cách cục không sai biệt lắm, nhưng chỉnh thể thoạt nhìn khá hơn nhiều. Đầu tiên nền liền đánh rất khá, một tầng tầng cục đá luy đi lên, đủ đến người trưởng thành đầu gối độ cao, hoàn toàn không sợ vũ tuyết. Sân hoàn hảo. Đại môn rắn chắc, nghiễm nhiên một tòa nông gia tiểu viện bộ dáng. Trong phòng, Nô tổng quản còn cấp trang bị cơ bản gia cụ cùng đồ dùng sinh hoạt. Này hết thảy, làm phía sau tới tham quan chúng lao dịch hâm mộ cực kỳ. Bởi vì Ngô tổng quản dặn do nàng mau chóng chuyển nhà, Trần Tiến cũng cho bọn hắn ba nghỉ. Diêu Xuân đoán lập tức quyết đoán liền quyết định hôm nay dọn. Nói nữa, ban đầu phá phòng ở cũng không gì nhưng lưu luyến, bọn họ chuyển nhà cũng thực mau, rốt cuộc gia sản cũng không nhiều lắm, có thể sử dụng được với. Nhà mới bên kia khuyết thiếu, bọn họ liền mang lên. Không dùng được, Diêu Xuân đoán liền làm chủ phân cho vân thẩm cùng la láo nhân hai nhà người. Tỷ như bọn họ phô đềm chăn, bọn họ ngay từ đầu làm thùng gỗ buồn gỗ bản gỗ từ từ. Hai nhà người cũng không chê, đều lay về nhà đi, ý xuân mùa đông nhiều lạnh à, nhiều một cái giường, cái đều là tốt. Sửa sang lại hảo sau, chuyển nhà liền bắt đầu. Vừa thấy năng động, đại gia hỏa đều phía sau tiếp trước mà tới hỗ trợ, gần nhất là hướng thăng trước sau Diêu Xuân đoán kỳ hảo. Thứ hai là tưởng thuận tiện lại đi Nam Khu nhìn một cái náo nhiệt. Đoàn người ngươi sách một cái sọn, ta ôm một cái ung, mênh ngông quần quận mà chiều Nam Khu đi đến. Đặc biệt là Diêu Xuân Nhoắn lúc trước mua mấy khẩu đại lưu, đến chồng lên dây thừng, ba bốn người nâng đi mới được. Chờ dụng cụ dọn tới rồi, Diêu Xuân Nhoắn cùng bọn họ nói lời cảm tạ. Diêu Xuân Nhoắn dọn vào tân phòng, không bao lâu, liền có tiểu binh đưa tới hai túi lương thực. Diêu Xuân Nhoắn nhìn, đều là hảo lương thực. Ban đêm... Diêu Xuân Ngoan tắm rồi giặt sạch đầu nằm trên giường. Gối mềm mại gối đầu, cái ấm áp lại không có mùi lạ chăn đông, nàng thật dài thở dài, lưu này đến nay, mới tính sống ra cá nhân dạng. Tuy rằng đối Diêu Xuân Ngoan tới nói, hiện giờ chỉ là khôi phục người bình thường sinh hoạt tiêu chuẩn, nhưng đối với y Xuân phạm nhân lao dịch nhóm tới nói, nàng hiện giờ nhật tử đã là cực hảo cực hảo. Nằm ở trên giường, Diêu Xuân Ngoan có chút tưởng Diêu phụ Diêu mẫu bọn họ, mấy ngày nay, vì sinh tồn, nàng vẫn luôn đều căng thẳng thần kinh. Không dám, có chút chậm trễ. Tới rồi hiện giờ, nàng cuối cùng có thể xuyến khẩu khí, khó tránh khỏi liền nhớ tới người nhà tới. Đến y Xuân thời điểm, nàng vốn định thỉnh Điền Khải mới vừa ở sau khi trở về cho nàng người nhà mang cái nàng đã bình an đến y Xuân tin tức. Nàng biết lưu đày trên đường người chết nhiều, chỉ sợ này mấy tháng người nhà vẫn luôn đều ở lo lắng nàng. Nếu có thể được một cái nàng bình an tin tức, tâm sẽ yên ổn rất nhiều. Nhưng suy xét đến vào thành khi, đã phiền toái quá Điền Khải cưng rồi chính là làm ơn Điền Khải mới vừa hỗ trợ cùng người phụ trách nói tận lực làm cho bọn họ ba phân đến cùng nhau chuyện đó, nàng thân vô vật dư thừa, thật sự không hảo lại phiền toái hắn. Rốt cuộc không biết đúng mực nói, khó tránh khỏi chọc người không mau. Đến nỗi lưu đầy trên đường nàng sở làm, mặc kệ là ngao nấu giải nhiệt trà lạnh vẫn là cấp hấp giải quan nhóm làm cơm chiều, nàng bản nhân cũng được đến không mang theo xiển xích ưu đãi cùng với An Mặc Phương diện thủ lao, đã thanh toán xong. Diêu Xuân đoán rất rõ ràng điểm này. Cho nên nàng cũng không dám cho rằng hai người có giao tình. Cho nên nàng kiềm chế không có lại phiền thoái hắn, huống hồ nàng tin tưởng. Cho dù nàng không có mang tin tức trở về, nàng người nhà tổ phụ đại bá cũng sẽ đi chuẩn bị điển khải mới vừa bắt được nàng bình an tin tức. Không biết trong nhà hiện tại tốt không? Cha mẹ thân thể như thế nào? Diêu hạnh có hay không lại cấp trong nhà thêm phiền thoái? Chương 36 Diêu xuân đoan chuyển nhà náo nhiệt, cùng với nàng thăng trước tin tức rơi xuống đất, gọi người không chú ý đều khó. Mỗi người hâm mộ Diêu Xuân Loang Thăng trước bất động, từ nghe nói tin tức, Vương Lãng mày liền vẫn luôn là nhăn. Nàng luôn là cùng người như vậy liên lụy ở bên nhau. Trước có Tiêu Giải Mệnh, Du Xiển Nghi hiện tại lại là Hình Trường Phong, tương lai đâu? Cố tình này đó cá nhân ở kiếp trước không một cái là có kết cục tốt. Đời trước, Tiêu Giải Mệnh là hắn một cái thủ hạ bại tướng thuộc hạ, tôi ám sát hắn, bị hắn hạ lệnh ngũ mã phanh thây mà chết. Du Xiển Nghi là một cái sát nam của ma, ở đời trước tiếng tâm lừng lấy. Bởi vì sở hữu chết ở nàng trong tay nam nhân đều là bị hành hạ đến chết, thủ đoạn chi âm ngoan gọi người không rét mà run. Đến nỗi hình trường phong, đừng nhìn hắn hiện tại tuổi còn trẻ liền trở thành chính tam phẩm quán quân đại tướng quân, tương lai kết cục cũng thực thế thảm. Lại nói tiếp, vẫn là tam hoàng tử tạo nghiệt, bởi vì tin vào lời giềm pha, đồ hình ra mãn môn. So với bị vu hám vương hàn hai nhà, vị này quán quân đại tướng quân mới là chân chính có phản ý người A bất quá cũng có thể lý giải. Mặc cho ai một nhà mấy chục khẩu người bị tàn sát cái sạch sẽ, mà chính mình thủ hạ lại có một chi tiêu binh hắn tướng, có thể không nghĩ báo thủ sao. Tam hoàng tử việc làm, không đế với quan bức dân phản. Hắn khởi binh lúc sau, một đường thế như trẻ tre, liền hạ vài thành. Đáng tiếc, cuối cùng hắn là bị chính mình thân muội muội hình tinh nguyệt cấp hại chết, hình tinh nguyệt là hình phủ duy nhất may mắn còn tồn tại xuống dưới người. Nếu không phải như thế, người này cuối cùng còn thật có khả năng hỏa lực tập trung kinh sư. Hình trường phong người này lóng lánh như sao chổi, quang mang là đủ lóng lánh, chính là quá ngắn ngủi. Hắn hiện tại đi theo tiểu tướng kỷ trạch, mới là phúc nguyên thâm hậu người. Kỳ thật kỷ trạch tiền đồ cùng vị này quán quân đại tướng quân cùng một nhịp thở, tiếp trước từ quán quân đại tướng quân điều tới y xuân quân chuyên bắt đầu, kỷ trạch liền cực đến vị này coi trọng. Sau lại quán quân đại tướng quân thân chết, là kỷ trạch thế hắn báo thủ. Hắn báo thủ phương thức cũng đơn giản, lộng chết mê hoặc hình tinh nguyệt nam nhân, đồng thời còn ở hình tinh nguyệt sản tử sau đêm này lộng chết đêm này tử qua kế đến hình trường phong danh nghĩa cũng hảo hảo nuôi nấng kia hải tử như vậy quán quân đại tướng quân cũ bộ nỗi nhớ nhà với hắn hắn phía dưới có hai vạn lấy một để mười tinh binh khi đó đại lương bị tam hoàng tử làm đến tiếng oán than dậy đất dân chúng lầm than kỳ trạch ở do dự phản cùng không phản chi tế thái tử đã tỉnh lúc sau kỳ trạch phối hợp thái tử thanh quân sườn lập hạ tòng long chi công phong hầu bái tướng mà hắn vương lãng cũng tạ này lập với văn thần đỉnh. Hắn không nói chính là, tiếp trước hắn tìm cơ hội sớm liền rời đi Phong Khánh, đi vào Y Nhi Xuân, đầu với kỷ trạch một cái thuộc hạ phía dưới. Kỷ trạch thế hình trường phong báo thủ phương thức là hắn cung cấp, hắn cũng bởi vậy nhảy mà trở thành kỷ trạch phụ tá. Sau lại Thái Tử Tỉnh lúc sau, hắn hòa giải với hai người Tri gian, thành lập khởi chính mình thế lực. Trọng Sinh lúc sau, hắn lựa chọn lưu đày Y Nhi Xuân, gần nhất là tưởng cứu người nhà mệnh, thứ hai là không nghĩ đi lên thế đường vòng. Hắn không nghĩ tới. Hắn tuyển con đường của mình lúc sau sẽ cùng Diêu Xuân Nhoãn lựa chọn có liên quan, thậm chí hai người tương lai có khả năng sẽ cộng sự. Ấn nàng trước mắt trước vị, ngày sau chính mình phỏng trường muốn lùn nàng một đầu. Hơn nữa bởi vì nàng quan hệ, chính mình chú định sẽ bị người khác sở chú ý, cứ như vậy cực bất lợi với hắn hành sự. Nhưng cố tình hắn hiện tại vô pháp ngăn cản Diêu Xuân Nhoãn nhận chức, bởi vì nàng sửa sang lại tư liệu, hắn may mắn truyền đọc một vài, sửa sang lại đến sát thật hảo, hóa phùn vì giản, tinh chuẩn khái quát. Vừa xem hiểu ngay, Vương Lãng kinh ngạc cảm thán rất nhiều, cũng cảm thấy nghi hoặc. Bởi vì Diêu gia người xuống ái, Diêu Xuân Noãn là biết chữ, chính là hẳn là không đủ để chống đỡ nàng này phân mới có thể đi. Nhưng lại cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều, bởi vì tự hòa ly lúc sau, Diêu thị liền vẫn luôn biểu hiện đến rất thông minh, đầu góc người tốt, học cái gì đều so người khác mau, này cũng rất bình thường đi. Chương 36. Diêu Xuân Noãn đi nhậm trước thời điểm, Trần Tiến cũng thăng chức, thăng vị bách phu trưởng Tuy rằng chỉ thăng một bậc, nhưng tốt xấu là đi trên đi một cái thê đội. Tưởng hắn bị Lâm Huy hút máu nhiều năm như vậy, đó là nửa cấp cũng chưa thăng A nếu không phải triệu hành bảo hắn, lấy hắn mấy năm liên tục lót đế bình xét cấp bậc, liền tiểu đầu mục đều làm không nổi nữa. Trần tiến này thăng chức, giữa lấy chúng tiểu đầu mục cùng bách phu trưởng nhóm ghé mắt, chủ yếu là hắn thăng trước lý do ở mọi người xem ra thực xả chứng A, cấp phía trên tuyển chọn chuyển vận cao cấp nhân tài, phía trên tán hắn trung tâm là chủ, như vậy lý do cũng có thể thăng trước. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, những người này bưng cơm ngồi sổn cùng nhau ăn khi, lại nhịn không được nhắc tới việc này tới. Nương ra, còn không phải là tiến cử cấp cá nhân sao. Còn có chuyện tốt như vậy. Các ngươi phát hiện không, diêu thị cùng trần tiến này hai người, một trước một sau mà thăng trước, hoàn toàn là lẫn nhau thành tựu A. Ai nha mà ơi, phát hiện tiểu mới thăng quan phương pháp, đề cử một vị thăng một bậc, đề cử hai vị thăng hai cấp, thực mau ta là có thể trở thành thăng vị thiên tướng. Ha ha ha tên này tuổi trẻ tiểu đầu mục cười đến như là phát hiện tài phú mật mã, kiêu ngạo thật sự. Bang, hắn bên cạnh dâu sùm lão đại ca một cái tắt đem hắn chụp tỉnh, đừng có nằm động. Ngươi cho rằng giống diêu thị người như vậy mới là cải trang a, đây đất đều là chờ ngươi đi nhặt. Hắn những cái đó huynh đệ cũng sôi nổi phụ hòa nói, chính là, ngươi ánh mắt từ trước đến nay không tốt, so với phía trước Trần Tiến Hảo không bao nhiêu, Trần Tiến tốt xấu vận khí tốt, ngươi liền vận khí đều mặc đến, tiểu tâm tiến cử cái rác rưởi đi lên liên lụy ngươi này thân gia bị một bãi rốt cuộc những lời này nói được kia tuổi trẻ tiểu đầu mục run bần bật, bật kỳ thật ta nhưng thật ra không hâm mộ diêu thị có thể thăng lên đi ta hâm mộ chính là tiêu giải mệnh cùng rủ sĩ y này hai người dâu sùm lão đại ca nói dâu sùm lão đại ca lời này nói ra này một mảnh quân trong đồn điện rất nhiều người tiếng lòng so với hâm mộ diêu xuân đoán nhưng càng nhiều người hâm mộ tiêu giải mệnh cùng rủ sỉ y này diêu xuân đoán bằng năng lực thượng vị biến thành nàng khó khăn quá lớn đều là người trưởng thành rồi, đối chính mình, cái gì năng lực có thể không điểm bức số sao? trở thành không được diêu xuân đoán, nhưng bọn hắn có thể trở thành tiêu giải mệnh cùng rủ sỉa vật trang sức trên chân mà thôi, lại không phải khó khăn rất cao chuyện này. người hâm mộ hai người bọn họ làm cái gì? một ít người khác đầu vóc còn không có chuyển qua tới, tiêu giải mệnh cùng rủ sỉa nghe nói là đi theo diêu thị đi nam khu không sai, nhưng một cái là hộ vệ một cái là hầu gái, hộ vệ cũng chỉ là kêu dễ nghe. Nhưng không có được đến phía chính phủ thừa nhận. Bọn họ đâu, tốt xấu không phải bách phu trưởng chính là tiểu đầu mục dùng đến đi hâm mộ này hai người sao. Dâu sùm lao đại ca liếc bọn họ liếc mắt một cái, ăn cơm mềm các ngươi không hâm mộ. Vẫn là duy nhị hai chén. Hâm mộ. Hơn nữa chỉ cần diêu thị không ngã, này chén cơm mềm bọn họ là có thể vẫn luôn ăn vẫn luôn ăn, này cơm còn có thể càng ăn càng hương. Cầu xin đừng nói nữa, bọn họ thừa nhận bọn họ toan. Bọn họ đều không phải trần tiến kia ngốc tử dâu sùm lao đại ca một điểm liền thông. tuy rằng bọn họ giữa có rất lớn một bộ phận người cũng có đi theo chủ tử nhưng chủ tử phía dưới nhưng không giống diêu thị như vậy trước mắt liền tiêu giải mệnh cùng rủ sĩ hai người có thể nói nếu diêu thị thật có thể ở quán quân đại tướng quân dưới trướng đứng vững gốc chân tiêu giải mệnh cùng rủ sĩ tiền đồ tuyệt đối so với bọn họ đại đa số người đều phải hảo ta sao liền như vậy khổ sở đâu như vậy cơm mềm ta cũng muốn ăn a tuổi trẻ tiểu đầu mục vẻ mặt ăn không đến buồn bã Vô nghĩa, ai không nghĩ đâu. Nay đối thoại người nói vô tâm, người nghe cố ý. Diêu Xuân ngoan cường thế quật khởi, xác thật làm quân trong đồn điền rất nhiều người chú ý tới nàng. Bất quá rất nhiều người đều có thể trầm ổn, đều đang đợi nàng tới rồi đại tướng quân dưới trướng lúc sau biểu hiện, mới có thể quyết định muốn hay không đi theo với nàng. Diêu Xuân đoán chuyển nhà lúc sau, nô tổng quản lại cho nàng một ngày thời gian nghỉ ngơi trình đốn, ngày hôm sau liền chính thức đi nhậm chức. Diêu Xuân ngoan nhận chức quán quân đại tướng quân Mạc phủ đại lý chủ mỏng. Như vậy, tất cả nhân viên đều yêu cầu cấp xứng tề. Diêu Xuân đoán tự mang hai người chiếm đi bên người nàng hộ vệ cùng nha hoàn trước, nô tổng quản bên này chỉ cần lại xứng cho nàng một người phó thủ, hiệp trợ nàng làm việc liền có thể. Hôm nay, Diêu Xuân đoán lãnh tới rồi hai bộ thống nhất chế thức quần áo cùng một quả heo bài, đồng thời xứng cho nàng phó thủ Quế Bảy cũng bị lãnh tới bái kiến nàng. Bắt đầu làm việc hôm nay, nô tổng quản cố ý lãnh nàng vào đại tướng quân phủ cùng mạc phủ thành viên chào hỏi. Đại tướng quân mạc phủ. Cùng ý Liêu Xuân quân chuân quản lý tầng, một công một tư, là hai cái bất đồng hệ thống. Làm công địa điểm tự nhiên cũng không giống nhau. Diêu Xuân đoan trở thành đại tướng quân Mạc Phủ đại lý chủ mỏng, là hắn Mạc Phủ thành viên chi nhất, có thể nói, nàng là thế quán quân đại tướng quân công tác, công tác mà liền ở đại tướng quân bên trong Phủ. Mạc Phủ thiết lập tại đại tướng quân Phủ tiền viện, nô tổng quản lãnh nàng thẳng đi lại rẽ trái liền đến. Bọn họ vừa đến, bên trong người đều chiều bọn họ đã đi tới Quan quân đại tướng quân từ Bắc Cảnh Điều tới Ý Hìa Xuân, tất nhiên là mang theo chính mình thành viên tổ chức tới. Nghe nói đại tướng quân Mạc Phủ Thiết Trường xử hai gã, tổng quân 4 gã, Chu mỏng bốn gã, nhớ thất bao nhiêu. Nhưng Diêu Xuân oán nhìn lướt qua, phát hiện lúc này Mạc Phủ thành viên không nhiều lắm, Diêu Xuân oán nhìn thấy chỉ có 6 cá nhân, giống như nhân viên không tới tể. Nô Tổng Quản nói cho nàng, có một bộ phận nhỏ người chưa đến Ý Ghìa Xuân, bọn họ này đó là trước hết lại đây, yêu cầu trước triển khai công tác. Chúng thành viên đối nàng vẫn là khá to mò, nàng là Ngô tổng quản tới rồi y y xuân lúc sau, cái thứ nhất mời chào nhân tài. Nghiêm khắc tới nói, Diêu Xuân đoán là quân chuyên phạm nhân lao dịch, lên chức nhập Mạc phủ, xem như lấy công làm tư. Nhưng bởi vì nàng lại là đại lý chủ mỏng, này nửa công nửa tư thân phận, xem như đánh cái gần cầu. Dung đời sau nói, chính là đại tướng quân Mạc phủ thành viên, có một bộ phận là triều đình cho biên chế, hưởng thụ triều đình bổng lộc, có một bộ phận là vô biên chế, lãnh chính là đại tướng quân phát bổng lộc. Nhưng có một chút là cộng đồng, đó chính là mạc phủ thành viên đều là vì đại tướng quân cống hiến, là ích lợi thể cộng đồng. Cho nên, đối với Diêu Xuân ngoan gia nhập, có lẽ một ít đừng mạc phủ thành viên sẽ bởi vì Ngô tổng quản đối nàng lễ ngộ trong lòng sẽ có hơi chút không thoải mái. Nhưng tổng thể mà nói, thiệt tình hoang nên nàng gia nhập chiếm đại bộ phận, rốt cuộc nàng năng lực càng cường, liền càng có thể giúp được đại tướng quân. Một phen đơn giản giới thiệu, bạn tốt Hàn Huyên lúc sau, ngô tổng quản liền phất tay, làm cho bọn họ từng người vội đi kia sáu người cũng không nhiều lắm lưu, chiều nàng gật gật đầu, liền trở lại chính mình công tác khu, bắt đầu làm từng bước mà làm việc, bọn họ mỗi người đều có chính mình phụ trách kia một sạp Y Ghi Xuân bên này vạn sự khởi đầu nan, bọn họ cũng là thật vội. Mấy ngày này, người liền phụ trách sửa sang lại Y Ghi Xuân quân chân này 2-3 năm quá vãng tư liệu đi. Nô Tổng Quản đối Diêu Xuân nói, tốt, Diêu Xuân đoán sảng khóe mà đồng ý, nay cùng phía trước Lâm Huy làm khó dễ nàng, Mới cố ý làm nàng sửa sang lại quá vãng tư liệu không giống nhau, tương phản, đây là coi trọng cùng cậy vào nàng biểu hiện. Quán quân đại tướng quân mới đến, không có gì so xem xét quá vãng tư liệu càng có thể toàn diện lại nhanh chóng hiểu biết ý xuân phương thức, cho nên nàng cái này công tác rất quan trọng. Đối diêu xuân đoán phục tùng, nô tổng quản thực vừa lòng. Hắn cũng không nói nhiều, liền rời đi, hắn thân là tổng thống chủ, cũng là vội đến chân không điểm mà. Trước đêm năm thứ nhất tư liệu cho ta chuyển đến đi. Diêu Xuân đoán phân phó Quế Bảy, sau đó nàng lấy ra thô chế bút than, đây là nàng này 2 ngày chuẩn bị, không nghĩ tới lập tức liền có tác dụng. Sửa sang lại tư liệu, này sống rất phiền toái, nhưng trước phân loại, sửa sang lại ra trọng điểm lúc sau, lại làm quy nạp, liền sẽ đơn giản rất nhiều. Lúc này, so với bút lông, bút than liền tương đối thực dụng. Bút lông tự nàng sẽ, đời sau học, không có biện pháp, sinh hoạt không dễ, chỉ có đa tài đa nghệ. Nàng chỉ là cái không bối cảnh sinh viên khoa chính quy. Lúc trước vì thu phục một cái thư pháp lão nghệ thuật ra khách hàng đi học học cấp top ban, học chính là tiêu chuẩn thể chữ khải, mà phi lão nghệ thuật ra am hiểu cùng thảo. Diêu Xuân đoan tuy rằng tưởng tạ từ thư pháp tiếp cận lão nghệ thuật ra, nhưng vẫn là rất có tự biết chi danh, nàng học không tới cùng thảo, cũng đừng làm trò cười cho thiên hạ. kia lão nghệ thuật ra tuy rằng cuối cùng bị nàng công lược xung dưới, nhưng là rất ghét bỏ nàng, thư pháp là nghệ thuật, lại bị nàng lấy đảm đương làm nào đó kiếm lời công cụ. Kìa lão nghệ thuật ra là cái đức nghệ song hình láo tiền bối, nhìn ra nàng học bút lông tự rất hiệu quả và lợi ích, nhưng vẫn là khẳng định nàng nỗ lực, hơn nữa công ty sản phẩm cùng phục vụ không tồi, liền đem đơn tiêm cho nàng. Diêu Xuân nón bị huấn đến vẻ mặt săn nhiên, nhưng cũng chỉ có thể thành thật nghe. Nàng lúc ấy còn rất tuổi trẻ, da mặt cũng không bằng sau lại đau thương bất nhập, muốn mặt, sau đó lăng là ở công lược song láo nghệ thuật ra lúc sau, không có lập tức qua cầu rút ván, đem bút lông tự cấp ném. Ngược lại đem môn này lại cấp tục nửa năm. Luyện hơn nửa năm lúc sau, sau lại phát hiện nó có thể làm người bình tâm tinh khí, liền kiên trì xuống dưới. Nhưng là nói thật, nay luyện tự yêu cầu điểm thiên phú, hơn nữa diêu xuân noan tâm tư không ở mặt trên, đó là một đường luyện xuống dưới, kia tự cũng chỉ là có thể gặp người mà thôi, ly một tay hảo tự còn có thật lớn một khoảng cách. Nhưng đối nàng tới nói, mặc kệ là kiếp trước vẫn là hiện giờ, đều đủ dùng. Quế bảy chuyển đến một đống lớn tư liệu. Diêu Xuân Nhoắn cũng thuận thế thu liễm trụ tinh thần. Nàng liếc mắt một cái nhìn lại, phát hiện không ngoài sở liệu, hôm nay cái lượng công việc rất đại. Quế Bảy phóng hảo tư liệu, liền thối lui đến một bên cho nàng mài mực. Diêu Xuân Nhoắn cũng mặc kệ hắn, cầm lấy tư liệu, đọc nhanh như gió mà nhìn, trong tay bút than thỉnh thoảng lại ở mặt trên họa căn hoành tuyến. Sau khi xem xong đó là phân loại, quan trọng đặt ở bên trái, giống nhau quan trọng đặt ở trung gian, không quan trọng đặt ở bên phải một bên mài mực hầu hạ quế bảy phát hiện nàng xem công văn tư liệu tốc độ kia tiêu một cái mau, cơ hồ là từ nàng cầm lấy văn kiện liền bắt đầu sau này phiên, trừ bỏ ngẫu nhiên dùng kia chi quái dị trường điều hấp than ở mặt trên họa một bút ở ngoài, cơ hồ không có tạm dừng. quế bảy hoài nghi nàng rốt cuộc có hay không thấy rõ ràng mặt trên viết gì, Liên ở quế bảy chửi thầm trung, han chuyển đến tư liệu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở giảm bớt. một canh giờ tà hữu, quế bảy phát hiện, han chuyển đến tư liệu đã bị diêu xuân phân loại hảo. Nhất bên trái kia điệp nhất lùn, ước chừng chỉ chiếm toàn bộ tư liệu 1 phần 5, trung gian chiếm 1 phần 3, bên phải chính là tối cao. Tiếp theo, Quế Bảy liền nhìn đến nàng bắt đầu xử lý nhất bên trái tư liệu, tốc độ so với phía trước chấm rất nhiều, thậm chí ngẫu nhiên còn sẽ đi phiên động trung gian tư liệu, tinh chuẩn mà lấy ra mổ 1 phần hoặc là 2 phần ra tới, sau đó đem chúng nó một chữ mở ra, một bên xem một bên ở tự hỏi cái gì. Sau khi xong, nàng liền đem này đó tư liệu đặt ở một bên. Sau đó lấy ra chỗ chống sổ con, bắt đầu viết viết vẽ tranh. Nàng vẫn luôn viết vẫn luôn họa, thậm chí không cần lại đi lật xem lúc trước tư liệu, phản phất đối sở hữu nội dung cùng số liệu đều hiểu rõ với ngực. Quế bảy có thể bị an bài tới cấp diêu xuân noán chạy chân cập hầu hạ bức mực, tự nhiên không phải bạch đinh nhất tộc. Hắn là thư đồng xuất thân, là biết chữ. Dung đời sau nói, hắn văn hóa trình độ pha cao. Từ diêu xuân noán bắt đầu tiến vào công tác trạng thái, hắn liền vẫn luôn nhìn, tới rồi này sẽ Hắn có cái lớn mật ý tưởng. Nếu Diêu xuân đoán sửa sang lại ra tới tư liệu cùng nàng phía trước tiêu chuẩn giống nhau nói, hắn hoài nghi Diêu xuân đoán có xem qua là nhớ năng lực. Quế Bảy bị chính mình cái này lớn mật suy đoán hoàng sợ, nhưng là hắn liền đứng ở Diêu xuân đoán bên cạnh, càng xem càng giống, tâm bang bang mà nhảy. chương 37 Diêu xuân đoán phân phó nói, này đó sửa sang lại hảo, ngươi lấy xuống đi. Nàng là phân loại sửa sang lại, trước mắt sửa sang lại tốt này đó, nàng nghĩ nghĩ giống như không có gì yêu cầu bổ sung có thể triệt hạ đi rốt cuộc cái bàn liền như vậy đại đặt ở kia vướng chân vướng tay Quế Bảy ôm sửa sang lại tốt tư liệu nghẹn khí tay chân nhẹ nhàng mà đi ra ngoài sau khi ra ngoài cất bước chạy như điên thẳng đến Nô Tổng Quản quản lý chỗ Nô Tổng Quản gọi xong lúc sau Quế Bảy mới phát hiện bọn họ đại tướng quân cũng ở tâm tình tựa hồ thật không tốt vờn quanh ở bọn họ chi gian không khí thử cắp lực xem hắn chạy trốn như vậy cấp Nô Tổng Quản cho rằng xảy ra chuyện gì Vội vàng đi ra hỏi, làm sao vậy? Chính là diêu chủ mỏng bên kia xảy ra chuyện gì? Là, không phải, Quế Bảy có điểm sợ hãi, hắn sợ chính mình đột nhiên xuất hiện quái dày đến bọn họ, sẽ chọc đại tướng quân không mau. Há liêu hình trường phong chỉ là nhìn hắn một cái, lại đem tầm mắt rừng ở trước mắt dư đổ thượng. Rốt cuộc là chuyện như thế nào, người trước xuyến khẩu khí, chậm một chút nói. Nô Tổng Quảng Trấn An vẫn là hữu dụng, Quế Bảy thực mau liền bình phục xuống dưới, Nô Tổng Quảng, là cái dạng này. Thuộc hạ cảm thấy Diêu chủ mỏng khả năng có xem qua là nhớ bản lĩnh. Nô Tổng quản xứng suốt, kia Diêu thị lại có như thế thiên phú. Ngay vậy, hình trường phong cũng chiều hắn nhìn lại đây. Người xác định sao? Nô Tổng quản hỏi. Thuộc hạ không dám trăm phần trăm xác định, nhưng chỉ cần người gặp qua nàng xử lý tư liệu khi trạng thái, người cũng sẽ như vậy cảm thấy. Hắn chính là tận mắt nhìn thấy, Diêu chủ mỏng bung những cái đó cũ tài liệu, cầm lấy bút tới xoát xoát xoát liền bắt đầu múa bút thành văn. Mặt sau đó là liếc mắt một cái cũng chưa lại xem qua lúc trước tư liệu. Chỉ là không có được đến diêu chủ mỏng chính miệng thừa nhận, trước sau đều là suy đoán. Nô Tổng Quản biết Quế Bảy là cái cẩn thận người, hắn dám nói như vậy, khẳng định là có tám phần trở lên nắm chắc. Hắn là thật không nghĩ tới, diêu thị một giới nữ tử, có thể đã gặp qua là không quên được, nếu lại phối hợp nàng đối số liệu tin tức xử lý năng lực, đến không được a? Có thể nói, Nô Tổng Quản bản thân chính là Mạc Phủ Đại Tổng Quản hắn xử lý văn tự tin tức năng lực cũng là đứng đầu thập phần minh bạch diêu xuân noãn nhân tài như vậy khó được ngươi nhìn diêu chủ mỏng sống làm được thế nào nô tổng quản thuận miệng vừa hỏi liền lại mau lại hảo quế bảy duỗi tay gãi gãi đầu hắn đánh giá nếu không có gì bất ngờ xảy ra này quân chuyên một năm phân tư liệu diêu chủ mỏng khả năng hai ngày liền cấp sửa sang lại ra tới ngươi trong lòng ngực ôm chính là quân chuyên năm rồi tư liệu sao nô tổng quản ánh mắt dừng ở trong lòng ngực hắn ôm kia điệp tư liệu thượng quế bảy túi đầu vừa thấy, đột nhiên vỗ vỗ chính mình đầu, a, nhìn ta này chỉ nhớ, như thế nào đem này cấp đã quên, đây là diêu chủ mỏng xử lý tốt một bộ phận tư liệu, nhanh như vậy, nô tổng quản kinh ngạc, ngươi xác định nàng không cần lại duyệt lại một chút, diêu chủ mỏng phân phó ta dọn đi, nói này đó là đã xử lý tốt, hình trường phong cũng nhướng mày, hắn mở miệng nói, lấy tới ta nhìn xem, tư liệu lập tức liền đến hình trường phong trong tay, hắn thuận tay liền mở ra, chỉ là hắn càng xem, Thần sắc càng nghiêm túc, chính hắn cũng chưa phát hiện, hắn đã từ nguyên lai like tùy ý không tự giác mà duỗi thẳng lưng. Nô Tổng Quản cùng Quế Bảy liền lặng lặng đứng ở một bên. Hình trường phong đem diêu xuân đoán sửa sang lại tốt này phân tư liệu cẩn thận mà xem xong, sau đó nhắm mắt lại cùng chính mình mấy ngày nay thu thập đến tin tức làm đối lập, phát hiện trùng hợp độ rất cao. Hắn đã tới ý xuân quân chuân, tất nhiên là tưởng hoàn toàn khống chế nó, muốn làm đến điểm này, tự nhiên phải đối nó có cái toàn bộ hiểu biết làm diêu thị sửa sang lại quân chuyên này 23 năm tư liệu cũng là nhìn chúng nàng ở phương diện này năng lực nay cũng chỉ là hắn hiểu biết y xuân quân chuyên con đường chi nhất chính hắn thu hoạch tin tức con đường đa dạng không có khả năng chỉ một mà liền nghe người nào đó nói cho hắn ý xuân quân chuyên là thế nào liền thế nào nô thúc này đó tư liệu xác thật có thể nhìn ra không ít đồ vật tới này diêu thị ngươi mời chào đến hảo hình trường phong đối nô tổng quản nói nô tổng quản nghe vậy cũng rất cao hứng này diêu thị quả nhiên có thể giúp đỡ Đại tướng quân nói tốt đó chính là hảo. Nàng kia thân phận là cái phiền thoái, không thể so bạch thân dễ dàng, đem nàng chiêu tiến mạc phủ, cũng là phí điểm công phu. Này đó đều là đáng giá. Hình trường phong không thèm để ý địa đạo, nhân tài khó được. Đúng rồi, lúc sau diêu chủ mỏng sửa sang lại ra tới tư liệu, ngươi làm người đặt ở ta công văn thượng. Hình trường phong phân phó đi xuống. Diêu thị sửa sang lại tư liệu, hắn nhìn, có chút thị giác thực mới mẻ độc đáo, hoặc cho hắn mang đến dẫn giác hoặc cùng hắn không như mà hợp. Thậm chí một ít bởi vì tư liệu thiếu hụt, dẫn tới nàng thị giác không được đầy đủ, nàng cũng tương đối thận trọng mà cấp tiêu ra một hai cái có khả năng nhất đầu sợi tới, dọc theo này đầu sợi tự hỏi đi xuống, cũng có thể có điều đến. Thậm chí, hắn thế nhưng từ này phân không hậu tư liệu, từ một giới nữ tử trên người, nhìn ra nàng có làm trường xử tiềm chất. Cho nên, nàng sửa sang lại ra tới tư liệu bị hắn liệt vào trọng điểm tham khảo tư liệu chi nhất hy vọng nàng có thể vẫn luôn bảo trì như vậy tiêu chuẩn. nghe được sao? nô tổng quản đối Quế Bảy nói, ngươi trở về hảo hiệp chợ Diêu chủ mỏng, nàng có cái gì nhu cầu, không quá phận nói tận lực mà cho nàng giải quyết. Hảo hảo đi theo nàng làm, nàng tiền đồ không ngừng tại đây. nói xong lời cuối cùng, hắn còn vô vô Quế Bảy bả vai làm cổ vũ. được như vậy cái tin chính xác, Quế Bảy lòng tràn đầy kích động, quay đầu lại hắn nhất định đem Diêu chủ mỏng hầu hạ hảo lạc. Diêu Xuân đoán làm việc thực chuyên chú, trong lúc. Liền quê thất xuất đi một chuyến lại về rồi nàng cũng chưa phát hiện. Sửa sang lại văn kiện không chỉ có yêu cầu nàng cực độ chuyên trú, còn cần nàng đầu góc vẫn luôn ở độ cao vận chuyển. Cứ như vậy, thật sự là quá phí não, tiêu hao năng lượng cũng đại. Hơn nữa hiện tại là mùa đông, này không, sửa sang lại ra tới một đám tư liệu lúc sau, nàng liền đói đến hoàng hốt. Diêu xuân đoán nhìn thoáng qua đồng hồ các, còn chưa tới cơm trưa thời gian. Chính là đói khát làm lực chú ý bắt đầu phân tán, xử lý tư liệu tốc độ tự nhiên liền chậm lại nàng thậm chí nhịn không được che che bụng, nàng cắt thường, Quế Bảy lập tức liền phát hiện, người làm sao vậy? Quế Bảy cho rằng nàng không thoải mái, khẩn trương hỏi, có phải hay không bụng không thoải mái? Từ vừa rồi Đại tướng quân cùng Nô tổng quản đối nàng thái độ, Diêu chủ mỏng ở hắn cảm nhận trung tầm quan trọng thẳng tắp bay lên, xem nàng ôm bụng, mày cũng nhăn, còn có nàng thai phụ thân phận, hắn cho rằng ra cái gì vấn đề, khẩn trương đến không được. Diêu Xuân đoán lắc đầu, không phải, ta không phải bụng không thoải mái. Mà là ta đã đói bụng. Quế bảy ngần ngơ, hắn không nghĩ tới là vấn đề này. Chính là hiện tại ly cơm chưa thời gian còn có nửa canh giờ nào. Diều Xuân oán cười khổ, nàng này bụng 5 tháng, đúng là miệng tráng thời điểm. Ở quân trong đồn điền, nàng có thể ăn no, ly ăn được còn có một khoảng cách. Nếu không có nhà cũ thỉnh thoảng lại bổ sung một ít thiết yếu dinh dưỡng, nàng thật lo lắng trong bụng hài tử khỏe mạnh. Hiện giờ, ngôi đốn hút vào điểm này năng lượng cung nàng cùng với trong bụng hài tử ở ngoài còn phải cung cấp cao cường độ lao động trí óc tiêu hao, này không còn chưa tới cơm điểm liền tiêu hao xong rồi sao? Tiêu Diêu chủ mỏng ngươi đợi lát nữa, ta đi phòng bếp nhìn xem có cái gì ăn cho ngươi điểm cuối tới. Diêu Xuân đoán gật gật đầu, không có cự tuyệt. nàng là thật sự đói đến hút hoảng, cao tâm cao phổi, nàng hiện tại lòng tràn đầy đều là ăn, văn kiện tạm thời là sửa sang lại không nổi nữa. vừa lúc nàng cũng liên tục cao cường độ công tác ba cái giờ, này sẽ vừa lúc làm đại não nghỉ ngơi một chút. Quế Bảy đem vấn đề cùng Ngô Tổng quản một phản ứng, Ngô Tổng quản mới ý thức được chính mình suy xét không chu toàn. Diêu chủ mỏng là thai phụ, theo nàng bụng tháng càng lúc càng lớn, ăn nhiều một chút đều sẽ trương đến hoảng, khẳng định yêu cầu ăn ít nhưng ăn nhiều nữa, này ăn cơm vấn đề cần thiết đến giải quyết. Vì thế Ngô Tổng quản ra lệnh một tiếng, phân phó Đại tướng quân phủ phòng bếp lớn bên kia lại sáng lập cái phòng bếp nhỏ, chuyên cung mạc phủ sử dụng, ngày thường tùy thời cung ứng nước gấm trà nóng nước canh điểm tâm ăn và thực Ngô Tổng quản đi theo Quế Bảy lại đây. Gần nhất là nói cho nàng phòng bếp nhỏ thiết lập, thứ hai là hướng nàng xác nhận nàng hay không có được đã gặp qua là không quên được thiên phú. Biết được phòng bếp nhỏ thiết lập, Diêu Xuân Loan thật cao hứng, này phúc lợi thật là chi kỷ cực kỳ. Đối với hắn do hỏi, Diêu Xuân Loan nói thẳng không cố kỵ. Tuy rằng sớm cô đoán trước, nhưng Ngô tổng quản vẫn là nhịn không được thở dài, thật là ông trời thưởng cơm ăn. Quế Bảy cũng chỉ có hưng phấn, thượng cấp năng lực càng cường, bọn họ phía dưới người các loại phúc lợi liền sẽ càng tốt, mặc kệ là bên ngoài thượng vẫn là ngầm. Đó là ngô tổng quản phân phó đi xuống, đại tướng quân phủ bên này cũng không có biện pháp lập tức liền chuẩn bị cho tốt, giải thích thế nào Quyết Diêu Xuân Ngoan đã đói bụng vấn đề, duy nay chi kế, chỉ có thể trước tiên ăn cơm. Mặc phủ bên này chủ sự 6-7 cá nhân, cơm sáng có thể đi phòng bếp lấy, cơm trưa là ở bọn họ làm công địa phương ăn, từ phòng bếp lớn đem đồ ăn đưa tới, cơm chiều tự hành giải quyết. Mặc phủ chủ sự không nhiều lắm, cùng nhau ăn cơm trưa, có lợi cho bọn họ thảo luận vấn đề cùng thêm đồng liêu tình nghĩa. Theo kế hoạch bọn họ giữa trưa ăn chính là xào rau, hiện giờ trước tiên ăn cơm, dù sao cũng phải báo cho một tiếng. Đối với trước tiên ăn cơm một chuyện, mặc phủ các thành viên đầu tiên là kinh ngạc, biết được nguyên nhân, đều có thể thông cảm Diêu Xuân Ngoãn, lại nói cũng không trước tiên bao lâu thời gian. Tám đồ ăn một canh, đều là phòng bếp lớn bên kia trăng ở phòng bế Trúc lung đưa lại đây, Trúc lung phía dưới còn hầm than hỏa, cho nên này đồ ăn lấy ra tới thời điểm vẫn là nóng hổi. Ăn cơm thời điểm, quanh Hoài quan tâm hỏi Diêu Xuân Ngoãn một câu. Thế nào, có thể thích hứng bên này công tắc cường độ sao? Hắn ở mạc phủ thành viên trung niên kỷ lớn nhất, thuộc về Lao Đại Ca, làm đại biểu, quan tâm một chút thành viên mới, bình thường. Có thể thích ứng nàng có thể thích ứng Nghe vậy, Quế Bảy ở trong lòng hô to. Diêu Xuân đoan nghĩ nghĩ, nói, còn hành. Vậy là tốt rồi, kỳ thật ngay từ đầu không thể thích đứng cũng không quan hệ, chấm dãi, thượng thủ liền sẽ hảo. Đúng vậy đúng vậy, chúng ta đều là như vậy lại đây, không cần quá khẩn trương. Có cái gì không hiểu cũng có thể tới hỏi chúng ta. Cảm ơn đại gia. Diêu Xuân đoán phát hiện mạc phủ thành viên còn rất hữu hảo, mặc kệ có phải hay không thiệt tình, ít nhất bên ngoài thượng đều rất hòa thuận. Ta nói các ngươi thật là coi khinh nhân ra, biết ta vừa rồi gặp được ngô tổng quảng, biết được cái cái gì kinh thiên đại tin tức sao. Diêu Xuân đoán bên tay trái một cái thư sinh mặt trắng dạng nam tử cười tủm tỉm mà nói. Chu Vinh Năm, đừng vòng quanh, có dám mau phóng. Chính là, câu cái gì ăn uống đâu còn lại người một đám đều ở dùng ánh mắt thuốc dục hắn, chu vinh năm thanh thanh giọng nói, vậy các ngươi chuẩn bị tốt ta, tính, các ngươi vẫn là trước cầm trong tay chén đuôi trước buông đi, bằng không một hồi các ngươi đánh vỡ cũng chỉ năng thủ bát, đánh dám thật nhiều, lầm bẩm, hoán giận, nhưng một đám đều cầm trong tay chén cấp buông xuống, chu vinh năm trầm giọng nói, nô tổng quản nói cho ta, chúng ta diêu chủ mỏng, có được đã gặp qua là không quên được năng lực. nghe vậy, mọi người xoát quay đầu nhìn về phía diêu xuân đoán. Sau đó một đám trận mắt há hốc mồm. Nhìn đến bọn họ như vậy, quế bảy cười trộm, một đám đều bị dọa đi. Diêu chủ mỏng, hắn nói chính là thật vậy chăng? Bị như vậy nhiều người nhìn, Diêu Xuân nhoắn cũng ăn không vô nữa, vì thế buông chiếc búa, nói, là thật sự. Nguyên lai là thật sự. Người thật là lợi hại. Chính là đáng tiếc ngươi là nữ nhi thân. Diêu Xuân nhoắn ngứng mày Đang ngồi đều là đại tướng quân phủ phụ tá chủ sự, đầu óc so với người bình thường hảo sự. Diêu Xuân mày Bọn họ liền ý thức được vừa rồi câu nói kia không ổn. Vì thế vừa mới nói kia lời nói người vội vàng giải thích nói, ta không phải cái kia ý tứ, ta ý tứ là, nếu ngươi là nam nhi thân nói, công danh lợi lộc dễ như trở bàn tay, tùy tùy tiện tiện đều có thể đạt được một cái viên trước. Liền bọn họ biết, có được đã gặp qua là không quên được thiên phú phần lớn đều là thần đồng tồn tại. Nếu bọn họ có như vậy thiên phú, đã sớm cái gì công danh đều bắt được tay, tú tài cử nhân tiến sĩ thậm chí trạng nguyên, cái gì tiểu tam nguyên càng không nói chơi. Diêu Xuân đoán gật gật đầu. Cổ đại khoa cử sắc thật là nam nhân quyền lực. Quanh hoài tiếp đón đại gia, tới tới tới. Đại gia đừng chỉ lo nói chuyện nhà, dùng nữa. Hôm nay chúng ta mạc phủ nhiều diêu chủ mỏng này một viên đại tướng, nguyện chúng ta đại tướng quân phủ càng ngày càng tốt. Hắn lời này xuôi hay, đại gia nghe xong đều rất cao hứng. Bọn họ tướng quân minh thăng ám biếm từ bắc cảnh đại doanh điều tới Ý xuân quân xuân, bọn họ làm hắn thành viên tổ chức, tự nhiên sẽ lo lắng tiền đồ không rõ. Nhưng là đi bọn họ vừa đến, nô tổng quản liền mời chào đến diêu chủ mỏng tên này đắc lực căn tướng, xem như khai một cái hảo đầu. Thuyết Minh bọn họ đại tướng quân phủ vận thế còn rất vượng. Nay bữa cơm vô cùng náo nhiệt mà ăn tới rồi cuối cùng, có người nhịn không được hỏi diêu xuân đoán, đúng rồi, diêu chủ mỏng, người đã gặp qua là không quên được năng lực là trời sinh sao? Diêu xuân đoán ăn canh tay một đốn, kỳ thật nàng đã gặp qua là không quên được năng lực không tính trời sinh, không phải thiên phú, chỉ có thể nói. Đánh tiểu nàng trí nhớ liền so với người bình thường cường một chút Nhưng trí nhớ là có thể huấn luyện Quốc tế thượng liền có ký ức đại sư cái này tổ chức cùng quân thể Nàng đang ở đời sau Có rất nhiều tài nguyên có thể lợi dụng. Nàng bản thân cơ sở không tồi Hơn nữa tham gia cố ý huấn luyện Trong khoảng thời gian ngắn làm được đã gặp qua là không quên được là có thể Đi làm lúc sau Nàng lại đi học điểm tốc ký Hai tương kết hợp Nàng trí nhớ ở bọn họ xem ra liền rất xuất chúng, Nhưng này đó liền không cần nói cho bọn họ Với bọn họ vô ích, khiến cho bọn họ cho rằng nàng đã gặp qua là không quên được năng lực là trời sinh đi. Nhắc tới cái này đề tài, Diêu Xuân đoán liền nhịn không được nhớ tới từ trước, thật sự là một đoạn này trải qua với nàng mà nói quá khắc sâu. Nàng tham gia ký ức huấn luyện ban là ở vào đại học thời điểm, kỳ thật khi đó đã có một chút chậm. Nhưng không có biện pháp, ai làm nàng là ở khi đó thức tình đâu. Nàng là nông thôn xuất thân, đánh tiểu qua đến khổ, tuy rằng 7 tuổi lúc sau. Bởi vì nàng ba tiền an ủi làm nàng không cần phát sầu đi học tiền, nhưng là nàng ăn mặc chi phí còn có tiền tiêu vật đều là thực khẩn trương. Cho nên khi còn nhỏ vì tránh điểm tiền, nàng đi theo nàng ngãi thải quá thảo dược, cấp làm nuôi dưỡng thúc bá câu quá huyết xanh, mổ quá làm long nhãn, còn dọn quá gạch. Nàng nhân sinh bước ngoặt kỳ thật là ở thi đại học sau nghỉ hè kia 2 tháng. Thi đại học sau nàng bị hàng xóm ra một cái thẩm thẩm đưa tới thâm thị đã làm 2 tháng tiểu bà mẫu. Nàng dã tâm chính là ở khi đó kích phát. Cố chủ gia đình là Kim lãnh cấp bậc gia đình, ở trong mắt nàng, đó là một loại hoàn toàn bất đồng với nông thôn sinh hoạt, thậm chí cùng thành phố sinh hoạt cũng có rất lớn khác biệt. Hai tháng bảo mẫu sinh hoạt chống trải nàng tâm mắt, làm nàng biết, nguyên lai người còn có thể sống thành như vậy. Nàng trong lòng thực minh xác mà biết, nàng cũng nghĩ tới thượng như vậy sinh hoạt. Nàng thực cảm kích cách vách thầm thầm, là kia hai tháng trải qua làm nàng ở 17-18 tuổi tuổi còn trẻ thời điểm sẽ biết chính mình muốn chính là cái gì cũng nguyện ý vì thế mà trả ra nỗ lực cùng mồ hôi. Tuổi trẻ thật là một người tư bản, không đúng, phải nói, tuổi trẻ là mỗi người tư bản. Nhưng rất nhiều người ở 20 tả hưu thời điểm cũng không biết chính mình nghĩ muốn cái gì, nhật tử cũng quá đến mơ hồ, không biết như thế nào đi quy hoạch, đi đạt tới mục đích của chính mình, đạt được chính mình muốn đổ vật Nàng 18 tuổi liền này sinh ra tâm, tương đương với làm nàng lánh chạy rất nhiều năm, chiếm tiện nghi. chương 38 Diêu Xuân Ngoan hiện tại quá nhật tử cùng đời sau không sai biệt lắm. Mỗi ngày đúng hạn thượng giá trị, hạ giá trị lúc sau, cơm tới há mổm ý tới ruôi tay. Kỳ thật dù sử y thiêu đồ ăn có thể. Nếu bằng không, phương gia cũng không thể làm nàng vẫn luôn liệu lý một ngày tăng cơm. Nàng kia tay nghề, không câu nghệ là nấu cơm nấu ăn, hỏa hầu đắn đo đến đặc biệt hảo. So Diêu Xuân Ngoan đắn đo đến còn hảo, nàng chỉ là không có cơ hội giống Diêu Xuân Ngoan giống nhau sử dụng gia vị, cũng không nàng như vậy nhiều kiến thức mà thôi Nhưng mấy ngày nay, Diêu Xuân đoán nấu ăn thời điểm, đều sẽ chỉ điểm nàng, cái gì đồ ăn nên xử lý như thế nào, cái gì đồ ăn nên cùng cái gì xứng đồ ăn phối hợp, ra tới hương vị mới có thể độc đáo. Diêu Xuân đoán giao đến không hề giữ lại à, này không vô nghĩa sao, nàng muốn đem chính mình từ trong phòng bếp giải thoát ra tới, đương nhiên không thể có điều bảo lưu lại. Nói thật, nàng bản nhân là thích nấu cơm, nhưng làm nhiều, thật sự thực làm người phiền chán. Dù sẽ ý, ý cũng tranh đua nàng ở phương diện này vốn dĩ liền có thiên phú, không bao lâu, nhà nàng thường đồ ăn liền làm được ăn rất ngon. Tới rồi nam khu lúc sau, dù xế y y hệ giống cái cần lao ốc đồng cô nương, một người liền đem trong nhà xử lý đến gọn gàng ngăn nắp, rảnh rỗi khi liền theo thủa may vá, cho nàng trong bụng tiểu bảo bối phùng tiểu y, y hệ phục, phùng nước tiểu phiến từ từ. Mỗi năm ngày rìu xuân đoán còn muốn gội đầu, nhưng nàng lớn bụng không có phương tiện, mỗi khi đều là nàng nằm, dù xế y y hay giúp nàng tẩy, không chỉ có giúp nàng rửa sạch sẽ con sẽ cẩn thận mà giúp nàng lau khô. hơn làm. Nói tóm lại, dù sẽ y y đem nàng cái này thai phụ chiếu cố rất khá. Diêu Xuân ngoãn đối trước mắt tiểu nhật tử còn tính vừa lòng. Diêu Xuân ngoãn lần đầu tiên nhìn thấy người lãnh đạo trực tiếp, quán quân đại tướng quân hình trường phòng, là ở một cái bay tiểu tuyết sau giờ ngọ. Nàng lúc ấy làm công lâu rồi, đôi mắt có điểm không thoải mái, liền đến trong viện tản tán. tán. Mặc Phủ thiết lập tại đại tướng quân phủ ngoại viện, hắn lúc ấy từ phủ ngoại xài bước trở về, mặt sau đi theo vài vị tiểu tướng. Cái đuôi còn chế một đội chạy chậm binh lính, huyền sắc áo choàng theo hắn hành tẩu bay phất phới, một đôi chân dài theo hắn đi lại như ẩn như hiện, người không đến gần, một thân huyết sát chi khí nên mà mà đến. Vị này đại tướng quân nhìn đến ngoại viện vườn có người, dừng một chút, xa xa chiều nàng hơi hơi gật đầu, mang theo người từ một khác điều trên đường vào đệ nhị tiến sân. Diêu Xuân ngoan nhướng mày, vị này đại tướng quân gặp qua nàng, nhưng thực mau nàng liền phản ứng lại đây, nàng túi đầu nhìn thoáng qua chính mình nhô lên bụng nhỏ, cũng là Như vậy rõ ràng đặc thù đâu, cho dù chưa thấy qua, cũng có thể đoán được thân phận của nàng. Trừ bỏ đại tướng quân ngoại, Diêu Xuân Ngoãn còn chú ý tới trong đó một cái tiểu tướng nhìn nàng ánh mắt mang theo một chút kỳ dị chi sắc. Sau lại Diêu Xuân Ngoãn mới biết được cái này tiểu tướng tên là Kỳ Trạch, Vương Lãng ở hắn thuộc hạ công hiến. Ngày đó hạ giá trị thời điểm, đại tướng quân bên người thân vệ chạy tới nói cho bọn họ, đại tướng quân hôm nay đi trên núi Săn Thú, đánh tới không ít con mồi, ăn không hết liền lấy ra một bộ phận làm mạc phủ người phân một phân Diêu Xuân đoán bừng tỉnh, khó trách Đại tướng quân hồi phủ thời điểm một thân huyết sát chi khí, nguyên lai là lên núi săn thú đi a Đại gia hỏa nghe được có thể phân thịt đều thật cao hứng, buổi tối mang về cấp trong nhà thêm cái thịt đồ ăn Diêu Xuân đoán phân tới rồi một cái bảy tám cân trọng cá lớn cũng hai chỉ gà rừng Đại tướng quân săn đến con thỏ rất nhiều, hơn nữa từng con còn rất to mọng, nhưng suy xét đến nàng mang thai, không phân cho nàng, phân cho bọn họ con ngồi cá không nhiều lắm. Nhưng nhân nàng hai ngày trước ăn cơm khi, làm cá đầu làm được vui sướng, trong lúc vô ý để ra một câu, ăn cá đối thai phụ hảo đối trong bụng hải tử cũng hảo, cho nên đại gia nhất chi đem lớn nhất cái kia cá nhường cho nàng. Còn có gà rừng, canh gà nàng cũng là uống, gà rừng thịt xài, nhưng hầm ra tới canh hương vị tươi ngon. Bọn họ đều ở chiếu cố nàng đâu. Nhân phân thịt cơm chiều thời điểm, diêu xuân noãn cao hứng mà kêu lên quế bảy cùng nhau ra đi. Giống quế bảy như vậy, Sáng trưa chiều đều cùng đại tướng quân phủ thân vệ nhóm cùng nhau ăn cơm tập thể. Kỳ thật bọn họ nếu tưởng chính mình đơn độc khai hỏa, cũng là có thể xin, làm phòng thu chi bên kia ấn nguyệt đem lương thực phân phối cho bọn hắn, liền có thể chính mình làm tới ăn. Nhưng quế bảy mới không đâu, hắn đơn nhảy một cái, khai cái gì hỏa, ngại chính mình quá nhàn đâu, hốn hổ phòng bếp lớn đồ ăn cũng quá ăn ngon, so với chính mình làm ăn ngon nhiều. Nhưng hiện tại Diêu chủ mỏng là hắn thượng cấp, đều hắn đi ăn cơm chiều, hắn liền đi bái. Mang lên bảy tám chỉ đông lạnh lê, cũng không hai tay chống chân mà đi. Vì thế một hàng ba người, Diêu Xuân Ngoan xùy tiểu thủ thủ đi ở phía trước, tiêu giải mệnh dẫn theo một con thùng, thùng liền trăng, cái kia cá lớn, quế bảy trong tay bắt lấy hai vẫn còn ở thầm thị kêu gà rừng. Diêu Xuân Ngoan nhìn còn ở thùng gỗ kéo dài hơi tàn cá lớn, trong lòng ở tính toán như thế nào ăn nó. Bảy tám cân cá này sẽ rất ít thấy, vẫn là hoang dại, ngày mùa đông, cũng không biết đại tướng quân bọn họ như thế nào bắt được. Này cá xử lý tốt. Hẳn là chỉ có 6 cân nhiều tả hữu, lại vừa đi đầu đi cốt, đỉnh thiên có thể có 4 cân thịt. Cá phải sấn mới mẻ mới ăn ngon, nàng nhưng không tính toán lưu đến tiếp theo đốn, cho nên, bọn họ bốn người, hẳn là có thể thu phục nó đi. Nàng thêm thùng gỗ cá. Khó được gặp được lớn như vậy cá, lấy tới thịt kho tàu cùng hương chiên, đều không quá đến nàng ý hướng hồ làm thùng gỗ cá nói, cũng là có thể sao. Thanh hoa ớt, trong nhà còn có một ít. Đá cội cùng đá vũ hoa. Lúc trước bọn họ ở đường sông đào hạt cắt xi si hạt cắt thời điểm, dù sĩ có thu thập, dù sĩ y sẽ thu thập cái này, chỉ vì diêu xuân đoán đề qua một miệng thùng gỗ cá cách làm, cũng vẫn luôn tiếp nối bọn họ không có bắt được đến quá lớn cá, cho nên làm không được. Trước mắt liền kém cái hương gỗ sam làm thùng gỗ. Mà y xuân khác không nhiều lắm, liền bó tuổi nhiều, lấy diêu xuân đoán trước mắt chủ mỏng thân phận, muốn mấy cây hương gỗ sam tới làm thùng gỗ có thể là chuyện này nhi. Vì ăn cái cá, như vậy lao sư động chúng. Quế Bảy cũng là chịu phục, chính là, đương hắn đem một mảnh thanh hương cay rát cá phiến ăn vào trong miệng lúc sau, liền gì cũng không nói, ăn ngon ăn ngon, thật sự là ăn quá ngon. Cá phiến tiên hương hoặc nộn, canh cá tiên lùng, uống hai khẩu, có thể cảm giác được canh từ trong miệng nhắm thẳng dạ dày đi, cả người đều ấm trăng lên, này hiệu quả cùng trong quân nhất liệt rượu có đến liều mạng. Một bữa cơm công phu, Quế Bảy cùng Tiêu Giải mệnh liền hôn chín. Quế Bảy đi thời điểm, Tiêu Giải mệnh đi đưa. Quế Bảy ăn uống no đủ câu lấy tiêu giải mệnh bay cùng hắn nói đào tâm hoa tử nói huynh đệ về sau chúng ta chính là một cái trong nổi giả mõng diêu chủ mỏng thượng giá trị khi ta nhìn ngươi xem ngươi ngày thường có rảnh muốn đi giáo trường bên kia luyện luyện nói cứ việc đi quế bảy có chú ý tới mỗi khi trong phủ thân binh ở thao luyện khi tiêu giải mệnh đều có điều ý động mới nói lời này tiêu giải mệnh nếu tưởng gia tăng tự thân thực lực đi cầu một chút ngô tổng quảng hẳn là không khó tiêu giải mệnh gần đây đúng là tự hỏi như thế nào tăng lên thực lực của chính mình Nghe vậy, hồi nắm hắn tay, nói cho chính hắn sẽ suy xét. Diêu xuân đoán này đốn thùng gỗ cá bị Quế Bảy một đốn khen cùng tuyên truyền, làm cho đại tướng quân trong phủ mọi người đều biết. Mặc kệ là mạc phủ người vẫn là trong phủ tên lính đều tò mò, thùng gỗ cá đến tuột cùng là cái dạng gì hương vị, đáng giá Quế Bảy như vậy hướng chết khen. Bọn họ này một tò mò, khó xử chính là phong bếp lớn. Phong bếp lớn bên này không có cách, chỉ phải tới hỏi Diêu xuân đoán, mà Diêu xuân đoán đầu, trực tiếp đem rủ sở y cấp đẩy ra tới. Hảo sao, một phen câu thông, dù sử y ghi đã bị Diêu xuân nón phái đến tướng quân phủ phòng bếp lớn làm chỉ đạo đi. Phòng bếp lớn người cũng là dài quá kiến thức, liền nói này thanh hoa hồng ớt đi, luôn luôn bị quý tộc lấy tới làm hương liệu đeo, bằng không chính là làm dược liệu dùng, hiện tại bị Diêu chủ mỏng ra lấy đảm đương gia vị dùng. Còn có kia đá vũ hoa cùng đá cội, dùng than hỏa nướng nhiệt lúc sau, đem ướp tốt thịt cá bông đi, tư tư vàng, mùi hương lập tức liền toát ra tới lại đem ngao tốt nóng bỏng gà rừng đổng cốt canh hướng hương gỗ sam thùng một hướng một cổ thanh hương hỗn hợp cây dắt hương khí sông và mũi, làm người muốn ăn đại động phòng bếp lớn người cũng là không khách khí một đám cầm đôi đua hướng thùng gỗ vớt cá ăn vừa vặn đại tướng quân buổi tối muốn chiêu đái khách nhân phòng bếp lớn bên này thủ tịch đại sư phụ chính đau đầu làm cái gì mới mẹ thức ăn dâng lên đi đâu chủ yếu là như vậy lãnh thiên nhưng lựa chọn đồ ăn liền không nhiều lắm còn có lại tinh xảo thức ăn từ phòng bếp lớn đoan qua đi Đều lanh xong rồi hảo sao? Là, bọn họ là có thể dùng hỏa than hầm đưa qua đi, liền không lo đồ ăn lạnh, nhưng cứ như vậy, hương vị khẳng định không bằng ra nổi lốt. Chính mình ăn không có gì vấn đề, nhưng chiêu đại khách nhân, liền có điểm không tốt lắm. Đại sư phụ đang ở chính mình ngự dụng trên bệ bếp sầu đầu, phong bếp lớn nổi to bếp bên này, liền bởi vì thùng gỗ cá phát ra từng trận kinh hô, lại mơ hồ nghe được cái gì thơm qua A nói, hắn liền nhịn không được đi tới. Như vậy vừa thấy... Này thùng gỗ thạch đã bị hắn coi trọng. Đêm nay đặc sắc đồ ăn có. Này thùng gỗ cá vốn chính là cái tân an pháp, khẳng định không thể ở trong phòng bếp làm tốt lại đoan qua đi. Đại sư phụ quyết định, trừ bỏ gà rừng canh xương hầm là ở phòng bếp lớn ngao hảo ở ngoài, còn lại sống đều ở trong yến hội hoàn thành, cũng làm cho đại tướng quân cùng các khách nhân mở mở mắt. Đại tướng quân lần này tiệc tối là thành công, khách và chủ tận hoan, đặc biệt là kia tà vẹn thùng cá, xác thật làm các khách nhân đều mở rộng tầm mắt. Sơn chân hải vị bọn họ cái gì không ăn qua, cái gì thức ăn chưa thấy qua, lại trước nay không có kiến thức quá làm như vậy cá. Mấu chốt là kia cá phiến hương vị hảo, canh cũng hảo, uống xong đi cả người đều ấm áp, là phi thường thích hợp mùa đông một đạo đồ ăn. Cho nên này hiến còn không có tán đâu, liền có vài cá nhân hướng đại tướng quân dò hỏi khởi này nói cá cách làm tới. Đại tướng quân trực tiếp đáp ứng bọn họ, chờ bọn họ đi thời điểm, sẽ đem này đồ ăn thùng gỗ cá cách làm cho bọn hắn mang lên. Bởi vì này tà vẽ thùng cá. Du Tiểu Y còn phải Ngô Tổng quản hạ phát thưởng bạc. Du Tiểu Y phụng thưởng bạc không biết làm sao, nàng người này đánh nhỏ đến đại, cực nhỏ được đến quá người khác tán thưởng cùng khẳng định. Đó là Diêu Xuân đoàn ý thức được nàng bởi vì vẫn luôn bị Phương gia vua vẫn luôn thực tự ti sau, liền thường xuyên mà cổ vũ nàng khen nàng, cũng chỉ là ngay từ đầu còn có điểm hiệu quả, sau lại dù Tiểu Y chỉ đương nàng là hảo tâm, trong lòng đối nàng cảm kích, lại không tin chính mình sẽ là nàng trong miệng như vậy tốt một người, nhưng Ngô Tổng quản thưởng bạc. Làm nàng có điểm tin tưởng Diêu Xuân Ngoãn lúc trước đối nàng lời nói, nàng thực hảo, cũng không kém. Diêu Xuân Ngoãn xem nàng đỏ hốc mắt, sau đó đôi mắt dần dần có quang, cười cười, nàng bị người đạp lên phía dưới lâu lắm lâu lắm, cho nên yêu cầu người khác khẳng định mới có thể dần dần mà trọng nhặt tự tin. Nàng phân lượng, cùng ngô tổng quản phân lượng, thêm lên so đến quá nàng nhận thức rất nhiều người, cho nên nàng hôm nay cảm xúc dao động mới có thể như vậy đại. Kỳ trạch trong phủ Kỳ trạch mới từ đại tướng quân phủ trở về Nhân uống lên chút rượu, vẻ say rượu hơi hiện, nói chuyện cũng tùy ý. người kia vợ trước khó lường à? ở đại tướng quân phủ hôn đến nhưng hảo, như cá gặp nước giống nhau. Vương lãng không ra tiếng, nhưng hắn biết Diêu Xuân đoán đã trở thành đại tướng quân mạc phủ đại lý chủ mỏng, hơn nữa không bao lâu liền thập phần đến đại tướng quân coi trọng, ở mạc phủ đứng vững vàng góp chân. Hai người các ngươi, thật không thể nào sao? Kỳ Trạch lại hỏi. Không biết. Hỏi cái này lời nói khi, Kỷ Trạch rất tiên nuối, thật tốt một cái đáp thượng đại tướng quân tuyến a Nhưng Diêu Thị không cho cơ hội, bọn họ liền đáp không thượng. Hơn nữa hắn cũng có chút không hiểu được, vương lãng không ngốc à, đến tột cùng làm cái gì thiên nội nhân đoán sự, làm Diêu Thị cấp lệnh tâm lệnh phổi mà bất hòa hắn qua đâu. Này Diêu Thị tuy rằng là bình dân xuất thân, nhưng tài năng thủ đoạn một chút cũng không thiếu, bằng không cũng không thể từ một giới phạm phụ bò cho tới bây giờ địa vị. Đại tướng quân phủ mạc phủ chủ mỏng, cũng không phải là người bình thường có thể đảm nhiệm. Rất nhiều nam nhi đều làm không được điểm này đâu. Có khi chính hắn đều âm thầm đáng tiếc xuống tay chậm, bằng không đem nàng phủi đi đến chính mình thủ hạ, làm nàng vì chính mình hiệu lực thật tốt ta, đây là liền đại tướng quân đều coi trọng nhân tài đâu. Nếu là thật sự không có khả năng, vậy ngươi cũng suy xét một chút cưới một cái y xuân bản địa thê tử đi, đến lúc đó ta cho ngươi bảo cái môi. Hiện tại lấy diêu thị ở đại tướng quân mạc phủ địa vị, hắn sẽ càng nhiều mà suy xét diêu thị ý nguyện. Nếu nàng không muốn hợp lại nói, hắn cũng không hy vọng vương lãng tiếp tục đi quay nàng. Miễn cho khiến cho nàng chán ghét, sau đó ở đại tướng quân trước mặt cho hắn mách lẻo. Vương lãng tâm du lên, rồi nói sau. chương 39. Từ kỳ trạch trong phủ ra tới, trong bóng đêm, vương lãng sắc mặt trầm xuống. Hắn không nghĩ tới, kỳ trạch sẽ can thiệp hắn tái hôn một chuyện. Muốn gắt kiếp trước, cuối cùng cái kia yêu cầu, kỳ trạch liền đề đều sẽ không để, ngược lại sẽ trái lại an ủi hắn. Hiện giờ, chỉ vì hắn ở kỳ trạch trước mặt tẩn dấu vụng, cho nên, kỳ trạch cùng hắn nói kia lời nói là bởi vì hắn bày ra ra tới mới có thể không đủ làm hắn giống kiếp trước như vậy bận tâm hắn cảm thụ. Hắn sẽ giấu rốt, chủ yếu là bởi vì lời trước. Kiếp trước, hắn đến Y, -y Xuân Đầu đến kỳ trạch môn hạ lúc sau, vì hướng lên trên bò, hắn thật là dốc hết sức lực mưu kế chất chồng, kỳ trạch đối hắn rất là tin trọng, môn hạ mọi người đối hắn cũng thực bái phục. Thái tử tỉnh lại sau, âm thầm mượn sức hắn, hứa cho rằng vương gia trọng nặng, làm hắn phối hợp ngăn chặn hình gia quân. Sau lại hắn thoát ly phụ tá thân phận, ở thái tử ngầm đồng ý hạ, trở về Văn Thần Đỉnh. Cuối cùng đi, bởi vì Tân Hoàng ý nguyện, bởi vì lập trường vấn đề, hắn cùng Kỷ Trạch còn giao quá vài lần tay. Bởi vì Kỷ Trạch và bộ hạ quen thuộc hắn thủ đoạn, hắn đối phó lên rất là không dễ, hai bên lẫn nhau có thắng bại đi. Hắn hiện tại dấu nhốt là tưởng nhiều lưu điểm át chủ bài lấy đại tương lai. Nay một đời, hắn không phải không nghĩ tới không đầu Kỷ Trạch môn hạ, khác đầu người khác. Vừa đến Y Ilya Xuân khi, hắn có suy xét quá, trước tiên ở quân quân ngao một thời gian, chờ hình trường phong tới ý xuân lúc sau hắn trực tiếp đầu nhập này dưới trướng. nhưng suy xét đến hắn kiếp trước kia thê thảm kết cục hắn liền đình chỉ cái kia ý niệm trải qua một đời nếu có cái gì làm hắn hiểu được khắc sâu kia đó là làm một phương thế lực lớn thủ lĩnh phải có cũng đủ vật khí điểm này rất quan trọng không có vật khí cho dù cái này thủ lĩnh lại có tài làm đều không có dùng cả ngày bị các loại vận rủi chất trở lan lột, cái này thế lực quân đội sớm hay muộn muôn xong hình trường phong người này có tài cán Trời sinh tướng tài xoay mới, ai cũng không thể phủ nhận điểm này. Hắn rơi trường thân binh sức chiến đấu hung mãnh, có thể lấy một địch mười, hơn nữa đối hắn trung thành và tận tâm. Nhưng là đi, hắn khiếm khuyết như vậy một chút vận khí, cho nên cuối cùng vì người khác làm áo cưới. Kỳ trạch người này có khí vận. Chính hắn đâu, vận khí đâu, là có, nhưng đại vận văn thành. Đời trước hắn giai đoạn trước vận khí thực sự là kém, thậm chí một lần bỏ mạng. Đời này ở lưu này trước, hắn hạ tàn nhẫn lực đi thay đổi vận mệnh bánh răng. Hắn phát hiện vận khí cũng chỉ là có điều chuyển biến tốt đẹp, miễn những cái đó cực khổ mà thôi, liền cùng người thường không sai biệt lắm. Ở hắn xem ra, còn không bằng Diêu xuân loán vận khí. Cho nên ở đến y Giê xuân lúc sau, hắn nhiều lần tự hỏi, vẫn là quyết định trước đầu nhập kỷ trạch môn hạ. Còn có chính là, hình trường phong người này đi, nếu trực tiếp tính kế hắn, vẫn là rất làm người sợ hãi. Cho nên, hắn vẫn là ổn điểm đến đây đi. Hắn không phải độc thân một người, hắn phía sau có như vậy nhiều người nhà. Lời nói lại nói trở về, lần thứ hai bái nhập kỷ trạch môn hạ là một chuyện, nghe theo hắn nói tái hôn lại là một chuyện khác. Hắn này đề nghị nếu là vừa đến Y Dế Xuân thời điểm để nói, hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt. Kiếp trước, hắn thân nhân tử tuyệt, tràn trọc đi vào Y Dế Xuân đầu đến kỷ trạch môn hạ. Nhưng nhân hắn xuất thân nhà cao cửa rộng, cho dù ngã xuống đám mây, thưa thất thành ùn hắn hàm dưỡng khí chất lắng động lại ở kia, vẫn như cũ có không ít nữ nhân tiền phát hậu kế. Kiếp trước như thế Tiếp này hắn đào hoa vận hẳn là cũng sẽ không quá kém. Cho nên lúc trước Diêu xuân đoán chết sống muốn hòa ly, hắn là rất không sao cả.